Muốn ta u minh chi thủy, tuyệt không khả năng. u ngàn ta đạo. Một đạo màu đen thân ảnh lược lại đây, muốn lấy hoàng vô dạ tánh mạng. Đáng chết. Chủ nhân. Phong Linh cùng thủy phượng sắc mặt đại biến, loại này thời điểm, hoàng vô dạ chỉ có thể nghĩ mọi cách tự bảo vệ mình. Người này là một cái phi thường khó đối phó nhân vật, đừng nói một cái hoàng vô dạ, liền tính là một trăm hoàng vô dạ đều không đối phó được bị một đám phế vật thật mạnh bảo vệ thương lan đế quân ngây ngẩn cả người, nói, ai? kia hoàng vô dạ, ta cảm giác kia hoàng vô dạ như thế nào có thể sử dụng linh lực. Đối mặt như vậy địch nhân, hoàng vô dạ cũng tuyệt đối không thể lưu thủ, hắn lấy ra tới ma kiếm, sau đó trên người tám loại thần hỏa ở trong nháy mắt bạo phát ra tới, đi ngăn cản địa phương công kích. Và anh Tám loại thần hỏa chi huy, liền tính là đỉnh đế linh sư kia cũng không dám cứng đối cứng. Người nọ nhìn sắc mặt đại biến, cả kinh nói, "Thần hỏa, nhiều như vậy thần hỏa, tiểu tử này, một thân người thượng có chứa nhiều như vậy thần hỏa, có thể tồn tại kia tuyệt đối là một cái kỳ tích." Lập tức làm này làm yêu thần hỏa buộc phát ra tới, Hoàng vô dạ cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải thiêu cháy, thật lâu không có bị người bức cho vận dụng sở hữu thần hỏa. "Ha ha ha." Thì ra là thế, khó trách kia vật nhỏ muốn u minh chi thủy, thân phụ nhiều như vậy thần hỏa. Nếu là không có cực gâm thần thủy, còn không biết muốn chết như thế nào. Ngươi muốn, đối ta càng không cấp. Phốc phốc phốc. Hắn bị phong linh ngược thực thảm, nhưng là lại gắt gao quân lấy nó. kia một cái hắc y ghi nhân tự nhiên sẽ không cam tâm buông tha hoàng vô dạ, chung quy là quá yếu, có lại lợi hại thứ tốt lại có thể như thế nào, chú định trở thành đao của ta hạ vong hồn. Vậy ngươi thử xem xem a Hoàng vô dạ lấy ra tới ma kiếm. Không chút khách khí bổ về phía đối phương. Ngọn lửa biến thành một cái ngọn lửa cự long, hoàn toàn mất khống chế, thổi quét toàn bộ thương lan đế cung. Hỏa! Hỏa! Nhanh lên dập tắt lửa! vậy hạ! vậy hạ! Tám loại thần hỏa uy lực phi thường đáng sợ, nay không toàn bộ hoàng cung trực tiếp thiêu lên, trong lúc nhất thời thương lan đế quân chỉ có thể ở người hộ tống hạ vội vàng trốn chạy. Thật mạnh ngọn lửa, kia một ít hắc nhân cũng không dám tới gần hoàng vô dạng bọn họ cũng rõ ràng, liền tính không giết tiểu tử này, tiểu tử này cuối cùng cũng sẽ bị đốt thành tro. Phanh phanh phanh. U Minh Ma tộc người tử thương thảm trọng, duy nhất người sống cũng chỉ để lại vô cùng ngoan cường U Ngàn Tà. U Ngàn Tà hiện tại còn chưa có chết, đó là bởi vì Phong Linh muốn trên người hắn U Minh chi thủy. Hoàng vô dạ tên kia tám loại thần hỏa mất khống chế, hắn cũng không dám bảo đảm có thể khống chế được trụ, nhưng là nếu là nhiều một loại thần thủy nói Có lẽ còn có thể giữ được. Trả lại là không giao. Phong Linh lạnh nhạt nói. Muốn dùng ta U minh chi thủy đi liền hoàng vô dạ sao. Ta nói cho ngươi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ta cho dù chết, kia cũng tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Dù sao còn có kia tiểu tử cho ta trốn cùng. Ta thực vừa lòng. U ngàn ta điên cuồng nở nụ cười. Hắn biết rõ, không gọi ra tới là chết. Giao ra đây cũng là giống nhau chết. Hắn tự nhiên sẽ không làm hắn địch nhân như nguyện. Không giao nói, ta đây tự mình động thủ. Việc này kéo không được, sấm rền gió cuốn động thủ, nhưng là U Minh chi thủy đã cùng U Ngàn Tà hòa hợp nhất thể, liền tính là hắn muốn rút ra U Minh chi thủy, cũng không phải một việc dễ dàng. A. Hoàng vô dạ lúc này bị đốt cháy lợi hại, nay tám loại thần hỏa hoàn toàn vô pháp khống chế, bọn họ ở tùy ý phá hư, Hoàng vô dạ cảm giác chính mình muốn chịu không nổi. Yêu tinh Yêu Tinh, nàng hiện tại tưởng chính là nhà hắn yêu tinh nhanh lên trở về, bằng không nàng thật sự sẽ hôi phi yên diệt. A, u ngạn ta đồng dạng ở tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, phong linh phi thường bá đạo muốn rút ra hắn trong thân thể u minh chi thủy. Nay một loại bản thân đồ vật bị mạnh mẽ chóc thống khổ, làm u ngạn tà đau đớn muốn chết. Nhưng là u ngạn tà tốt xấu là u minh ma tộc hoàng tử, hắn tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy nhận mệnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tình nguyện chết, tình nguyện chết. Một cổ khủng bố lực lượng bùng nổ, u ngàn ta làm ra một kiện cực kỳ ngoan tuyệt sự tình, đó chính là hắn muốn trực tiếp tự hủy u minh chi thủy, tự hủy u minh chi thủy, chính hắn cũng sống không được, nhưng là phong linh lại không kịp ngăn cản. Và anh ở thần thủy hủy diệt kia một khắc, bộc phát ra lực lượng cường đại, phong linh chỉ có thể lui lại. đương nhiên một loại thần thủy bùng nổ cùng tám loại thần thủy bùng nổ cấp bậc kém quá lớn. Không trung bên trong dáng xuống nước mưa, nhưng là lại không cách nào tới diệt hoàng vô dạ ngọn lửa. Nay U Minh Chi Thủy cũng chỉ là làm hoàng vô dạ cảm giác được dễ chịu một ít mà thôi, ngay sau đó thần hỏa phản công. U Minh Chi Thủy bị hủy rớt, ở hắn trước mắt bị hủy rớt, phong linh sắc mặt thật không tốt, hiện tại trước quản hoàng vô dạ tên kia đi. Bằng không thật vất vả tìm được một cái thích hợp người, sẽ chết ở trước mặt hắn. Chủ nhân Chủ nhân Thủy Phượng cũng là siêu cấp hoàng loạn, nhưng là cho dù bọn họ hai người liên thủ, lại một chút tác dụng đều không có. Đem kia nam nhân cho ta lộn lại đây, nhanh lên. Hiện giờ duy nhất sinh cơ, đó là kia một cái yêu huyết, phong linh phi thường minh bạch. Tiểu dạ nhi, còn không có làm Thủy Phượng đi tìm người, yêu huyết lúc này sắc mặt trắng bệnh vọt lại đây. Kia khủng bố tám loại thần hỏa hôn tạp ở bên nhau, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là yêu huyết lại một chút đều không sợ hãi nhảy vào kia ngọn lửa bên trong. Lạnh leo hơi thở làm hoàng vô dạ thanh tỉnh không ít, bay thẳng đến kia một đạo đỏ như máu thân ảnh nào tới, yêu tinh. Tiểu dạ nhi. Giải trừ trong nháy mắt kia, tám loại thần hỏa an phận không ít. Thủy Phượng nhìn về phía phong linh nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp liền xem nàng mệnh, hẳn là không chết được. Cái gì kêu hẳn là? Hẳn là. Thủy Phượng táo bạo. Hiện giờ toàn bộ thương lan đế cung một mảnh hoang vu, nơi nơi đều bị thiêu rách tung tué, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Ngọn lửa như cũ còn ở tiếp tục thiêu đốt, kia một đoàn hỏa vẫn luôn bất diệt, thương lan đế quân chỉ có thể nhiều ở bên ngoài, không dám đi vào. Này rốt cuộc là ai làm, là ai làm? Lúc ấy quá mức hỗn loạn, bọn họ cũng không rõ ràng này ngọn lửa là ai làm cho, đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi đến hoàng vô dại trên đầu, này lực lượng thật là đáng sợ bệ hạ, gia tiểu vương gia còn ở bên trong, muốn hay không phái người đi nghĩ cách cứu viện. kia tiểu tử đã chết liền đã chết, nơi nào còn có thể quản được hắn? trước bảo hộ bản đế quân, nếu là còn có ma tộc giết qua tới, kia nhưng làm sao bây giờ? là, bệ hạ, ta chờ nhất định liều mạng bảo hộ bệ hạ an uy. ngọn lửa ở thương lan đế thành thiêu thật lâu, mà kia một bên hoang vu chi vực trên chiến trường, trận này thương lan đại lục cùng u minh ma giới chi chiến. Cũng phân ra thắng bại. Ở chính mình nhi tử ngã xuống trong nháy mắt kia. U minh ma hoàng là cảm ứng được. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Con của ta. Con của ta chính là U minh ma tộc vạn năm khó gặp thiên tài. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ ngã xuống ở? Phúc. Hoàng vương nhất kiếm. Trực tiếp đâm xuyên qua hắn ngực. Liệt hỏa ở thiêu đốt ma hoàng trái tim. Hoàng vương lúc này cũng có một loại dự cảm bất hảo. Không nghĩ ở chỗ này kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Frank! Ma hoàng sắc mặt trắng bệnh, bị bị thương nặng. Bậy hạ! Bậy hạ! Nhanh lên đi cứu bậy hạ! Ma tộc các tướng sĩ hoảng loạn lên. Cuối cùng ma tộc thiệt hại rất nhiều cường giả, 13 đại ma vương trực tiếp thiệt hại 7 cái, liều mạng rất lớn đại giới, cuối cùng là mang theo bọn họ trọng thương ma hoàng lui lại. nhiên nhi bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Liên tính là rút về U Minh Ma Giới, bọn họ cũng một chút đều không an toàn. Hoàng Vương không có làm cho bọn họ đuổi tới U Minh Ma Giới, nơi đó rốt cuộc không phải hắn địa bàn, không hiểu biết thâm nhập trong đó rất nguy hiểm, còn có hắn thực lo lắng đêm nhi. Tháng. thắng lợi. Chúng ta đánh bại U Minh Ma Tộc. U Minh Ma Tộc bại. Ha ha ha. Hoàng Vương Vĩ Vũ. Bách chiến bách thắng. Thương Lan Đại Lục cùng Ma Tộc một trận chiến này thắng lợi lúc sau. Sở hữu các tướng sĩ đều kích động sôi trào lên, này một cái tràn ngập mùi máu tươi chiến trường, lại tràn ngập vui sướng. Hoàng Vương nói, rời đi Hoàng vu chi vực, hồi đế thành. Là, Hoàng Vương đại nhân, rời đi Hoàng vu chi vực thời điểm, Hoàng Vương liền đem kế tiếp sự tình giao cho hắn thủ hạ đi xử lý, một người bằng mau tốc độ đuổi thương lan đế thành. Đang tới gần đế thành đến lúc đó, Hoàng Chí Nguyên liền cảm giác được phi thường đáng sợ hỏa nguyên tố lực lượng. Này một tông hỏa nguyên tố Hoàng Vương là lại quen thuộc bất quá, đây là nhà hắn Đêm Nhi trên người hỏa nguyên tố lực lượng. Đêm Nhi đã xảy ra chuyện. Gần nhất thương lan đế thành nhiệt không được, rõ ràng đều mau đến mùa đông, lại so với mùa hè còn muốn nóng bức, mà này nóng bức ngọn nguồn, đó là kia đế cung. Hoàng Chín Nguyên bằng mau tốc độ chạy đến đế cung, Hoàng Chín Nguyên tới thời điểm, liền nghe được một cái trầm thấp thanh âm chuyển đến, ai? Một đạo màu lam quang mang hiện lên. Hoàng Vương nhận ra Thủy Phượng, mở miệng nói, là buồn Vương. Thủy Phượng sửng sốt, nguyên lai là chủ nhân phụ thân, chủ nhân biết ngươi an toàn trở về nhất định sẽ thực vui vẻ, nhưng là chủ nhân hiện tại hắn. Thủy Phượng nhìn về phía kia một đoàn ngọn lửa, lo lắng không thôi. Hắn cảm thấy kia nghịch thiên âm dương đỉnh thật sự không có gì lợi hại, nhưng là mỗi một lần lại đem chủ nhân lăn lộn không nhẹ, quả thực đáng giận tới rồi cực điểm. Hoàng Vương nhìn tâm đột nhiên run lên. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thủy Phượng nói ngắn gọn, đem sự tình nói một lần, kia yêu tinh đi vào, nếu là vận khí tốt nói, bọn họ hai người đều sẽ không có việc gì. Nếu là, nếu là vận khí không tốt lời nói, hai người liền chờ bị đốt thành cho đi. Hoàng Chín Nguyên nắm tay nắm chặt, hắn muốn vọt vào đi, lại phát hiện lấy thực lực của hắn đều làm không được. Nhưng là đi vào lại có thể như thế nào, hắn hoàn toàn giúp không được gì. Hắn bản thân đều là hỏa thuộc tính lực lượng, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Hoàng Vương thâm hô một hơi nói, nhà ta tiểu dạ nhi nhất định sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hoàng Vương cũng ở chỗ này đợi, hắn một khắc cũng không chịu rời đi. Mà lúc này đại chiến thắng lợi tin tức, truyền vào ở ngoài cung hành cung tị nạn thương lan đế quân nơi đó. Thương lan đế quân khó có thể tin nói, thế nhưng... Thế nhưng thắng lợi, thắng... Hơn nữa chẳng những thắng lợi. Còn thắng phi thường xinh đẹp, U Minh Ma tộc Ma Hoàng bị bị thương nặng, tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Vương tuyệt đối là danh xứng với thực chiến đều bị bại chiến thần. Rõ ràng, rõ ràng quốc sư nói, hắn sẽ thua a. Hắn như thế nào sẽ thắng? Quốc sư tiên đoán trước nay đều không có ra sai lầm a. Thương Lan Đế Quân nói, có lẽ Hoàng Vương đại nhân bản lĩnh lợi thiên, quốc sư có thể nói toạc ra thiên cơ, lại nhìn không ra hắn. Bên cạnh hắn Thái giám phụ Hòa nói, Một cái lợi hại như vậy người, làm thương lan đế quân vô cùng kiên kỵ. Cần phải làm Hoàng Vương nhanh lên trở về, giải quyết đế trong cung kia đáng sợ ngọn lửa. Là, bệ hạ, thiểu nhân lập tức liền đi truyền tin. U minh ma tộc cùng Hoàng Vương một trận chiến, bại siêu cấp thảm. Khi bọn hắn trở về thời điểm, lại bị ma tộc công kích. Ma 13 đại ma vương điên, thế nhưng đột nhiên phản chiến, ám toán bọn họ. Hiện giờ ma Hoàng Cung đã bị chiếm lĩnh. Trong lúc nhất thời ma hoàng giận không thể ác, các ngươi thật to gan, cũng dám tạo phản. Trừ bỏ bùn hoàng, có ai? Có ai có thể ngồi trên này một cái ma hoàng chi vị? Một cái lao giả đi ra, nhìn về phía ma hoàng nói, không biết có không nhận được lao nô tới. Ngươi cảm thấy ngươi vị trí làm được danh chính ngôn thuận sao? Chỉ có chúng ta điện hạ, mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Là ngươi? Là ngươi? Ngươi này lao đông tây còn chưa chết? còn có. Phượng ưu đứng dậy, nói, ma hoàng, quyết một tháng bại đi. Đại ca chiến tích, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Hắn đều làm được này phân thượng, hắn nhất định sẽ không làm đêm nhi cùng đại ca thất vọng, hắn sẽ đánh bại ma hoàng, giết hắn. ha Ma hoàng cười to. Nguyên lai là hắn con nối dõi là hắn con nối dõi rõ ràng ta ngàn ta đã chết, dựa vào cái gì hắn con nối dõi còn sống, cho ta đi tìm chết đi. Phượng Lưu còn không có chủ động động thủ, này ma hoàng đi ngạch như là điên rồi giống nhau, hướng tới Phượng Lưu giết lại đây. ầm ầm ầm. Hiện giờ Phượng Lưu kế thừa phụ thân hắn lực lượng, tuy rằng không bằng toàn thịnh thời kỳ ma hoàng, nhưng là hiện giờ ma hoàng đã trọng thương. Địa phủ hắn, Phượng Lưu nắm chắc thắng lợi. Và anh, Từng đợt vang lớn từ ma hoàng cung chuyển đến, chiến đấu ban ngày, ma hoàng từ không chung rơi xuống, trái tim bị sỏ xuyên qua, không cam lòng chết đi. Ma hoàng đã chết, ở ma giới xa sất phong vân lâu như vậy ma hoàng đã chết. Phượng ưu phụ thân lão bộ hạ phi thường vui mừng, điện hạ trưởng thành đi lên, hơn nữa cho hắn báo thủ. Gặp qua ma hoàng bệ hạ. Gặp qua ma hoàng bệ hạ. Hiện giờ toàn bộ U minh ma tộc, cũng chỉ có hắn có tư cách trở thành ma hoàng. Điên cũng bị xuống tới, điên gặp qua ma hoàng bệ hạ. Cái khác kia mấy đại tồn tại ma vương cũng không dám ở độc thủ, hiện giờ tình huống, tình thế bất người. Bọn họ không thể không thần phục, bằng không hảo chính là một cái chết tự. Lúc này đây U Minh ma tộc chiến bại, Dương ở Phượng ưu trong tay khống chế đại cục, không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái tình muốn xử lý. Phượng ưu nhìn phía chân trời, hy vọng đêm nhi cùng đại ca hết thảy đều hảo, chờ ổn định bên này đại cục, liền có thể đi xem bọn họ. Bảy ngày bảy đêm, Thương Lan Đế cung bên trong ngọn lửa cuối cùng là biến mất, yêu huyết lấy ra một kiện trường bảo cấp bao lấy hoàng vô dạ ôm lên nói. Nhạc phụ đại nhân, tiểu dạ nhi không có việc gì. Hiện tại là chịu đựng tới, nhưng là yêu huyết như cũ kinh hồn táng đảm, thật sự là quá nguy hiểm. Đêm nhi hết thể đều hảo, hoàng vương cuối cùng là yên tâm, cũng không bởi vì yêu huyết cùng hoàng vô dạ quá mức thân cận mà sinh khí, hắn trầm thấp nói, về trước vương phủ lại nói. Là, nhạc phụ đại nhân, bọn họ nháy mắt biến mất ở trong hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung ngọn lửa biến mất thương lan đế quân còn không có phát hiện, hắn ở sinh khí hoàng vương vì cái gì còn không có tới. Thế nhưng còn không có tới. Ta không phải làm hắn nhanh hơn tốc độ sao. Hắn rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt, chỉ là đánh lui u minh ma tộc mà thôi, kia chỉ là yếu nhất ma tộc, thật sự cho rằng hắn là thần, có thể muốn làm gì thì làm sao. Thương lan đế quân nổi trận lôi đình nói. Có lẽ hoàng vương bị thương. Cho nên mới tới như vậy chậm. Bệ hạ hiện tại tại hành cung thực an toàn, kia ngọn lửa là huy hiếp không đến đế quân, còn thỉnh đế quân yên tâm. Bệ hạ bệ hạ. Đế trong cung ngọn lửa biến mất, đã xác định an toàn. Liên ở ngay lúc này, có người tới bẩm báo nói. Thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt. Nhiên nhi, đương thương lan đế quân đi hoàng cung lúc sau, hắn buồn cười không đứng dậy. Bởi vì toàn bộ đế cung bị thiêu mới trở thành phê tích. Thẳng không nỡ nhìn, hoàn toàn không thể trụ người. Thương lan đế quân quả thực muốn trọc giận tạc, đáng giận. Đáng giận. Thật sự là quá đáng giận. U minh ma tộc, còn có kiêm một ít hắc y rẻ nhân, còn có hoàng vô dạ. Đáng chết. Đáng chết. Đem ta hoàng cung biến thành như vậy. Mọi người toàn bộ đều quỳ xuống, vội vàng nói, còn thỉnh bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận a. Hoàng vô dạ ở dưỡng thương, lúc sau hoàng vương cũng truyền ra tin tức làm cho bọn họ có thể trở lại đế đô. Kia một lần lực lượng bùng nổ tiêu hao có điểm đại, Hoàng vô dạ đến nay ở ngủ say, mà Hoàng vương cũng tán thành yêu huyết tấm dường. Hoàng vương rốt cuộc đã trở lại, nay không thương lan đế quân làm Hoàng vương đi hành cung diện thánh, Hoàng cung cần thiết một lần nữa tu sửa mới được. Hoàng vương, lúc này đây ngươi chính là lập hạ công lớn. Không biết Hoàng vương yêu cầu cái gì ban thưởng. Đây là buồn vương nên làm, cũng không cần ban thưởng. Đêm nhi chính là có thể tu luyện A. Chuyện tốt như vậy hoàng vương như thế nào không có cùng chấm nói, hắn không phải phế xài, nếu không chấm phong hắn một cái vương ra đường đường, như thế nào? Thương Lan Đế quân hỏi. Đêm nhi lúc này đây bị trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải thánh thiếu chủ cho dù nghĩ cách cứu viện, phòng trưng đã sớm táng thân biển lửa, phong thưởng sự tình, còn chờ nhà ta đêm nhi tỉnh lại lại nói. Nếu là đêm nhi thích, đương vương ra liền vương ra. Thương Lan Đế quân sừng sốt, tiêu tiểu tử cũng quá vận may, thế nhưng bị Thánh thiếu chủ cấp cứu, hắn còn tưởng rằng hắn sớm đã chết. Một phen lời khách sáo lúc sau, lại mạnh mẽ tắt rất nhiều bảo bối cấp Hoàng Vương, sau đó Thương Lan Đế quân bắt đầu lên án mạnh mẽ Hoàng Vương ác hành. Thương Lan Đế quân nói, Hoàng Vương, U minh ma tộc gần nhất chiến bại, ta cảm thấy hẳn là thừa thắng sung lên, trực tiếp diệt bọn hắn toàn tộc, làm này ta ác nhất tộc hoàn toàn biến mất rất mới là tốt nhất quyết định. Nếu không hoàng vương ngươi lập tức phát binh, sát hướng U Minh Ma giới. Hoàng vương dứt khoát trả lời, ta cự tuyệt. Ngươi, ngươi thế nhưng cự tuyệt bản đế quân, lúc trước chính là ngươi yêu cầu tấn công U Minh Ma giới. Thương Lan đế quân mày nhíu chặt. Đệ nhất, nhà ta đêm nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh, buồn vương không có kia một cái tâm tình đi tấn công U Minh Ma giới. Đệ nhị, ma hoàng tuy rằng bại, nhưng là ma tộc nhiều như vậy, chúng ta một mình xâm nhập người khác địa bàn, Chỉ biết thiệt hại rất nhiều ưu tú tướng sĩ, không có lời. Đệ tam, ú minh ma giới kia không gian cũng không thích hợp chúng ta nhân loại sinh hoạt, đánh hạ cũng chỉ là một khối phế mà mà thôi, cũng không đáng giá tiêu hao quá nhiều lực lượng đi tấn công. Cho nên còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phượng ưu đã phái người truyền đến tin tức, hắn hiện giờ đã là u minh ma giới mới nhậm chức ma hoàng. Hiện giờ toàn bộ u minh ma giới đều là hắn tam đệ hắn vì sao mà muốn tấn công U Minh ma giới, đương nhiên, chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Thương Lan Đế quân biết hắn là thuyết phục không được Hoàng Vương, sau đó nói chuyện thứ hai tỉnh, kia một ít hấp y hệ nhân quá mức thần bí, không muốn chết ma tộc, không biết là cái nào thế lực âm thầm bồi dưỡng phản loạn phân tử, còn thỉnh Hoàng Vương nhất định phải điều tra rõ, đem bọn họ diệt sạch sẽ. Ta cảm thấy cùng mặt khác tám thế lực lớn cùng tam phủ thoát không được quan hệ, cũng chỉ có bọn họ có thể phái ra như vậy cao thủ. Xem ra này một ít người, thương lan đế quân cũng không biết, Hoàng Vương ánh mắt tối sầm lại, nói, vậy hạ yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra. Vô luận bọn họ giấu ở nơi nào, đều sẽ đem bọn họ bắt được tới. Nhà hắn đêm nhi tử cho nên sẽ gặp được nguy hiểm, cũng là này một ít người đột nhiên xuất hiện Hoàng Cung, làm nhà hắn đêm nhi không thể không sử dụng thần hỏa lực lượng mới tạo thành như vậy cục diện kia một ít người tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Cảm giác được hoàng vương trên người sát khí, trước đó không lâu mới giết vạn ma hoàng vương trên người hơi thở làm hắn sợ hãi, hắn đương nhiên không dám nói muốn làm hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ cũng quá đáng giận, đưa tới ma tộc đến hắn đế cung, rõ ràng là tưởng mưu hại hắn này một cái đế quân. Nếu không phải hắn, phỏng trừng hắn cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, đế cung cũng sẽ không bị người cấp thiêu. Nhưng là những lời này không dám nói. Hoàng vô dạ hiện giờ ở hôn mê bên trong, Hoàng vương hỏa khí đại, nói không chừng trở mặt đâu. Chỉ có thể trước chịu được. Bệ hạ nếu là không mặt khác sự tình, như vậy bổn vương liền cáo lui trước. Ta còn muốn hồi vương phủ chiếu cố đêm nhi. Hoàng vương nói. Hảo! Hoàng vương ngươi trở về đi. Chờ hạ ta đưa một ít linh dược đi Hoàng vương phủ, hy vọng đêm nhi có thể sớm ngày khăn phục. Thương Lan đế quân cười nói. Dù sao ở Hoàng Vương cùng yêu huyết chiếu cố giới, tập rất nhiều chân quý linh dược, Hoàng Vô Dạ đã tỉnh. Nay vừa tỉnh tới, cảm giác chính mình cả người xương cốt đều phải ngủ tan, nhìn trước mắt yêu tinh còn có Phụ Vương. Hoàng Vô Dạ nói, yêu tinh, Phụ Vương, ta không có việc gì làm. Cho các ngươi lo lắng. Frank! Yêu huyết đem Hoàng Vô Dạ cấp ôm lấy. Hoàng Vương nổi giận, đáng chết. Đêm nhi mới vừa tỉnh lại, người có thể hay không nhẹ một chút nhẹ một chút. Hoàng vô dạ hôn mê thời điểm, bọn họ hai ở chung còn tính hảo, này vừa tỉnh tới, hoàng vương liền xem bất quá đi. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, ta đói bụng. Yêu huyết buông ra hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ngươi chờ, ta lập tức đi làm. Đi phía trước còn ở hoàng vô dạ trên má hôn một cái, tức giận đến hoàng vương chừng thẳng mắt, trực tiếp đem yêu huyết cấp đá bay đi ra ngoài, còn không mau cút đi. Lúc sau hoàng vương liền bắt lấy hoàng vô dạ nói, Hoàng vô dạ mới vừa tỉnh lại tự nhiên không bỏ được mắng, gian rẻ cũng luyến tiếp, hơn nữa hoàng vô dạ thái độ thực thành khẩn nhận sai. Hoàng vương chỉ có thể đầu hàng, cần thiết nhanh lên tìm được hỏa chi tàng, tìm được ngũ hành thần tàng, đêm nhi có cũng đủ thần trình độ hành, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Phụ vương đều lo lắng gần chết, may mắn đêm nhi ngươi không có việc gì. Muốn trách cũng quái phụ vương, nếu là chúng ta hoàng tộc kế thừa chính là hoàn thành nghịch thiên âm dương đỉnh căn bản là không cần đêm nhi ngươi chịu như vậy nhất. hoàng vương nói, sự ra ngoài ý muốn, tiếp theo tuyệt đối không dám. phu hoàng, kia một ít hắc y y nhân không phải thương lan đế quân người. ngắm lại cũng là, hắn cũng không giống như là tàng như vậy thân người. bất quá có thể lập tức hướng hoàng cung như vậy nhiều cao thủ, phỏng trừng kia một ít người là sớm mai phục hảo, hắn cùng thương lan đế quân nhất định có rất lớn quan hệ. nhìn trầm chầm, chầm khẩn mấy cái hoàng tử. hoàng vương nói. Kỳ thật còn có một người càng đáng giá hoài nghi, kia một người đó là quốc sư. Quốc sư! Hoàng vô dạ mày nhữ lại. Quốc sư là một cái thần bí tồn tại, luôn luôn không thế nào mạo phao, hắn đối ra hỏa này cũng không thế nào hiểu biết. Lúc trước kia một cái tiên đoán, đó là hắn nói ra. Nói cái gì chúng ta hoàng gia nữ nhi nhất định vi hậu, ta tưởng hắn nhất định biết một ít cái gì. Hoàng vương lạnh lùng nói. Nếu phụ vương ngươi có phương hướng, Chờ ta nghỉ ngơi tốt đi thăm dò thử kia một cái quốc sư. Ngươi đừng hồi nháo, giao cho phụ vương. Ta nhất định sẽ rất có đúng mực, phụ vương ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng vô dạ cười nói. So thất hoàng tử, này một cái thần bí, ở Thương Lan đế quốc có rất cao địa vị quốc sư, là đáng giá hoài nghi. Chỉ là người này tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, nàng trước kia không có chú ý. Yêu huyết nhanh trong cấp hoàng vô dạ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng là đều không phải trọng khẩu. Đại bộ phận đều là dự thiện. Nhà mình lao cha thực hảo lừa dối, nhưng lại yêu huyết lại không hảo lửa dối. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Thật sự tưởng đem tiểu dạ nhi thời thời khắc khắc cột vào trên người. Tiểu dạ nhi, nếu là ta lại đến muộn một chút, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nam nhân nhà hắn, thật sự không phải giống nhau khó hống. Chờ hống hảo yêu huyết lúc sau, lại tới nữa một vị. Một bộ bạch đi về, ôn nhuận như ngọc, tới hoàng vương phủ tìm người. Cho dù trở thành ma hoàng, Phượng Yêu khí chất vẫn là cùng trước kia giống nhau, nếu là nói cho người khác hắn là ma hoàng, phỏng trừng không ai tin tưởng. Tam Thúc, Tam Đệ, bọn họ tách ra thật lâu, hiện giờ lại một lần tụ tập ở cùng nhau. Yêu huyết gặp qua Tam Thúc ca. Yêu huyết cùng Phượng Yêu cũng là gặp qua, nhưng là Phượng Yêu không nghĩ để ý tới gia hỏa này. Hoàng Vương cùng Tam Thúc thật lâu không gặp mặt, Hoàng Vô dại cho bọn hắn đơn độc thời gian, cùng Yêu huyết rời đi. Này không đợi Phượng ưu nghe được Hoàng vô Dạ sự tình, tiếp theo lại bị chính mình Tam Thúc cấp nhắc mãi. Phượng ưu là ma hoàng, tuy rằng thương Lan Đại Lục trừ bỏ người một nhà không có người biết thân phận của hắn, hắn cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Bởi vì U Minh ma giới kêu một cái cục diện rồi dám, thật sự một chút đều không hảo thu thập. Hoàng vô Dạ cười nói, Tam Thúc, ngày nào đó có rảnh ta đi xem người A. Tam Thúc phải cẩn thận, ta dông binh đoàn liền làm ơn Tam Thúc chiếu cố. Kia điên nếu là không nghe lời, trực tiếp thu thập, không cần cho ta mặt mũi. Phượng ưu nói, đêm nhi về sau cũng không thể lung tung mạo hiểm, có nghe hay không? Ngươi muốn đồ vật tam thúc cũng sẽ ở ma giới hỏi thăm, nhất định sẽ nhanh lên cho ngươi tìm được. Ân. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ngươi phụ vương là hoàng vương, ngươi tam thúc là ma hoàng, ngươi mẫu thân là thánh cảnh thánh nữ, tiểu dạ nhi có thể hay không ghét bỏ ngươi này một cái người vợ tào khang A. Nhà ta vị hôn thê khuynh quốc khuynh thành, ra sao có thể sẽ ghét bỏ đâu? Chính là, ngươi nếu không chê, như vậy, như vậy, yêu tình ý tứ thực rõ ràng, hoàng vô dạ quyết đoán cự tuyệt nói, không được. Ta, ta còn, còn không có hoán lại đây đâu. Tiểu dạ nhi quả nhiên là ghét bỏ ta. Thương tâm nói, không chê không chê. Hoàng vô dạ cuối cùng bất đắc dĩ nhận tài. Hoàng vô dạ khôi phục thực mau. Này không trực tiếp tung tăng nhảy nhót lên. Tiểu tử này mệnh thật đại A. Thương lan đế quân trên mặt đất nói thầm. Này không hoàng vô dạ khôi phục. Thương lan đế quân lại một lần nhớ thương cấp hoàng vô dạ phong vương sự tình. Phái người dò hỏi hoàng vô dạ ý tứ. Hoàng vô dạ trả lời. Hảo A. Đương vương ra tự nhiên so đương tiểu vương ra nghe tới khí phách nhiều. Nói cho đế quân, ta phải làm dạ vương. Đến nỗi ta phong vương nghi thức. Ta muốn quốc sư đại nhân tự mình cho ta chủ trì mới được. Như vậy mới phong cảnh. Người đi nói cho đế quân, nếu là hắn đáp ứng, ta liền tiếp thu hắn cho ta vương vị. Nay tiểu gia cũng là kiêu ngạo, bệ hạ muốn phong hắn vì vương thế nhưng còn kén cá cho canh, yêu cầu nhiều như vậy. Thái giam tổng quản ở trong lòng chửi thầm. Trở về bẩm báo thương lan đế quân thời điểm, sắc mặt của hắn tự nhiên cũng không tốt, này đáng chết tiểu tử. Ta đi dò hỏi một chút quốc sư. Thượng một lần quốc sư tiên đoán sai rồi, hắn như cũ ghi hận trong lòng đầu. Gặp qua quốc sư, quốc sư mở miệng nói, thượng một lần tiên đoán ta thế nhưng tính sai rồi, còn thỉnh bậy hạ thứ lỗi. Hoàng vương hiện giờ có ma tinh tượng trợ, hắn tương lai, đã không phải ta có thể có thể tiên đoán đến ra. Thương Lan đế quân sắc mặt đại biến, nói, cái gì? Ma tinh. Cái gì ma tinh ở trợ giúp Hoàng Chín Uyên? Hoàng Chín Nguyên luôn luôn không phải cùng ma tộc có thủ hắn sao. Quốc sư nói, cái gọi là ma tinh, cũng không phải chỉ ma tộc, cũng có khả năng là nhân loại. Kia một cái ma tinh tướng sẽ là thay thế được một thế hệ đế vương người, cho nên mới sẽ bị trở thành ma tinh. Nghe được có người muốn thay thế được hắn, thương lan đế quân sắc mặt càng không hảo. Còn thỉnh quốc sư cho ta tính tính, kia ma tinh rốt cuộc là ai, làm ta thật sớm ngày diệt trừ, nhất tuyệt trong lòng chi hoạn. Ma tinh tự nhiên bị trở thành ma tinh. Đương nhiên không phải ta chờ có thể tính đến ra tới, ta cũng chỉ có thể tận nhỏ bé chi lực cho bệ hạ một ít manh mối, nhưng là còn cần một ít thời gian. Quốc sư trả lời. Hảo! Ta chờ quốc sư đại nhân tin tức tốt. Thương Lan Đế quân lúc này tâm nhắc lên, quốc sư đều tính không ra, tuyệt đối là một cái đáng sợ nhân vật. Thương Lan Đế quân nói, hôm nay ta tới tìm quốc sư, cũng không phải tới tìm quốc sư tiên đoán, chỉ là muốn quốc sư hỗ trợ làm một chuyện nhỏ. Cái gì việc nhỏ? Quốc sư hỏi. Thương Lan Đế quân trả lời, lúc này đây Hoàng Vương đối phó U Minh Ma Tộc Đại Thắng, nhiên nhi ta hiện giờ đối hắn đã phong không thể phong, mà bảo vật, ta bảo vật Hoàng Vương không nhất định coi trong mắt, tự nhiên cũng không có gì hảo ban thưởng. Cho nên ta liền quyết định phong con hắn Hoàng Vô Dạo vì Vương, Kia tiểu tử ngươi không biết, bị Hoàng Vương sùng hư, làm người không biết trời cao đất dày, thập phần kiêu ngạo, lúc này đây Phong Vương. Hắn thế nhưng to gan lớn mật muốn quốc sư ngươi cho hắn chủ trì nghi thức. Nhưng là ta cũng không hạn không cho Hoàng vương mặt mũi, cho nên chỉ có thể đến quấy rầy quốc sư. Nếu là quốc sư không muốn nói, ta liền từ chối. Quốc sư thấp giọng nói, Hoàng vương nhi tử, Hoàng vô dạ sao? Hảo! Chuyện này, buồn quốc sư đáp ứng rồi. bệ hạ có thể đi chuẩn bị phong vương công việc. Thương Lan đế quân cũng có chút kinh ngạc, giống nhau điểm này việc nhỏ. Quốc sư là không có khả năng đáp ứng, hiện giờ tiến vào quá đáp ứng rồi xuống dưới, phỏng trừng là cho hắn vài phần mặt mũi. Ta đây liền đi làm tốt, vậy đạt tạ quốc sư. Thương Lan Đế quân đạt thành mục đích lúc sau liền rời đi, thức mau phong vương sự tình truyền khắp toàn bộ Thương Lan Đế thành. Nghe nói sao? Nghe nói sao? Hoàng vô dạ kia một cái phế xài muốn phong vương, nghe nói là dạ vương. Hơn nữa hắn còn yêu cầu quốc sư cho hắn chủ trì nghi thức. Đặc biệt có mặt mũi. Không hổ là hoàng vương nhi tử, hoàng vô dạ thật là quá sẽ đầu thai đi. Muốn phong vương, không ít người ghen ghét hâm mộ hận, bao gồm tam hoàng tử. Hắn đều không có phong vương đâu. phu hoàng thế nhưng làm một cái họ khác vương nhi tử phong vương. Hơn nữa vẫn là hoàng vô dạ kia một cái phế vật, hắn đều phải khí tạc. Đáng giận. Đáng giận. Mặc kệ bọn họ cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng. Dù sao hoàng vô dạ chú định là muốn trở thành dạ vương. Không ngừng muốn phong vương, thương lan đế quân làm cho thanh thế to lớn, phô trương đại, đều phải so được với sắc phong thái tử, tự nhiên là cho đủ hoàng vương kia một cái đại công thần mặt mũi. Lúc này đây phong vương nghi thức hoàng vương tới, thanh thiếu chủ yêu huyết cũng tới. Lúc này, thái giám truyền đưa tin, quốc sư đến. Quốc sư là một cái dị thường thần bí người, mười năm đều không có lộ quá mặt, cũng chỉ có đế quân có tư cách thấy hắn. Hiện giờ bọn họ có thể nhìn thấy quốc sư, kia đều là kéo hoàng vô dạ phúc. Trong chớp mắt công phu, quốc sư liền xuất hiện ở chủ trì nghi thức trên đài cao, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, tướng mạo thực hảo, giống như một cái siêu phàm thoát tục, mộc cánh thành tiên tiên nhân giống nhau. Tham kiến quốc sư đại nhân. Tham kiến quốc sư. Bọn họ nghe nói quốc quốc sư các loại năng lực, trong triều không ít người chính là đem quốc sư trở thành thần tới đối đãi. Quốc sư nói, đại gia không cần giữ lễ tiết. Tiếp theo, đó là thương lan đế quân tới. Tham kiến đế quân. Cuối cùng tới, tự nhiên là hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ từ trên trời giáng xuống, giống như thần tiên công tử giống nhau, đáp xuống ở trên đài cao. Hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chậm rãi đi tới quốc sư trước mặt, này một vị quốc sư hơi thở nội liễm, thế nhưng không cảm giác được một tia linh lực. Đương nhiên, hắn nhưng không giống như là không có linh lực người. Hoàng vô dạ đối quốc sư nói. Ta vẫn luôn đối quốc sư rất tò mò, thật sự là quá muốn gặp quốc sư, mới làm bệ hạ thỉnh ngươi chủ trì ta phong vương nghi thức, quốc sư không cảm thấy phiền phải đi. Không phiền thoái. Quốc sư trả lời. Hoàng vô dạ cười nói, ta còn tưởng rằng quốc sư là một cái lao nhân đâu. So đế quân còn muốn lao, không nghĩ tới quốc sư thế nhưng lớn lên thật là đẹp mắt, hơn nữa người còn như vậy hảo như vậy ô nhu Đế quân sắc mặt trầm xuống, hán lao, tiểu tử này. Mà những người khác hai mặt nhìn nhau, hoàng vô dạ này thái độ cũng quá nhẹ trọn đi. Đây chính là quốc sư A. Quốc sư. Tưởng tượng đến hoàng vô dạ có đoạn tụ yêu thích, hán. hắn không phải là coi trọng quốc sư đi. Tuy rằng quốc sư lớn lên rất đẹp. Lúc này yêu huyết đều phải khí tạng, tuy rằng biết tiểu dạ nhi là cô ý nói như vậy, nhưng là nghe được hắn khích lệ người khác lớn lên đẹp, như cũ siêu cấp sinh khí. Hoàng vô dạ cũng cảm giác được mỗi chỉ yêu tinh đoán nghiệm. Nhưng là không thể không đem trận này diễn cấp diễn đi xuống. Quốc sư ôn hòa có lê nói, dạ vương dây tán, một là muốn bắt đầu rồi, cũng không nên chậm trễ ngày tốt giờ lành. Nghi thức thực thuận lợi, hoàng vô dạ trở thành thương lan đại lục đệ nhất vị tuổi trẻ nhất khác họ vương, cũng là duy nhất không có lập được công lớn khác họ vương. Không có biện pháp, phụ thân hắn, hoàng vương lập hạ công lao, đều cũng đủ gia tộc mười mấy người phong vương, nề hà hoàng vương chỉ có này một cái con nối roi tự nhiên chỉ có thể rơi xuống hoàng vô dại trên đầu. Vi thần gặp qua dạ vương điện hạ. Tham kiến dạ vương điện hạ. Chờ đến nghi thức kết thúc lúc sau, quốc sư nói, dạ vương điện hạ, đế quân nói cho ta, dạ vương điện hạ đã có thể tu luyện. Nếu không làm ta thí nghiệm một chút thực lực của ngươi còn có tư chất, như thế nào? Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, cái gì? Dạ vương điện hạ có thể tu luyện. Nếu là thật sự có thể tu luyện, Kêu quả thực là song hỉ lâm môn A. Chúc mừng dạ vương điện hạ, chúc mừng dạ vương điện hạ. Hoàng vô dạ cười nói, hảo A. Không thành vấn đề. Quốc sư trong tay thí nghiệm thực lực cùng thiên phú ngoạn ý chính là thứ tốt, cuối cùng hoàng vô dạ thí nghiệm ra tới, nhất phẩm hoàng linh sư. Lấy hoàng vô dạ tư thế, thân phận của hắn địa vị, như vậy thực lực kỳ thật đã tính rất thấp, nhưng là phía trước hoàng vô dạ là một cái không có bất luận cái gì tu vi phê xài. Có thực lực này lại làm người ngạc nhiên không thôi? Là thật sự. Thật có thể tu luyện, nhất phẩm Hoàng Linh Sư. Đại gia biểu hiện đều thực kinh ngạc, ít nhất không phải một cái không hề tu vi phê xảy. Đến nỗi tư chất, lại biểu hiện một mảnh hỗn độn, chắc không ra. Quốc sư trên mặt đều mang theo kinh ngạc chi sắc, xem ra dạ vương điện hạ xem cơ duyên xảo hợp có thể tu luyện, nhưng là tư chất lại không phải thường nhân có thể nhìn thấu. Nhưng là ta cảm thấy dạ vương điện hạ tiền đồ không thể hạt lượng. Hoàng vô dạ phi thường tiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, quốc sư cũng không nhìn xem ta phụ vương là ai. Dạ vương điện hạ tính tình thật ngay thẳng. Quốc sư tính tình cũng không tồi, về sau ta nếu là có cái gì vấn đề muốn cầu hỏi quốc sư, không biết có thể hay không đi tìm quốc sư tâm sự à? Hoàng vô dạ cười hì hì nói. Hoàng vô dạ này một câu, thật sự làm người trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng quốc sư nơi, bất luận kẻ nào đều không thể qua đi, trừ bỏ đế quân cùng hắn người hầu. Dạ vương điện hạ đây là coi trọng quốc sư sắc đẹp không nói, thế nhưng còn tưởng trong lén lút đi tìm quốc sư, quốc sư nhất định sẽ cự tuyệt. Thương Lan đế quân mở miệng nói, đêm nhi, ngươi cũng đừng hồ nháo. Quốc sư luôn luôn thích thanh tu, không thích người quấy rầy, ngươi không cần vô cớ gây rối. Tiểu gia lớn lên đẹp như vậy, ta tưởng quốc sư đại nhân nhất định sẽ không cự tuyệt, đúng không? Hoàng vô dạ rất nhỏ xá lạ. Mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Dạ vương điện hạ, người có thể hay không yếu điểm mà ta. Vốn tưởng rằng dạ vương điện hạ có thể tu luyện, có lẽ sẽ có điều chuyển biến. Nhân nhi bọn họ suy nghĩ nhiều, ăn chơi chắc táng như cũng là kia một cái ăn chơi chắc táng. Dạ vương điện hạ có cái gì không hiểu, có thể hỏi hoàng vương điện hạ A. Quốc sư nói, ta lão cha mỗi ngày muốn luyện bình, hơn nữa nơi đó có quốc sư như vậy lợi hại A. Quốc sư thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, mới là học tập hảo tấm gương. Hoàng vô dạ muốn càn quấy kiên trì làm sự tình, quốc sư đẳng cấp đều khó có thể thoát khỏi rớt hoàng vô dạ. Dù sao hoàng vô dạ hiện tại tư thế, nếu là quốc sư không đáp ứng nói, như vậy hôm nay liền phải nói đến quốc sư đáp ứng rồi mới thôi. Thương Lan đế quân là muốn hỗ trợ tới, kết quả bị hoàng vô dạ cấp rối. Hoàng vô dạ nói, đế quân, đây là ta cùng quốc sư Việt Tư, ta là thật sùng bái quốc sư. Có quốc sư dạy dỗ, ta nhất định sẽ thay đổi kia một ít ăn chơi chắc táng thật xấu. Phụ vương còn có đế quân nhất định sẽ thật cao hứng. Thương lan đế quân ở trong lòng chửi thầm, không không không, ngươi làm một cái ăn chơi chắc táng ta càng thêm vui. Cuối cùng quốc sư không có cách nào, đành phải đáp ứng. Dạ vương điện hạ có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi buồn quốc sư. Ta liền biết quốc sư người thiện lương nhất tốt nhất. Hoàng vô dạ cười hì hì nói. Nghi thức sau khi chấm dứt, dạ vương đại nhân tự nhiên đi theo hoàng vương hồi phủ, mặt sau còn đi theo một cái đuôi, đó chính là thánh thiếu chủ. Bọn họ đối với vị này thánh thiếu chủ không trở về thánh cảnh ngược lại ở thương lan đại lục đi bộ đã thói quen, hơn nữa vị này thiếu chủ vẫn là một cái bình giấm chua, hôm nay dạ vương điện hạ ngay trước mặt hắn đùa giỡn quốc sư, phỏng trừng này bình giấm chua muốn viên. Hoàng vô dạ chính là bị toan một đường, đi vào hoàng vương phủ nói, yêu tình. Ghen cái gì à? Tiểu ra đến nỗi đối một cái so với ta láo cha còn muốn lao lao nhân cảm thấy hứng thú sao? Khoác một trường tuổi trẻ ra mà thôi, xương cốt đều già rồi, tiểu ra nhưng không có hứng thú. Tiểu dạ nhi ý tứ là nói, nếu hắn xương cốt là nộn, tiểu dạ nhi liền dám hứng thú. Yêu tinh đạm tử sắc con người bên trong hiện lên nguy hiểm chi sắc. Tuyệt đối cũng sẽ không. Tiểu dạ nhi muốn chứng minh. Khu khu khu nhìn đến hai người ve vạn anh đánh yêu hoàng vương thật sự là xem bất quá đi tiểu dạ nhi đừng phản ứng hắn nói chuyện chính sự ngươi thật sự muốn cùng này một cái lao bất tử tiếp xúc sao hoàng vương rất rõ ràng ở hắn tới thương lan đại lục thời điểm vị này quốc sư đã ở chỗ này không phải lao bất tử chính là cái gì hoàng vô dạ nói đương nhiên muốn đi thử thử vị này quốc sư thật sự là người nhìn không thấu a hắn đã là số một hoài nghi đối tượng Nhất định phải vạch trần hắn gương mặt thật. Tiểu dạ nhi đi có thể, nhưng là ta cần thiết muốn đi theo. Bằng không kia một cái lao đông Tây đối tiểu dạ nhi dùng yêu pháp đối phó tiểu dạ nhi liền không hảo. Yêu biết nói. Hảo. Ta tự nhiên mang theo ta yêu tình đi gặp một lần kia cáo già. Hoàng vô dạ cười nói. Ngưng lại mấy ngày, mọi người cảm thấy Hoàng vô dạ hẳn là không có ấn một cái lá gan đi tìm quốc sư đại nhân. Kết quả lúc sau đã bị vào mặt. Dạ vương điện hạ thật sự đi. Chẳng những đi, còn mang theo nam nhân nhà hắn, mang theo hắn kia một đám hồ bằng cẩu hữu cùng đi. Kia một ít hồ bằng cẩu hữu nhóm kỳ thật có chút sợ hãi, quốc sư đại nhân chính là liền bọn họ lao cha cũng không dám đắc tội chủ, liền đế quân cũng không dám đắc tội chủ, bọn họ đi sẽ không muốn mạng nhỏ đi. Túng cái gì túng, có tiểu gia ở, có ai dám động các người, thật sự khi chúng ta hoàng vương phủ là ăn chay sao. Hoàng vô Dạ vô cùng tiêu ngạo nói: Dạ vương điện hạ nói rất đúng. Thiên hạ vẫn là hoàng vương lợi hại nhất, quốc sư cũng chính là làm điểm giả thần giả quỷ sự tình mà thôi. Hoàng vương mới là làm thật sự đại nhân vật. Dạ vương điện hạ hiện giờ đã phong vương, về sau cũng nhất định có thể trở thành cùng hoàng vương như vậy đại nhân vật. Chúng ta nhất định ôm chặt dạ vương đại nhân này một cái đuổi không buông tay. Kia còn chờ làm cái gì? Đi. Đoàn người nên ngang đi tới quốc sư phủ đệ. Kết quả vừa vào cửa đã bị người cấp ngăn cản. Quốc sư phủ đệ, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, các vị thỉnh rời đi. Quốc sư phủ đệ hộ vệ, một đám cứng đờ như là cương thi giống nhau. Hoàng vô dạ nói, tiểu gia cũng không phải là người khác, ngươi biết tiểu gia là ai sao? Tiểu gia chính là Dạ Vương, các ngươi quốc sư chính miệng đáp ứng ta có thể tới tìm hắn. Chúng ta cũng không có thu được như vậy mệnh lệnh. Kia nhất định là các ngươi quốc sư đã quên, tránh ra địa phương chính là không cho hoàng vô dạ nổi giận tiểu gia cũng không tin này đế đô còn có ta vào không được địa phương hoàng cung tiểu gia tưởng tiến là có thể tiến húng chi là này một cái quốc sư phủ hoàng vô dạ vô cùng kiêu ngạo bá đạo nhưng là đối phương lại không chịu thua nửa phần hoàng vô dạ lạnh lùng nói này quốc sư phủ hộ vệ thật sự là thật không có mắt ta xem là quốc sư trạch tâm nhân hậu không đành lòng cơ giáo huấn các ngươi mới cho các ngươi như vậy vô pháp vô thiên Bất quá không quan hệ. Thiểu ra rất thích quốc sư, vậy giúp giúp hắn. Vô luận hoàng vô dạ nói cái gì, này một ít người lại như cũ trầm mặc. Hoàng vô dạ phất tay nói, người tới a. Đêm này một ít chặn đường ra hỏa cho ta ném đến một bên đi, liền ta nói đều dám cản, quả thực chăn sống. Tiểu tổ tông một phát huy, hoàng vệ tự nhiên không dám không hành động, bọn họ sấm rền gió cuốn động thủ. Mà quốc sư phủ này một ít người cũng là một ít ngạnh cha tử. Chết đều không cho, hai bên bắt đầu. Hoàng vô dạ bọn họ lui về phía sau, lôi kéo kia một đám hồ bằng cầu hưu nhóm nói, ngây ngốc làm gì. Lui về phía sau lui về phía sau, cũng không thể thương cập vô tội. Có người thấp giọng nói, dạ vương điện hạ, nếu không chúng ta tính, nơi này tốt xấu là quốc sư phủ, như vậy không hảo đi. Không có gì không tốt, thiểu ra nói tốt, vậy hành. Vốn dĩ bọn họ đều là ăn chơi chắc táng giới nhân tài kiệt xuất. Nhưng là nhìn thấy vị này ra lúc sau, bọn họ cảm thấy trước kia bọn họ cỡ nào an phận nghe lời a Đây mới là chân chính ngăn chơi chắc táng, ai đều dám nháo. Hoàng vệ ở cùng quốc sư phủ này một ít hộ vệ giao thủ, hoàng vô dạ cùng yếu huyết nhìn nhau liếc mắt một cái, công phu chiêu số cùng kia một ít hắc y nhân hoàn toàn không giống nhau, hơi thở cũng không giống nhau. Bất quá cũng bình thường, lấy như vậy cẩn thận người, tự nhiên sẽ không làm chính mình nhanh như vậy liền bại lộ. Hộ vệ dù sao cũng là hộ vệ, nơi nào là thân kinh bách chiến hoàng vệ đối thủ, cho nên bọn họ toàn bộ đều bị hoàng vệ cấp giải quyết. Hoàng vô dạ nói: ân, Quốc sư phủ đệ hộ vệ không ít, nếu là lại có người chắn tiểu gia lộ, toàn bộ đều bỏ qua liền hảo, nhất định phải bảo đảm ta thấy đến quốc sư đại nhân phía trước lộ là thông suốt, có nghe hay không?" "Là, chủ tử." Hoàng vệ môn trả lời. Lúc sau là gặp ngăn trở, nhưng là hoàng vệ môn phi thường thượng nói: toàn bộ đều rửa sạch. Có người vội vã đi tìm quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân. Quốc sư hỏi, phát sinh sự tình gì? Dạ vương điện hạ tới, chúng ta người không chịu thả người, hắn liền mang theo hoàng vệ đánh vào được, này dạ vương điện hạ quá kiêu ngạo, quốc sư đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn phụng dưỡng quốc sư đại nhân như vậy nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy to gan như vậy ăn chơi chắc táng. Người này kiêu ngạo vô pháp vô thiên, Càng thêm làm người không thể nề hà chính là, đối phương thân phận bối cảnh cũng rất cao. Hoàng vệ thực lực ngươi cũng rõ ràng, ta người là ngăn không được, làm hắn bảo đi. Chính là này Hoàng vương đặc biệt quá mức, hắn chẳng những chính mình tới, lại còn có mang đến một đám hồ bằng cầu hưu. Quốc sư sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nói, làm cho bọn họ tiến vào Là, quốc sư đại nhân. Lúc sau liền không có người chặn đường, Hoàng vô dạ tìm được rồi quốc sư nơi địa phương. Nhìn đến quốc sư chạy qua đi nói, quốc sư này phủ đệ phi thường không tồi, tính nhã, tiểu gia thực thích. Quốc sư hỏi, dạ vương điện hạ, người hôm nay tới tìm ta, cũng không biết có cái gì là muốn thỉnh giáo. Hoàng vô dạ hỏi, là có một việc, ta vẫn luôn quyết định không được, còn thỉnh quốc sư đại nhân cấp một chút ý kiến. Dạ vương đại nhân người nói, quốc sư đại nhân, người nói ngươi viện này lớn như vậy, là thích hợp trốn miêu miêu đâu. Vẫn là thích hợp chơi trốn tìm. Vẫn là thích hợp nấu cơm giã ngoại, vẫn là đấu khúc khúc. Quốc sư đại nhân không hổ là một cái người tài ba, cho dù Hoàng vô dạ nói ra nói đến đây, hắn như cũ bình tĩnh tự nhiên. To như vậy một cái đế đô, có nhiều hơn địa phương thích hợp Dạ Vương điện hạ tới, Dạ Vương điện hạ như thế nào liền coi trọng ta này tiểu địa phương đâu? Bởi vì tiểu gia thích a. Quốc sư đại nhân ngươi nhanh lên cấp điểm ý kiến lạ. Ngươi xem ta tiểu đồng bọn đều như cũ chờ không kịp muốn chơi đâu. Hoàng vô dạ kia một đám hồ bằng cẩu hữu đó là chờ không kịp biểu tình A. Bọn họ hoàn toàn là hóng mất, dạ vương điện hạ thật dám nói, phải biết rằng quốc sư đại nhân chính là thường lan đế quốc có tiếng thích an tĩnh, nhiên nhi vị này ra thế nhưng tưởng ở hắn nơi này chơi trò chơi, hơn nữa vẫn là chơi như vậy ấu chỉ trò chơi. Quốc sư đại nhân nói, dạ vương điện hạ theo như lời sự tình, ta không hiểu nhiều lắm, cho nên không có biện pháp cấp ý kiến. Ta còn tưởng rằng quốc sư đại nhân thật là thần toán, thiên hạ sự đều bị biết đâu. Không nghĩ tới. Bất quá không quan hệ, tiểu gia có thể rút thăm quyết định, một ngày chơi giống nhau thì tốt rồi. Xem quốc sư đại nhân cũng chưa từng chơi, muốn hay không cùng nhau tới. Hoàng vô dạ hỏi. Ta thân thể không tốt, không nên quá mức lan lộn. Dạ vương điện hạ cùng ngươi các bằng hữu chơi vui vẻ một chút. Hảo A. Vậy ngươi liền nhìn chúng ta chơi đi cũng rất thú vị Nga. Nói làm liền làm, ngày đầu tiên này không theo chân bọn họ chơi trốn mê tàng. Chịu đến bắt người tự nhiên không phải hắn, hoàng vô dạ lôi kéo nhà hắn mỹ nhân nhìn này không bắt đầu tại đây to như vậy quốc sư phủ tìm hảo địa phương trốn tránh, thuật tiện đem quốc sư phủ mỗi một chỗ đối cấp trà xét một lần. Linh hồn lực tản ra, dấu ở âm thầm người hoàng vô dạ đều có thể cảm giác được, cũng không có quen thuộc hơi thở. Tìm cơ quan ám khí còn có trận pháp, Hảo. Nghe tiểu dạ nhi. Ngày nay quốc sư phủ phong cách có chút không giống nhau, quốc sư phủ người hầu đều thực tức giận. Dạ vương đại nhân thật quá đáng, ỉ vào hoàng vương cùng đế quân yêu thích, cũng dám ở quốc sư ngươi phủ đệ như vậy ồn ào nhốn áo. Quốc sư ôn nhu cười nói, không ngại. Ta quốc sư phủ đã thật lâu không có nhân khí, như vậy cũng thực không tồi. Đại nhân cái kia hạ nhân muốn nói dục ngăn, dường như bọn họ đại nhân bị cái gì thiên đại bị khuất giống nhau. Đại nhân tính tình thật tốt quá, hảo đến thế nhưng bị một cái ăn chơi chắc táng cấp khi dễ. Làm ở mỹ một ngày, hoàng vô dạ như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đối quốc sư nói, quốc sư, chúng ta cáo tử, ngày mai mới đến bái phòng quốc sư đại nhân. Kia một ít cho săn đều phải sợ ngây người, ngày mai còn tới, ngày mai còn tới. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, nhưng là lại không dám nói cái gì. Hoàng vô dạ ôm yêu huyết mang theo một đám chó săn nên ngang mà đi. Ngày hôm sau như cũ ở quốc sư phủ các loại làm ở mỹ. Ngày thứ ba, lúc sau cảng khoa trường ở quốc sư phủ tổ chức nướng bờ bờ cờ party. đương nhiên hoàng vô dạ chỉ phụ trách ăn, không phụ trách nướng. Quốc sư phủ các loại xương khói mê vòng quả thực đều có thể sặc người chết. quá mức, quả thực quá mức. dạ vương đại nhân đây là được một tức lại muốn tiến một thước. quốc sư người hầu bất mang nói. Tiểu gia này liền quá mức, càng quá mức sự tình còn không có làm đâu. Nếu là tiểu gia muốn quá mức một chút, vậy trực tiếp đem quốc sư phủ trói đi cấp tiểu gia đương Nam Sùng A. Một cái hài hước thanh âm truyền đến. Nhìn một cái bạch thi rẻ thiếu niên, dựa vào trên cây, ăn thịt nướng. Nghiền ngẫm nhìn bọn họ ra chủ tử. Quốc sư đại nhân bình tĩnh tự nhiên nói, dạ vương điện hạ không thích ta. Không có A. Ta thích chứ, quốc sư đại nhân ai không thích A. Ta cảm thấy dạ vương điện hạ càng thích thánh thiếu chủ một ít. Đương nhiên, như vậy xinh đẹp nhân nhi tiểu gia tự nhiên là thích nhất, nhưng là quốc sư đại nhân lớn lên cũng không kém. Dạ vương điện hạ, ngươi tuy rằng là một cái vương gia, nhưng là cũng không thể như vậy nhục nhã chúng ta quốc sư đại nhân. Hoàng vô dạ thế nhưng nói ra như vậy đùa giỡn quốc sư đại nhân nói, nhưng đem người cấp tức điên. Hoàng vô dạ nói, bổn vương cùng quốc sư nói chuyện, luôn đến ngươi này một cái hạ nhân sen mồm sao. Hoàng vệ. Hoàng vô dạ lời nói mới vừa mở miệng, quốc sư nói, người tới A. Đem hắn kéo đi ra ngoài, hai mươi tiên. Là. Đại nhân. Quốc sư nói, dạ vương điện hạ, ta người, vẫn là ta tới xử trí tương đối hảo. Là là là. Quốc sư đại nhân nói đúng. Thực mau hoàng vô dạ đã bị một người đưa tới trong lòng ngực, tiểu dạ nhi, ta tự cấp ngươi chuẩn bị thịt nướng, ngươi đến lúc đó chạy đến nơi đây tới hồng hạnh xuất tưởng. Ngươi quá thương lòng ta. Hôn một cái, ngươi liền không thương tâm. Hoàng vô dạ cả người treo ở yêu huyết trên người nhiệt tình hôn đi lên, yêu huyết ôm người rời đi, xem đều không cho hắn đều xem một cái quốc sư. Quốc sư nhìn này hai người rời đi bóng dáng, ánh mắt chầm xuống, hoàng vô dạ, rốt cuộc là một cái thế nào người. Phía trước này một cái hắn hoàn toàn không cần để vào mắt ăn chơi chắc táng, hiện giờ lại cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lan lộn một ngày. Hoàng vô dạ bọn họ lại một lần dẹp đường hồi phủ. Yêu tinh ba đạo nói, tiểu giã nhi, ngày mai không chuẩn đi. Không chuẩn đi. Đương nhiên không đi, hắn kêu một cái trong viện, không có những thứ khác, thật đủ cẩn thận, một chút manh mối đều không có. Hoàn toàn là một cái không vì danh lợi, đạm mạc xa xưa thế ngoại cao nhân bộ dáng A. Nếu hắn thật là dáng mẹ này, tiểu dạ nhi sẽ cảm thấy hứng thú sao? Ta chỉ đối với người này yêu tinh cảm thấy hứng thú. Đều bị người này yêu tinh câu đi hồn, nào còn thấy được người khác. Hoàng vô dạ cười nói. Dạ vương điện hạ cùng hắn tương lai vương phi thử cân ái, ân ái quá mức phát hỏa, cho nên ngày hôm sau không sức lực đi quốc sư phủ. Nghe thế một tin tức, kia một ít ăn chơi chắc táng chó săn nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà hoàng vương phủ người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia một ít lo lắng quốc sư người cũng yên tâm, cuối cùng là không ở cha tấn quốc sư đại nhân. Quả nhiên Thánh thiếu chủ ghen Tỵ lúc sau vẫn là có chút ít bản lĩnh. Bị Hoàng vô Dạ làm ầm ĩ Quốc sư đại nhân, cũng chuẩn bị cấp Hoàng vô Dạ tìm một chút sự tình phải làm. Hắn nói, "Vậy hạ, bổn Quốc sư cơ phát hiện, Thương Lan bí cảnh sắp mở ra, là thời điểm chuẩn bị." "Thật vậy chăng? Thương Lan bí cảnh muốn bắt đầu rồi, đây chính là rất tốt sự a." Hoàng Vương vừa mới đánh bại U Minh ma tộc, hiện giờ Thương Lan bí cảnh lại bắt đầu. Tiêu quả thực là muốn lớn mạnh ta thương lan đại lục. Quốc sư, chúng ta hảo hảo thương lượng thiện lương. Thương lan bí cảnh, là thương lan đại lục đệ nhất đại bí cảnh, dù sao bên trong bảo bối nhiều đến nhiều, cơ duyên người tốt có thể được đến bảo vật một bước lên trời. Như vậy cái thứ nhất cơ hội, rất nhiều người đều sẽ muốn tranh thủ, đương nhiên tiến vào thương lan bí cảnh nhân số là hữu hạn. Quốc sư nói, lúc này đây thương lan bí cảnh, nhiều nhất có thể đi vào 100 đế linh sử dưới. Mười cái đế linh sư trở lên người, như vậy một chút danh ngạch, tuyệt đối sẽ khiến cho không ít người tranh đoạt. Nay một tin tức truyền khai, Thương Lan đế quốc buông lời nói tới, vô luận là 9 đại thế lực còn có tam phủ, hoặc là một ít tán tu, chỉ cần là có thực lực, có thể tham gia lúc này đầy tuyển chọn tái. Đương nhiên 9 đại thế lực cũng là có đặc quyền, đó chính là không cần tham gia hải tuyển, trực tiếp có thể đi vào vòng bàn kết. Chín đại thế lực hảo tam phủ cao thủ đều là có được tốt nhất tu luyện tài nguyên cùng thiên phú người, bình thường tán tu muốn tranh một vị trí nhỏ, khó A. Nay trong đó có một người là ngoại lệ, đó chính là Hoàng Vương chi Tử, Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vương bởi vì đánh bại U Minh Ma Tộc có công, cho nên hắn làm Hoàng Vương Tri Tử, trực tiếp bị đưa vào trận chung kết bên trong, cho dù hắn chỉ là một cái nhất phẩm Hoàng Linh Sư. Thương Lan Đại Bỉ muốn trực tiếp triệu khai, như Quốc Sư Sở Liệu, Hoàng vô dạ quả nhiên không có đi quay rối hắn. Đại bỉ sắp triệu khai, thương lan đế quân một ở tích cực chú bị bên trong. Thương lan đế quốc lớn nhất luận võ tràng, đó là lúc này đây đại bỉ hội trường. Đại bỉ ngày bắt đầu, hoàng vô dạ tuy rằng không cần đi tham gia hải tuyển tỷ thí, nhưng là lại muốn cùng hắn lao cha đi qua đi ngang qua sân khấu. Không thể nghi ngờ, ngồi ở phòng bên trong hắn thu được khắp nơi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Nếu là này một ít ánh mắt có thể hóa thành thực chất tính, kia hoàng vô dạ đều có thể biến thành cái sảng. Dù sao hoàng vô dạ hiện tại là kéo đầy cừu hận giá trị, nhưng là hắn một chút đều không thèm để ý, chờ hắn lên sân khấu, bọn họ liền biết tiểu ra lợi hại. Ngay đầu tiên hải tuyển bắt đầu, hoàng vô dạ liền đi trở về. Ở người khác đang liều mạng thời điểm chiến đấu, hoàng vô dạ ở nhà ăn ngon uống tốt, biết vòng bán kết kết thúc. Vòng bán kết một chút tới. Đại bộ phận đều là 9 đại thế lực còn có tam phủ thiên tài, tán tu cũng có, nhưng là số lượng quá ít, có thể xem nhẹ bất kể. Rốt cuộc thương lan bí cảnh quá hấp dẫn người, liền tính là trải qua thật mạnh tuyển chọn, tới rồi trận chung kết thời điểm, còn có 1.000 người. Nhưng là này 1.000 người bên trong, chỉ lấy 100 người, 1 phần 10. Mỗi người phân 10 cái đối thủ, thắng một người đạt được, thua khấu một phân, điểm xếp hạng trước 100 tài năng thắng lợi, nếu là điểm tương đương. Như vậy còn sẽ tiếp theo tỷ thí. Trận chung kết bắt đầu, tỷ thí trên đài tổng cộng có 100 loại nhỏ tỷ thí đài, tỷ thí trên đài có một cái ngọc bài, mặt trên sẽ tùy cơ xuất hiện hai cái tên, Kia hai người liền đi kêu luận võ đài tỷ thí. Lúc này Linh Hoàng Điện kia một bên phòng bên trong, Linh Tử Hiên hung hăng nói, cuối cùng là có thể nhìn thấy kia một cái dạ vương, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái hắn có tài đức gì có thể trở thành Hoàng Vương Đại Nhân Nhi Tử. Liên ở có người nghị luận hoàng vô dạ thời điểm, đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh rừng ở kia một cái tỉ thí trên đài. Kia một cái bạch di thiếu niên giá người ưu nhã, khí chất cao quý, kia ngũ quan vô cùng tính xảo, xinh đẹp như là một cái thần tiên công tử giống nhau. Đây là hoàng vô dạ, hoàng vương kia một cái phế tài nhi tử. Hiện tại cũng không phế tài, nhất phẩm hoàng linh sư, lúc ấy này thực lực đối với đại bộ phận người tới nói, đều là phế sải. Phanh phanh phanh. Thanh. Thiên A. Lúc này, tám thế lực lớn, tam phủ mọi người, thấy được kia một đạo tuyệt thế vô song thân ảnh, một đám tử vị trí thượng té xuống. Này trong đó bao gồm Linh Hoàng. Hán. Hán. Ta không xem ta không xem. Ta tuyệt đối không xem, có cái gì đẹp. Linh Tử Hiên không có xem qua đi, ở một bên nói thầm, kết quả nhìn đến chính mình lao cha ngã ở trên mặt đất. Linh Tử Hiên nói, ta nói lao cha A. Ngươi cũng quá không cẩn thận đi. nay đều có thể ném tới. Ngươi tốt xấu là một cao thủ a. Ngươi. Ngươi xem bên kia. Linh Hoàng chỉ vào kia một bên. Nhìn qua đi. Mở to hai mắt nhìn. Kia. Kia không phải vô dạ sao. Vô dạ. Vô dạ đây là giả mạo Hoàng Nhi tử lên sân khấu sao. Này cũng quá lớn mật đi. Nếu là Hoàng Vương Đại Nhân sinh khí làm sao bây giờ. Tới rồi giờ phút này. Linh tử hiên vẫn là không dám tin tưởng. Ta ngốc nhi tử A. Này có thể giả mạo sao? Người đương hoàng thất người là mắt mù sao? Linh hoàng lúc này chấn định nói. Hiện giờ không ít người bị chính mình cấp xuân khóc, một đám đấm ngực dừng chân. Hoàng vô dạ nói, đại gia còn chưa lên tham gia tỉ thí sao? Cũng không thể bởi vì tiểu gia quá mạo mỹ làm mọi người xem ngây người chậm trễ tỉ thí A. Đúng đúng đúng. Trước tỉ thí, tỉ thí quan trọng. Muốn kinh ngạc so xong rồi tiếp tục kinh ngạc. Từ từ. Kia một cái chịu đến cùng hoàng vô dạ tỷ thí xui xẻo chứng là ai. Ha ha ha. Người nọ vận khí cũng thật tốt quá. Lúc này, huyền nguyệt phủ một cái đệ tử ở trận trắng mắt. Kia. Đó là ta. Kia một cái luận võ trên đài minh sắp viết. Hoàng vương phủ hoàng vô dạ đối huyền nguyệt phủ đồng chi. Phủ chủ, phủ chủ, ta. Ta có thể không tham gia sao. Huyền Nguyệt Phủ phủ chủ cả giận nói, ngươi không tham gia, kia tiểu tổ tông sinh khí làm sao bây giờ? Vừa giận lại đem chúng ta Huyền Nguyệt Phủ thiêu làm sao bây giờ? Vừa nói đến này, Huyền Nguyệt Phủ chủ sờ soạn một phen chua sót nước mắt ra. Chính là, lên đài chính là muốn lên đài, lên đài lúc sau, ngươi phải cho đủ kia tiểu tổ tông mặt mũi, sau đó ngoan ngoãn nhận thua. Có nghe hay không? Huyền Nguyệt Phủ chủ lân cần dạy dô nói phía trước hắn dạy dỗ vẫn là làm hắn vô luận như thế nào, không chiết thủ đoạn sát nhập trước một trăm. Kết quả thấy được đối thủ là vị này sát tinh, hắn tự nhiên thu hồi hắn nói. A, nay đệ tử cũng ngây ngẩn cả người, phụ chủ làm hắn nhận thua. A, cái gì a a, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng sao? Con muốn đánh, còn không bằng tỉnh điểm sức lực đối tiếp theo cái đối thủ. Nếu là ngươi thật sự cùng hắn đánh. Hắn nhất chiêu khiến cho ngươi không có biện pháp tham gia kế tiếp tỉ thí. Huyền Nguyệt Phủ chủ nói. Cũng không biết Hoàng Vương cấp Hoàng Vô Dạ dùng cái gì linh đan rượu dược, tuy rằng có tu vi, nhưng là khẳng định cũng sẽ không dùng. Động động ngón tay liền thu thở, hắn thế nhưng nhận thua. Có tật xấu A. Tam Hoàng Tử nói, ta cảm thấy nhất định là Hoàng Vương muốn Hoàng Vô Dạ bắt được thương lan bí cảnh danh nghịch cho nên hứa hẹn Huyền Nguyệt Phủ chỗ tốt, bọn họ mới nhận thức. Ơn ân ân, ân. Nhất định là cái dạng này Đáng giận Ta vẫn luôn cho rằng Hoàng Vương là đại anh hùng Hắn thế nhưng vì chính mình nhi tử Có thể đi vào bí cảnh Hộp tối thao tác Thương Lan đế quốc bên này người Tức giận bất bình nghị luận Tam Hoàng tử vây vây tay nói Thôi Hoàng Vương có thể thu mua một cái huyền nguyện phủ Ta cũng không tin hắn có năng lực thu phục thế lực Chúng ta thả nhìn xem Tiếp theo chàng Đúng vậy Tiếp theo chàng Hoàng Vô Dạ nhất định thực thảm Nếu là gặp gỡ Điện Hạ, Điện Hạ nhất định làm hắn thảm bại. Đúng đúng đúng. Hoàng vô giả nói, nhận thua về sau điệu thấp một chút, tiểu ra không thích như vậy cao điệu. Đã hiểu sao? Đã hiểu, đợi chút ta nhất định nói cho phủ chủ, điệu thấp điệu thấp. Bất quá hắn một chút đều không hy vọng bọn họ huyền nguyệt phủ người gặp gỡ vị này tiểu tổ tông A. Vì thế Hoàng vô dạ nhẹ nhàng thắng lợi, nay một vòng tỷ thí kết thúc, kế tiếp lại thượng một vòng. Linh tử hiên trận đầu tỷ thí cũng thắng lợi, bắt được một phần, Tỷ thí sau khi xong hắn trong lòng ngứa muốn đi gặp Hoàng vô dạ. Nếu là Hoàng vô dạ là Hoàng vô dạ nói, hắn không nói hai lời liền tiến lên, nhưng là Hoàng vương ở nơi đó à. Tuy rằng chờ mong, nhưng là không dám, nhận túng. Hắn phía trước còn nói muốn cùng vô dạ đoạt phụ vương, hắn thật sự rất muốn đánh chết chính mình à. Nếu kia một người là vô dạ nói, hắn trong lòng căn bản là không có một chút ghen ghét. Bởi vì vô dạ có kia một cái tư cách, cũng chỉ có vô dạ xứng đôi làm hoàng vương nhị tử. Nay ngày đầu tiên trận chung kết, cũng chỉ là so hai chàng mà thôi, hai chàng kết thúc, hoàng vô dạ bắt được hai phân. Hoàng vô dạ nói, kia một ít gia hỏa không dám cùng ta đối nghịch, không có làm phụ vương nhìn đến ta hoai hùng tỉ thí. Bất quá nếu là vận khí tốt một chút gặp gỡ thương lan đế quốc kia một ít người, tỉ như tam hoàng tử, đến lúc đó ta hẳn là có cơ hội ra tay tuy rằng có thể thành Thảo Thu thập lạc. Hoàng Vương nói, đêm nhi yên tâm, sẽ có cơ hội. Lúc này Thương Lan Đế quốc kia một bên người, đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, cảm giác được sau lưng rét run. Này một ít hoàng tử các hoàng tôn rất bất mãn, này không đi theo Thương Lan Đế quân cáo trạng. Nói Hoàng Vương thu mua thế lực khác người, làm cho bọn họ đệ tử nhận thua, nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi lúc này đây tỷ thí công bằng tính. Thương Lan Đế quân nổi giận, còn có việc này. Người xác định sao? Hoàng vô dạ mới nhất phẩm hoàng linh sư thực lực, nhưng là lại liên tục hai chàng có người nhận thua, không động thủ liền bắt được hai phân, phàm là dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới này trong đó có miêu nghị. Đại hoàng tử nói, ra đây liền phái người đi tìm hoàng vương hỏi một chút. Thương lan đế quân nói, Phái người đi tìm hoàng vương, kết quả hoàng vương lại nói, hôm nay hoàng vô dạ tham gia thương lan đại bị mệt mỏi, hắn muốn ở nhà bồi hoàng vô dạ. Không rảnh đi hoàng cung, không rảnh. Nay cũng quá sẽ trợn mắt nói dối, hoàng vô dạ hoàn toàn không có động thủ hào đi. Chẳng lẽ bay đến luận võ trên đài là có thể làm nhân loại, quả thực không thể nói lý. Nhưng mà hoàng vương không chịu tới, bọn họ cũng không có kia một cái năng lực đem hoàng vương cấp bắt cóc lại đây, cho nên chỉ có thể tính. Thương Lan Đế quân nói, nếu là các ngươi ngày mai gặp gỡ hoàng vô dạ, nhất định không cần buông tha hắn, phải được đến các ngươi nên có thắng lợi không cần cấp hoàng vương mặt mũi. Tam hoàng tử không có uống lộn thuốc đi. Đây là đại gia nhất trí ý tưởng. Chỉ có một ít không rõ chân tướng người lại nghĩ cuối cùng có người có thể giáo hấn hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ mỗi một lần đều thắng được quá nhẹ nhàng, làm cho bọn họ trong lòng thực không thoải mái. Hoàng vô dạ đối mặt tam hoàng tử, như cũ vô cùng tiêu ngạo, nói, phía trước kia một ít đối thủ biết tiểu ra lợi hại không dám cùng tiểu ra một trận chiến, tam hoàng tử can đảm thực không tồi. Tiểu ra cuối cùng có thể có cơ hội bộc lộ tài năng, nhất định sẽ không làm tam hoàng tử thất vọng. Tam hoàng tử cũng trả lời, ta cũng sẽ không làm dạ vương thất vọng. Tỷ thí bắt đầu. Trong tai một tuyên bố tỷ thí bắt đầu, tam hoàng tử liền đánh đòn phủ đầu động thủ, hắn muốn nhất chiêu đánh bại hoàng vô dạ, hảo trương hiển hắn anh minh thần võ. Nhưng mà, làm tam hoàng tử kinh ngạc chính là, hắn bùa hụt. Hắn đồng tử đột nhiên co rút, hoàng vô dạ thế nhưng tránh đi. Những người khác cũng kinh ngạc nói, Dạ vương điện hạ thật nhanh tốc độ. Tam hoàng tử chưa từ bỏ ý định, lại một lần công hướng về phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ lúc này cũng phản kích, tứ tượng vô cực. Tam hoàng tử quát lớn, đế hoàng quyền. Frank, lưỡng đạo lực lượng va chạm ở cùng nhau, hai người đều sau này thối lui. Bọn họ cảm thấy này không thể tưởng tượng, hoàng vô dạ rõ ràng là một cái nhất phẩm hoàng linh sư A. Cam đoan không giả nhất phẩm hoàng linh sư. Như thế nào sẽ cùng tam hoàng tử thế lực năng nhau? Mà mặt khác một ít người cảm thấy, dạ vương đại nhân rõ ràng có năng lực nháy mắt hạ gục tam hoàng tử, vì cái gì lưu thủ? Chẳng lẽ là muốn cấp hoàng thạch một ít mặt mũi, làm hoàng thất thua không như vậy khó coi? Ở bọn họ kinh ngạc không thôi thời điểm, tỉ thí lôi đài phía trên đã giao thủ vô số cái hiệp, tam hoàng tử lúc này có một loại gặp quỷ cảm giác, hắn thế nhưng sẽ giải quyết không được một cái nhất phẩm hoàng linh sư. Từ Hoàng Vô Dạ xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục phía trên, như vậy từ ngữ vẫn luôn cùng hắn móc đối. Mọi người đều đã thói quen, cho dù Hoàng Vô Dạ tại đây thiên tài đại hội phía trên không cần đánh ngay cả tháng, kia một ít người cũng trước sau không có thay đổi này một loại ý tưởng. Mà hiện giờ, Hoàng Vô Dạ làm cho mọi người mặt đánh bại Tam Hoàng tử, cuối cùng là cho chính mình chính danh. Nếu là Hoàng Vô Dạ là phế vật, kia đế quốc Tam Hoàng tử xem như cái gì? Frank! Thương Lan Đế quân vô cái bản phẫn nộ đứng lên, vội vã đi tìm Hoàng Vương. Hoàng Vương, ngươi nhưng giấu đến buồn quân hảo khổ a, Đây là phế vật sao? Hoàng Vô dạ căn bản là không phải phế vật. Hắn là tới hương sư vấn tội. Hoàng Vương trên mặt treo tươi cười nói, nếu không phải nhà ta đêm nhi không thể từ nhỏ liền tu luyện, hiện giờ sao có thể là nhất phẩm Hoàng Linh Sư? Hiện giờ hắn có thể tu luyện, hơn nữa ngộ tính rất mạnh, có thể thực mau lĩnh ngộ cao dài linh kỹ. Cho nên tam hoàng tử mới không phải nhà ta đem nhi đối thủ. Thương Lan đế quân như cũ thực phẫn nộ, Hoàng Vương nói, kế tiếp còn có một hồi tỉ thí, đế quân muốn cùng ta cùng nhau xem sao. Ta đang có ý này. Thương Lan đế quân âm trầm nói, hôm nay Thương Lan đế quốc vận khí cũng không quá hảo, trận đầu đối thượng Hoàng Vô Dạ, trận thứ hai đồng dạng đối thượng Hoàng Vô Dạ. Đây là Hoàng Vô Dạ cuối cùng một hồi tỉ thí, nếu là có thể thắng, như vậy hắn liền có thể liền thắng 10 tràng. Đối thủ của hắn là Thương Lan Đế quốc tỷ mỹ bồi dưỡng ra tới một thiên tài, hắn Thiên Phú so Tam Hoàng Tử còn muốn cao, thực lực cũng là. Nhìn đến Hoàng Vô Dạ đụng phải như vậy một cái gia hỏa, Thương Lan Đế quân tâm tình hảo không ít. Rốt cuộc hách liên giác chính là bọn họ Thương Lan Đế quân một trương vương bài, hắn đã liền thắng chín chàng, phía trước chín chàng hắn đều có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, đối phó như vậy một cái nhân vật. Hoàng vô dạ đều không cần sử dụng thủy chi linh kia một ít linh kỹ, Nang Liên vận dụng tứ tượng linh kỹ cùng Hách Liên giác dây dưa đi bước một bước bách hắn buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Này một ít Hách Y Diệp nhân xếp vào người thế nhưng có thể trở thành thương Lan Đế quốc trung tâm thiên tài, có thể thấy được kia một ít người thẩm thấu có bao nhiêu thâm. Hách Liên giác cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, chính là phát hiện Hoàng vô dạ dị thường khó chơi. Hắn biến cường, hắn càng cường, hoặc là nói. Phía trước hắn căn bản là không có bại lộ sở hữu thực lực. Hách liên giác khiếp sợ nói, người rốt cuộc là ai? Người thật là Hoàng Vô Dạ. Không phải là người khác giả mạo đi. Ta chính là Hoàng Vô Dạ, cam đoan không giả Hoàng Vô Dạ. Trận này thi đấu, Hoàng Vô Dạ như cũ ở cùng hắn kéo lâu thời gian, mặt khác thi đấu toàn bộ đều hạ màn, ngay cả điểm đều đã thống kê ra tới. Đánh tiến cuối cùng trận chung kết người, thế nhưng không người bắt được thập phần cũng chính là 10 tràng toàn bộ thắng lợi. Đệ nhất danh, cuối cùng sẽ ở hiện giờ còn ở chiến đấu hai người bên trong sinh ra. Nên kết thúc thời điểm Hoàng Vô Dạ tuyệt không hàm hồ, động thủ lên trở nên sắc bén vô cùng, hách liên giác mở to hai mắt nhìn. Người! Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, nên kết thúc. Đối phó tam hoàng tử, Hoàng Vô Dạ chính là ôn nhu rất nhiều, rốt cuộc phải cho thương lan đế quần mặt mũi. Nhưng là này một người, liền không có tất yếu. Trên người hắn có kia làm hắn vô cùng chán ghét hơi thở, này một người tuyệt đối lưu không được. Một đám phế vật. Lại một lần ám sát thất bại, thương lan đế quân vô cùng phẫn nộ. Thức mau, thương lan bí cảnh mở ra ngày tới rồi. Hoàng vô dạ cùng Hoàng vương phủ người cùng nhau, đến nhập cầu. Yêu vương cũng thấu đi lên cùng Hoàng vương chào hỏi, nhưng mà đại gia phát hiện yêu vương hận không thể đem cả người đều dán tới rồi Hoàng vô dạ trên người. Hoàng vô dạ là một cái đoạn tụ này yêu vương sẽ không cũng đúng không? không có người đoán được, này yêu vương đó là thánh cảnh thiếu chủ. ầm ầm ầm, một trận rung trời động mà tiếng vang truyền đến, xuất hiện một đạo không gian thật lớn cái khe. thương lan hoàng thất đệ nhất cao thủ nói, thương lan bí cảnh đã mở ra, chúng ta đi thôi. các thế lực lớn cũng mang theo bọn họ thiên tài vọt vào đi, chỉ có yêu vương là một cái không làm việc đảng hoàng chủ, hắn hoàn toàn không mang hắn kia một ít yêu vương điện đệ tử. Hận không thể trong mắt đều dính ở hoàng vô dạ trên người. Tiến vào thương lan bí cảnh lúc sau, tam hoàng tử tiến đến nói, Hoàng vương, có không cùng chúng ta thương lan hoàng thất đội ngũ cùng nhau hành động? Hoàng vương lại hỏi, đêm nhi cảm thấy như thế nào? Phụ vương, có chúng ta phụ tử hai là đủ rồi, dù sao cái gì nguy hiểm đều không làm gì được chúng ta, không cần cùng người cùng nhau hành động. Hoàng vô dạ cười nói, đây là đem bọn họ đương kéo chân sau sao? sao. Tam hoàng tử sắc mặt thật không tốt, hoàng vô dạ quả thực quá cuồng vọng. Một khi đã như vậy, vậy mong ước hoàng vương cùng dạ vương vận may. Thương Lan hoàng thất đội ngũ nên ngang mà đi, hoàng vô dạ nói, phụ vương, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng chín nguyên thực lực tự nhiên là rất cường đại, tiêu chính là đánh bại u minh ma tộc thương lan đại lục đệ nhất cường giả. Này thương lan bí cảnh tuy rằng có rất nhiều nguy hiểm linh thú, nhưng là hoàn toàn không làm gì được bọn họ hai cha con. Hoàng vương giận dữ, Thần Hoàng Chi viêm liền hoàn toàn bùng nổ, đoạt nhân tính mệnh. Này một ít hắc y nhân giận dữ, bọn họ âm chầm nói, Hoàng Vương, ngươi hẳn là rất rõ ràng phải đối phó ngươi người là ai, ngươi vì cái gì không thức thời một chút, nếu không sẽ có rất tốt tiền đồ. Các ngươi nằm mơ. Hai bên giao thủ, dùng một lần này một ít hắc y nhân đã bị thương không nhẹ. Mắt thấy này một ít hắc y nhân muốn toàn bộ chết trận thời điểm, bọn họ ném ra tới một cái màu bạc khay bạc. Hoàng vương, không hổ là thần hoàng nhất tộc tộc trưởng, ở lọt vào như vậy vây đổ thời điểm, còn có thể tại này một mảnh đại lục Xương vương xưng bá nam nhân. Chúng ta là không đối phó được ngươi, nhưng là lại có thể đối phó ngươi bảo bối nhi tử a. Khay bạc đem hoàng vương cấp vây khốn, hoàng chín Nguyên bạo nộ, này, đây là thần chi lực, hắn cũng thật bỏ được. Này một cổ lực lượng đem hoàng vương cấp mang đi, tiếp theo dư lại tới kia mấy cái người sống, âm độc nhìn chầm chầm hoàng vô dạng. Bọn họ nói, Hoàng vô dạ, chúng ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nga, ta đây muốn trả giá cái gì? Hoàng vô dạ nhướng mày nói, ngươi là thần hoàng tộc tộc trưởng cùng thánh cảnh thánh nữ nhi tử, bản thân huyết mạch tôn quý, nếu là cùng chúng ta lựa chọn nữ nhân ra đời lên đồng hoàng nhất tộc tiểu công chúa, trợ giúp chúng ta tìm được lịch thiên âm dương đỉnh, ngươi sẽ trở thành thần tộc công thần, sẽ hưởng thụ trí cao vô thượng vinh quang. Hắn nói kia một cái kích động, Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, cái kia các ngươi nhận được nhiệm vụ tới đuổi giết ta, nói vậy cũng là làm đủ công khóa đi. Các ngươi hẳn là cũng biết, ta hoàng vô dạ thích chính là nam nhân, đối nữ nhân không có hứng thú. Này nhưng không phải do ngươi. Bọn họ âm lánh nói. Bọn họ tản mát ra cường đại uy áp, như vậy uy áp cũng không phải là hoàng vô dạ một cái nhất phẩm hoàng linh sư có thể thừa nhận được. H.I.G. Nhân nhớ thương lịch thiên âm dương đỉnh. Muốn một cái thần hoàng nhất tộc nữ tử xuất hiện, một cái thích hợp khế ước nghịch thiên âm dương đỉnh nữ tử xuất hiện. Hoàng vô dạ là một người nam nhân, bọn họ liền nghị cách sáng tạo ra tới một cái thần hoàng nhất tộc nữ tử. Nếu là bọn họ biết hắn đó là một cái nữ, kia phòng trường sẽ giống như châu châu giống nhau đánh út lại, muốn bắt lấy nàng, phụ vương cùng mẫu thân mới như thế trăm phương ngàn kế làm nàng ngụy trang thành một người nam nhân. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi yên tâm. Mặc kệ là này một ít món lòng vẫn làm màn này sau người, ta nhất định sẽ đem bọn họ cấp bắt được tới. Làm bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu tiểu dạ nhi sinh hoạt, uy hiếp đến tiểu dạ nhi an nguy. Hảo! Hoàng vô dạ cười nói. Rốt cuộc yêu huyết hiện tại là yêu vương điện điện chủ cũng không phải thánh thiếu chủ, cho nên chỉ có thể lặng lẽ đuổi kịp Hoàng vô dạ. Lúc này Hoàng thất một chi đội ngũ, đang ở lung lạc tám thế lực lớn người. Tam hoàng tử là một cái có được thực tốt giao tế mới có thể, thực mau cùng các thế lực lớn thiên tài giao hảo. Hoàng vô dạo phía trước là một cái phế vật, hiện tại trở thành đệ nhất thiên tài, nói vậy rất nhiều bằng hữu đều không hài lòng. Người này phi thường cao ngạo tự đại, nếu là không cho hắn một ít suy sụp, chỉ sợ về sau tu hành chi lộ cũng khó có thể tiến bộ, cho nên chúng ta có không liên thủ. Lời tuy nhiên nói thật dễ nghe, kỳ thật đó là ỷ vào này một cái cơ hội tìm về bãi. Lại còn có tính toán quần đầu. Tam thế lực lớn người tinh thần tỉnh táo, ồn ào nói, hảo a, Hắn quá kiêu ngạo, là nên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, áp một gáp kia kiêu ngạo khí thế. Thế lực khác một ít giải rắc người, bọn họ cũng không biết hoàng vô giả chi tiết, này không bị lừa dối. Một cái nhằm vào hoàng vô giả âm ưu ở hấp ủ, mà tam hoàng tử cũng biết được một tin tức, bọn họ tìm được hoàng vô giả, hơn nữa hoàng vô Dạ chỉ có một người cũng không có cùng Hoàng Vương ở bên nhau. Tam Hoàng tử nghe xong tự nhiên là nhiệt huyết sôi trào, này bốn phiến trong môn đồ vật, hắn một cái đều không nghĩ buông tha. Hiện giờ trước giải quyết một cái nhất chướng mắt người, đó chính là Hoàng Vô Dạ. Tam Hoàng tử nói, dạ vương, ngươi quý vì Hoàng Vương nhi tử, muốn cái gì có cái gì. Này một ít ngươi chỉ sợ đều không cần, có thể hay không nhường cho mặt khác có yêu cầu người. Ngươi vẫn là Hoàng tử đâu? Ngươi nguyện ý làm sao? Hoàng vô dạ chào phung nói, dạ vương nhìn dáng vẻ là không nghĩ hợp tác rồi, các vị, chúng ta phía trước nói tốt, có thể hành động. Tam hoàng tử nói vừa mới rơi xuống, hoàng vô dạ bị vây quanh lên, hoàng vô dạ cười lạnh nói, làm sao vậy? Tưởng quân đầu, dạ vương thực lực cường, chúng ta chỉ có thể ỷ vào người nhiều tranh thủ một chút phần thắng mà thôi. Tam hoàng tử ra vẻ đạo mạo nói, hy vọng tam hoàng tử không cần hối hận. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười. Đương nhiên sẽ không. Hắn cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy giải quyết không được hoàng vô dạ một người. Động thủ. Tam hoàng tử ra lệnh một tiếng, kết quả. Frank. Vô số đạo công kích trực tiếp dừng ở hắn trên người, hắn vội vàng tế ra bảo vật phòng ngự, lại như cũ bay đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn bọn họ, công kích người của hắn cũng không phải hoàng vô dạ mà là phía trước cùng bọn họ nói tốt một ít đồng đội. Này một ít người đều là tám thế lực lớn thiên tài, này một ít người vốn dĩ cùng hắn giống nhau, bại bởi Hoàng vô dạ cảm thấy nghẹn quất, ghen ghét, ghi hận Hoàng vô dạ mới đúng, vì cái gì sẽ đột nhiên phản chiến. Ngay cả thế lực khác một ít người cũng ngây ngẩn cả người, này, này cùng phía trước nói tốt hoàn toàn không giống nhau. Hoàng vô dạ nhìn về phía kia mấy phiến môn đạo, công pháp tiểu ra không thiếu, Khế ước thú tiểu ra không thiếu, thực lực tăng lên cũng không cần, ta đi lấy điểm tiền tài liền hảo. Đến nỗi này tam phiến môn thuộc sở hữu, các ngươi dùng thực lực của chính mình đi tranh thủ đi. Hoàng vô dạ nói xong, liền lập tức nhằm phía đệ nhất phiến môn. Bọn họ cũng cảm giác được không thể tưởng tượng, dạ tiểu vương ra thế nhưng lựa chọn đi vào một phiến thu hoạch nhỏ nhất môn. Giữ lại tam phiến môn, liền từ từng người thực lực quá quyết định đi. Sư minh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đương hoàng vô dạ ra tới thời điểm bọn họ tuyển ra ba người từng người đi vào kia một phiến môn bên trong Ta đây đi trước hắn còn phải đi tìm phụ vương phi thường phẫn nộ tam hoàng tử dọc theo đường đi đều ở mắng hoàng vô dạ nay không hắn mắng quá mức nghiện bị người khác nghe được vài đạo thân ảnh giống như ưu linh giống nhau xuất hiện ở tam hoàng tử phía sau bọn họ âm linh nói tam hoàng tử hoàng vô dạ ở đâu tam hoàng tử kinh hãi nói các ngươi là người nào Tiến vào thương lan bí cảnh kia một ít người, Tam Hoàng tử vẫn là tương đối rõ ràng, nhóm người này người đặc biệt cổ quái, căn bản là không ở kia một ít người bên trong. Này một ít người, càng như là đế cung bị thiêu kia một lần đột nhiên toát ra tới H.I. Thề Nhân. H.I. Thề Nhân nói, chúng ta là người nào cũng không quan trọng, Hoàng vô dạ ở nơi nào mới là chuyện quan trọng. Chúng ta nhận được chủ thượng mệnh lệnh muốn giết Hoàng vô dạ, hy vọng Tam Hoàng tử phối hợp. Chúng ta cũng không sẽ đối tam hoàng tử điện hạ hạ sát thủ. Cái gì? Các ngươi muốn sát hoàng vô dạ, hoàng vô dạ tên kia thật đúng là nhận người hận A. Vừa nghe đến này một ít người phải đối phó hoàng vô dạ, tam hoàng tử cũng không sợ bọn họ. Tam hoàng tử cảm giác được sờn tóc gáy, ngươi. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi không phải nói, sẽ không đối ta hạ sát thủ sao? Các ngươi còn nói thưởng thức ta, các ngươi dám. Ta chính là Thương Lan Đế quốc Tam hoàng tử. Một cổ âm lãnh hơi thở khống chế được Tam hoàng tử, vô luận Tam hoàng tử thế nào dễ rủa đều không có bất luận tác dụng gì. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tam hoàng tử nói cũng là, chúng ta sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ, chỉ là làm ngươi này một cái phế vật, trở nên càng thêm phế vật mà thôi. Tam hoàng tử thực lực bị phế, đôi tay hai chân bị phế, hai mắt cũng mù. Này so trực tiếp giết hắn càng thêm làm hắn thống khổ vô cùng. Tam hoàng tử quả thực muốn hỏng mất. Hắn hô lớn, hoàng vô dạ, cứu ta. Cứu ta. Có câu nói gọi là thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Này một ít hắc y lìa nhân nói, hoàng vô dạ, hắn kết cục ngươi cũng thấy rồi. Ngươi nếu không nghĩ trở nên so với hắn còn muốn thê thảm nói, như vậy vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tương đối hảo. Ngươi chính là có đại tác dụng người. Chúng ta chủ thượng đều luyến tiếc thương người đầu. Làm tam hoàng tử như thế thê thảm, bọn họ cũng là có chút tâm tư, vì chính là uy hiếp hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, hảo thuyết hảo thuyết, chúng ta đi thôi. Này một ít hắc y gì nhân cùng thương lan hoàng thất phòng trường không có nhiều ít quan hệ, không bận tâm thương lan đại lục bất luận cái gì hết thảy, chỉ nghe theo phía trên mệnh lệnh, chỉ nghĩ muốn nghịch thiên âm dương đỉnh. Chính là đương hắc y gì nhân mang theo hoàng vô dạ còn không có đi bao xa đột nhiên một cổ hàn khí từ bọn họ phía sau đánh đút lại gắt gao bằng vào này hàn khí hơi thở liền đoán được yêu huyết thân phận người này đích xác lợi hại băng chi thánh linh ngươi thế nhưng may mắn trở thành băng chi thánh linh ký chủ đáng tiếc này băng chi thánh linh cũng không phải ngươi có khả năng khống chế hắn thấp giọng thở dài ta có thể giúp ngươi ta cũng phi thường xem trọng ngươi chỉ cần ngươi không hề hỏng rồi ta chuyện tốt so hoàng vô dạ mỹ lệ thiếu niên lại không phải không có Lấy thân phận của ngươi, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, hà tất treo cổ tại đây một thân cây thượng đầu. Ngươi cho ta im miệng. Lời này, hắn đem yêu huyết cấp chọc giận. Phẫn nộ làm hàn khí càng thêm mất khống chế, hoàng vô dạ nóng nảy, hắn dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía yêu huyết, trực tiếp đem yêu huyết cấp giữ chặt, sau đó mạnh mẽ huy hắn mấy viên đan dược. Lúc sau không cho phép nhúc nhích tay, nghe ta. kia bạch thi thể nhân nói, như vậy hoàng vô dạ. Ngươi là chuẩn bị từ bỏ dây rùa sao? Từ bỏ dây rùa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Nga! Xem ra ngươi còn có át chủ bài. Bạch đi ghi nhân hưng thú nói. Phong Linh, hắn liền giao cho ngươi. Này một cái bạch đi ghi nhân lợi hại đến, chỉ có thể làm Phong Linh tới giải quyết hiện giờ tình huống. Rốt cuộc yêu huyết hiện tại thân thể thực không ổn, nơi đây không nên ở lâu. Một đạo màu bạc quang mang xuất hiện. Phong nguyên tố lại kêu gạo, phong linh ra tay thực tàn nhẫn. Phanh phanh phanh. Trung quanh phong nguyên tố rất cường đại, này bạch Di ghi nhân hiển nhiên là một cái kiến thức rộng rãi người, hắn đột nhiên cuồng tiếu lên. A ha ha. Hoàng chín nguyên nhi tử thế nhưng có như vậy cơ duyên, phong chi thánh linh, hoàng vô dạ thế nhưng trở thành phong chi thánh linh chủ nhân. Nhiệt. Chẳng lẽ đây là tam hoàng tử phía trước nói kia một cái viêm vực sao? kia một chỗ địa phương cấp thấp người qua đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hoàng vô dạ quyết định đi thử thử, nàng không sợ hỏa. Cũng tại đây một cái thời điểm, Thủy Chi Linh chúng nó kích động nói, chủ nhân, chủ nhân, chúng ta phát hiện hỏa Chi Linh. Kim một thủy hỏa thổ năm cái, chỉ kém cuối cùng hỏa Chi Linh, không nghĩ tới bị y y nhân đuổi giết chạy loạn, thế nhưng được đến hỏa Chi Linh tin tức. Ngũ Linh tụ tập, như vậy rất có khả năng mau chóng tìm được ngũ hành thần tàng. Vì thế Hoàng Vô Dạ càng thêm nhanh hơn tốc độ chạy đi vào, nhảy vào kia nóng bức hỏa vực. Đáng chết. Hoàng Vô Dạ đây là muốn tự sát sao? Không thể làm Hoàng Vô Dạ đã chết, bằng không chủ thượng tuyệt đối sẽ không vòng qua chúng ta, hy vọng hắn còn có thể tồn tại. Bọn họ cũng vội vàng nhảy vào hỏa vực, sợ lại chậm một chút Hoàng Vô Dạ đã bị đốt thành tro, bọn họ nhiệm vụ liền thất bại. Tiến vào này hỏa vực lúc sau, yêu huyết tình huống hảo rất nhiều cái này làm cho hoàng vô dạ yên tâm không ít hoàng vô dạ liên hướng trong không gian kia bốn cái linh đạo các ngươi mấy cái ai dẫn đường mau một chút kim chi linh đạo ta không được ta cảm giác ta muốn nhiệt hòa tan Mộc chi linh đạo ta cũng không được ta phải bị nướng thành cho thủy chi linh đạo ta vốn dĩ liền cùng hỏa tương khắc đi ra ngoài thật là khó chịu nói vì thế nhiệm vụ này liền dừng ở thổ chi linh trên người nó bị các bạn nhỏ đẩy ra tới địch nhân hơi thở tới gần, hoàng vô dạ nói mau là chủ nhân, nay hỏa vực thay đổi thất thường, nay ngọn lửa cho dù là kia một ít hắc ý lìa nhân cũng cảm thấy đặc biệt phiền toái. hoàng vương kia một bên tình huống hiện giờ càng thêm không tốt, bởi vì kia một ít hắc ý lìa nhân lại tới nữa, cũng không biết bọn họ cùng thương Lan Đế quân đạt thành cái gì hiệp nghị, hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu cùng nhau đối phó hoàng vương. Thương Lan đế quân thế nhưng có thể buông lúc trước đế cung bị thiêu đoán. Hoàng Chín Nguyên một người, bị bọn họ vây công lâm vào khốn cảnh bên trong. Cầm đầu một cái bạch đi rẻ nhân nói, Hoàng Vương, tuy rằng ngươi nhi tử so ngươi càng ưu tú, nhưng là ta còn là luyến tiếp giết ngươi. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ninh ai? Đừng che che dấu dấu, ngươi này ghê tởm hơi thở, ta biết là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Hoàng Vương bị thương gần xanh bạo khiêu. Người này, là thần tộc đệ nhất nhu sĩ, là một cái có đặc thù năng lực, có thể đoán trước tương lai kỳ nhân. Lúc trước, thần Hoàng nhất tộc cũng là ở hắn kê hoạch dưới, bị thần tộc cấp đánh bại. Người này âm mưu quỷ kế rất nhiều, là một cái phi thường nguy hiểm người. Ta thật sự thực vinh hoạnh, Hoàng Vương thế nhưng còn có thể nhớ rõ tên của ta. Lúc trước ở thần Hoàng nhất tộc bị ngươi trọng thương gần chết không giả. Nhưng là muốn ta chết vẫn là không có khả năng. Ta cần thiết muốn mang theo nghịch thiên âm dương đỉnh trở về, trở thành thần tộc một người dưới. Vạn người phía trên nhân vật, vô luận là ai, đều đừng nghĩ ngăn cả ta. ngươi nằm mơ. Hoàng vương càng thêm tàn nhẫn phản kích. Mà bọn họ cảm thấy này đã là năm chắc thắng lợi. Liền ở ngay lúc này, một người xinh đẹp thanh âm chuyển đến. Nhạc phụ đại nhân, ta tới. không bố hàn khí lan tràn. Trong phút chốc bọn họ thân thể hơi hơi cứng đờ, này hàn khí đích sắc đáng sợ. Thương Lan Đế Quân nói, "Yêu Vương, đây là chúng ta cùng Hoàng Vương chi gian sự tình, các ngươi Yêu Vương điện thiếu tới chỗ lẫn, đừng đùa hỏa." Như vậy một chút tiểu ngọn lửa, có thể thiêu được đến ta sao?" Yêu Huyết Hải hừ nói. Bạch Đế Liễu Nhân không cam lòng, lúc này đây Thương Lan bí cảnh mở ra, vốn dĩ bọn họ có tốt nhất cơ hội, kết quả lãng phí chủ tử một cái lệnh bài. Đều không có bắt lấy một người Bài thi hề nhân nói Chúng ta lui lại Hoàng Chín Uyên tương lai còn dài Vô luận là ngươi Vẫn là con của ngươi Hoàng Vô Dạ Đều sẽ là chúng ta chủ tử vật trong bàn tay Bọn họ không thuộc về này một cái thế giới Trong tay đầu không ít bảo bối Đặc biệt là chạy trốn bảo bối cũng là không ít Bọn họ bị chuyển tống đi ra ngoài Hoàng Vô Dạ cũng yếu huyết rất khó đuổi theo đi Thương Lan Đế quân cười nói Ha ha ha Chúng ta thực lực không bằng Hoàng Vương, vậy lựa chọn rời khỏi hảo, nơi này sở hữu đồ vật đều là thuộc về Hoàng Vương. Phía trước nhiều có đắc tội, ta tưởng Hoàng Vương đại nhân có đại lượng không cần để ý. Kiến thức đến Hoàng Chín Nguyên như vậy thực lực, bọn họ trong lòng kỳ thật siêu cấp thấp hỏng, sợ Hoàng Vương tạo phản. Thương Lan đế quân vừa chết, Thương Lan đại lục dễ dàng quấy dày, Hoàng Chín Nguyên cũng không muốn thu thập kia một cái phiền thoái, hắn vất tay nói. Nếu đế quân không nghĩ cùng ta tranh đoạt nơi này bảo bối nói, như vậy các ngươi có thể trước rời đi. Thương lan đế quân gật đầu nói, là, bọn họ thực mau rời đi, thương lan đế quân nói, bản đế quân đi ra ngoài nhất định phải hảo hảo hỏi một chút thánh chủ, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Thế nhưng làm con của hắn tới quấy rối chuyện này, ta sẽ không bỏ qua. Ngươi không liên quan rời đi, hoàng vô dạ đi ra nói, phụ vương, ngươi chạy nhanh chưa thương. Hoàng Chín Nguyên thân thể không phải tường đồng vết sát, bị bọn họ vây công bị một ít vết thương nhẹ. Hoàng Chín Nguyên cười nói, nhìn đến đêm nhi không có việc gì, ta thương trực tiếp hảo. Vẫn là phải dùng dược, phụ vương. Cái kia lúc này vẫn luôn ở một bên xem long chấn hổ đấu hỏa chi linh xuất hiện. Nó nhìn Hoàng Vô Dạ nói, ngươi trên người có cái khắc linh hơi thở. Đúng vậy. Hoàng Vô Dạ làm kia bốn con toàn bộ ra tới, đối chúng nó nói, ngươi thuyết phục ra hỏa này theo ta đi. Thế nào? Cái này, ngươi liền khó xử chúng ta. Đúng vậy. Ô ô ô hỏa chi linh đạo, nếu là bọn họ hai người muốn ta nhận chủ, kỳ thật ta là có thể đáp ứng. Đến nỗi ngươi, tuy rằng có thể làm này bốn cái nhận chủ, nhưng là hơi thở có điểm nhược A. Ta còn cần suy xét suy xét. Yêu huyết đối hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, đừng động nó cái gì suy xét. Ta nhìn ra hỏa chính là thiếu tấu đi. Ta giúp ngươi tấu một đốn, đông lạnh một đông lạnh bảo đảm nó ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng vô dạ hài hước nói, Nga. Muốn ba loại A. Đà tạ nhắc nhở. Hoàng vô dạ là chuẩn bị thật sự dùng ba loại thần hỏa, nhưng là yêu huyết có chút lo lắng. Tiểu dạ nhi. Không có việc gì, ba loại vẫn là có thể khống chế được. Hoàng vô dạ nói. Ba loại thần hỏa, gắt gao mà đem hỏa chi linh cấp bắt được. Hoàng vô dạ hỏi, hiện tại. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Hỏa chi linh, ngươi làm hỏa chi nếu muốn thử xem bị thần hỏa cha tấn tư vị nói, có thể tiếp tục vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hỏa chi linh phi thường mẫu bức, nó nói, ngươi, ngươi tiểu tử này vẫn là người sao? Ba loại, ba loại thần hỏa. Ta nói hỏa chi linh, ngươi cũng đừng như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh nhận chủ đi. Thủy chi linh nhắc nhở nói. Rốt cuộc bọn họ ra chủ người chính là một cái phi thường khó đối phó gia hỏa. Nhận chủ liền nhận chủ, như vậy một cái phi nhân loại chủ nhân thích hợp ta. Hỏa chi linh sảng khoái nhận chủ, kết quả gia hỏa này nhận chủ, làm kia một ít thần hỏa một đám không an phận lên, 9 loại thần hỏa. Thiên A. Thế nhưng có chín loại cực dương thần hỏa, ta muốn chết. Ta muốn chết, ta làm gì muốn nhận chủ A. Làm ta sợ muốn chết. Hỏa Chi Linh biết được này một loại tình huống, dọa nơi nơi tán loạn. Chính là đã nhận chủ, hiện tại muốn đổi ý, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hoàng Vô Dạ cảm giác được cả người đặc biệt nhiệt, nàng đối yêu huyết nói, yêu huyết, đại sự không ổn, này Hỏa Chi Linh là một cái thai họa, Ta không nên khế ước nó. Đổi ý không ngừng Hỏa Chi Linh một cái. Yêu huyết ôm lấy Hoàng Vô Dạ nói, tiểu dạ nhi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Yêu cầu, phi thường yêu cầu. Hoàng vương thực lo lắng hoàng vô dạ, hắn nói, nhà ta tiểu dạ nhi liền giao cho ngươi, nếu là ngươi làm không được, buồn vương nhất định đem ngươi xấu lột. Tam hoàng tử còn sống, trung hợp bị người cứu ra, vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn lúc này tình huống kia cũng là sống không bằng chết. Hắn muốn hắn phụ hoàng cho hắn báo thủ, chính là vô luận là hoàng vô dạ vẫn là kêu một ít hắc y hề nhân, thương lan đế quân đều không nghĩ vì này một cái phế vật nhi tử đi đắc tội. Vì thế thương lan đế quân nói, người tới a Đưa tam hoàng tử đi thủ hoàng lang đi. Tam hoàng tử khó có thể tin nhìn hắn phụ hoàng, thương lan đế quân nói, không có cướp đoạt ngươi hoàng tử thân phận, bản đế quân như cũ nhân tận nghĩa đến. Tam hoàng tử mặt xám như cho tàn, hắn đánh bạc hết thảy trực tiếp ở thương lan đế quân trước mặt tự sát Thật là đen đuổi. Kéo đi ra ngoài. Thương lan đế quân cảm thấy hắn này một cái đế quân đương phi thường thật mất mặt, trước có một cái hoàng vương còn có một cái thần bí hắc ý, ý hệ nhân tổ chức, bại giá đi quốc sư nơi đó. Như vậy bồi rối chuyện của hắn, hắn chưa khỏi đi tìm quốc sư, làm quốc sư vì hắn bại yêu giải nạ. Cuối cùng quốc sư cho hắn một chữ, đó chính là chờ. Hoàng vương đắc tội người, tự nhiên có người thu hắn, không cần thương lan đế quân động thủ. Vì thế thương lan đế quân liền nhẫn mại tính tình chờ đợi thời cơ, đối với Hoàng vương phủ càng thêm tôn kính. Từ gom đủ ngũ hành chi linh lúc sau. Hoàng vô dạ liền làm đêm hoàng dung binh đoàn khắp nơi tìm kiếm ngũ hành thần tàng tung tích. Yêu huyết thân phận bị kia bạch thị ghiền nhân cấp lộ ra, thánh cảnh đã phái người tới thỉnh yêu huyết đi trở về. Làm thánh cảnh thiếu chủ thế nhưng trở thành yêu vương điện điện chủ, này thật sự là thật quá đáng. Thánh chủ đối này phi thường sinh khí, nhưng mà yêu huyết căn bản là không có phản ứng bọn họ. Tiểu dạ nhi hiện giờ tình huống không ổn, ở tìm được ngũ hành thần tàng, được đến ngũ hành thần tàng kia một ít thần hỏa phía trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi tiểu dạ nhi. Frank. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết liên thủ. Đêm này một cái quốc sư cấp đánh ngã. Hoàng vô dạ phất tay nói. Người tới A. Đêm này một cái giả mạo quốc sư cấp tiểu gia trói lại. Là. Lao đại. Quốc sư bị trói đi lên. kia một ít bị tấu khập khiêng quốc sư phủ các hộ vệ vội vàng vọt lại đây. Bọn họ phẫn nộ nói. Dạ vương điện hạ. Người cũng quá vô pháp vô thiền đêm khuya xâm nhập quốc sư phủ liền tính thế nhưng còn đả thương quốc sư đại nhân đem quốc sư đại nhân cấp trói lại cũng không phải thật sự quốc sư là giả quốc sư ngươi quả thực nói hiệu nói vượng, chúng ta phụng dưỡng quốc sư lâu như vậy chẳng lẽ liền thiệt hay giả quốc sư đều phân biệt không được sao dạ vương điện hạ ngươi ngậm máu phun người hoàng vô dạ nói thiên mau sáng ta không nghĩ cùng các ngươi vô nghĩa nếu các ngươi ngu xuẩn nhịn không được đây là giả quốc sư kia hảo Ta tiến công cung đi hỏi một chút thương lan đế quân thử xem. Hoàng vô dạ muốn rảnh giật từng giây tìm được ninh ai, đối với sấm bao lớn hỏa một chút đều không ngại, cũng không cần phải để ý. Ngươi, ngươi dám như vậy mang theo quốc sư đi tìm đế quân, đế quân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đây nhìn xem, hắn sẽ như thế nào sẽ không bỏ qua ta. Làm ngươi khó có thể tin chính là, Hoàng vô dạ là thật sự đi địa cung tìm đế quân. Dạ Vương Điện Hạ cột lấy quốc sư nhảy vào Hoàng Cung, chính là đem Hoàng Cung hộ vệ cấp dọa tới rồi, vị này tiểu tổ tông là tính toán làm cái gì? Dạ Vương Điện Hạ, đế quân còn không có tỉnh, ngươi. Ngươi có thể hay không chờ một chút? Đây chính là quốc sư, dạ Vương Điện Hạ ngươi không được đối quốc sư như vậy vô lý. Frank. A. Đế cung bên trong hộ vệ muốn vướng bận, kết cục tự nhiên cùng quốc sư phủ giống nhau, bọn họ ngăn không được. Bởi vì ám ma nhất tộc đánh tới, đế quân chuẩn bị không ít cao thủ bảo hộ hắn, này một ít cao thủ cùng đêm hoàng dòng binh đoàn cao thủ đánh lên, đánh trời đen kịt, Thiên hơi hơi lượng, thương lan đế quân bị cả kinh thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới. Như vậy khủng bố linh lực dao động, làm hắn đều có chút hoài nghi là ám ma nhất tộc giết đến đế cũng tới, thanh tỉnh lại đây lúc sau không có phát hiện ma khí, cuối cùng tặng một hơi. Hắn giận dữ hét, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc là ai dám ở hoàng cung náo sự? Đương nhiên là tiểu gia. Đối mặt thương lan đế quân tiếng giống giận, hoàng vô dạ trả lời. Hoàng vô dạ. Thương lan đế quân mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này không phải đi theo hoàng vương thượng tuyến trước sau. Hắn ước gì tiểu tử này cùng hắn lao cha cùng chết ở tiền tuyến, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Thương lan đế quân vọt đi vào, quả nhiên thấy được hoàng vô dạ, còn có một cái hắn không tưởng được người. Quốc sư. Quốc sư ngươi thế nào? Hoàng vô dạ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi cũng dám cột lấy chúng ta quốc sư, chúng ta quốc sư ở thương lan đế quốc địa vị tiểu gì cao quý, há có thể là ngươi này một cái tiểu mao hài có thể thương, cho ta lập tức bùng ra quốc sư. Hoàng vô dạ nhìn về phía thương lan đế quân nói, đế quân là cùng quốc sư tiếp xúc nhất lâu người, hẳn là cũng là nhất hiểu biết quốc sư người sao. Hiện tại thêm ngươi cho ta nhìn kỹ xem, cẩn thận nghiệm chứng một chút. Người này có phải hay không quốc sư? Hoàng vô dạ cầm một cây đao ở kia giả quốc sư trên mặt sẽ qua. Này quốc sư ngay từ đầu sắc mặt bất biến, nhưng là ở trên người bị cắt qua mạo huyết thời điểm, bắt đầu khẩn trương, run rẩy, Frank! cả người hư nhuyễn trên mặt đất, trên chán mạo mồ hôi lạnh. Kia quốc sư cao nhân phong phạm không còn xuất lại chút gì. Này thần thái không bình thường, quốc sư sao có thể lộ ra như vậy biểu tình? Hán chính là thần giống nhau tồn tại a. Thương lan đế quân lại mắt mù cũng không thể không xác định một việc, hắn nói, này quốc sư thật là giả. Hắn bước đi tới rồi ra hỏa này trước mặt, lạnh lùng nói, quốc sư ở nơi nào? Các ngươi đem quốc sư thế nào? Này một cái hàng giả run rẩy nói, ta. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết ta. Bậy hạ tha mạng A. Ta là nghe theo quốc sư đại nhân mệnh lệnh, hắn không ở quốc sư phủ thời điểm làm bộ thành hắn. Ta. Ta rõ ràng nhiều năm như vậy tới một con ngụy trang thực hảo, không có người phát hiện, không nghĩ tới bị giả vương phát hiện. Người dịch dung. Nhìn đến hắn dùng quốc sư mặt lộ ra như vậy biểu tình, thương lan đế quân phi thường khó chịu, muốn lén ra hỏa này dịch dung mặt nạ. T. Cái gì đều không có xe xuống, thiếu chút nữa đem hắn cả khuôn mặt ra cấp xe xuống tới, hắn đảo chịu một ngủm khí lạnh. Ta không có dịch dung, ta căn bản là không có dịch dung. Là quốc sư dịch dung thành ta bộ dáng. hắn mặt mới là giả mạo. Này một cái giả mạo quốc sư giải thích nói. Chuyện này không có khả năng. Quốc sư sao có thể sẽ gạt ta. Ngươi này một cái hàng giả quả thực nói năng bậy bạn. Thương Lan đế quân cả giận nói. Hoàng vô dạ nói. Quốc sư giấu chuyện của ngươi còn không nhỏ. Đế quân ngươi không nghĩ toàn bộ đế quốc đều trôn vùi nói. Ngươi tốt nhất đem tên kia cấp tìm ra. Theo ta được biết kia một ít hắc ý ý ở nhân đầu lĩnh chính là bọn họ. hoàng bố dạ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi ban đêm sông vào đế cung đã là cực kỳ khả nghi, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tiền tuyến bệ hạ không nhúng tay liền tính, hiện tại ngươi còn không nghĩ nhúng tay, thật sự cho rằng tiểu gia là ăn chay sao. Ngươi đây là muốn tạo phản. Tạo phản liền tạo phản, tiểu gia ta vui. Mọi người xấu hổ. Đã sớm biết giả tiểu vương ra là một cái to gan lớn mặt chủ, không nghĩ tới tạo phản chuyện như vậy hắn thế nhưng đều làm được ra tới. Ngươi thật sự cho rằng ta người là ăn chay. Thương lan đế quân giận không thể át Thúc dụng, ta cảm thấy ngươi người là ăn cỏ heo. Hoàng vô dạ lệnh nhạt nói. Ba ba ba. Đêm hoàng ra lệnh một tiếng, ở đế thành quanh thân sở hưu dòng binh đoàn người toàn bộ đều đến đông đủ. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tiểu ra ta nhẫn ngươi đã nhẫn thật lâu. Hoàng vô dạ là xem này thương lan đế quân thực không vừa mắt, liền biết cho hắn lao cha thọc dao nhỏ, không biết làm một ít chính sự, quả thực phiền người chết. Đột nhiên xuất hiện một nhóm người, thương lan đế quân ngây ngẩn cả người, hoàng vô dạ, người rốt cuộc là người nào? Này một ít người từ đâu tới đây? Bọn họ căn bản là không phải thần hoàng quân người. Hoàng vô dạ nói, nói cho thương lan đế quân, các ngươi là người nào? Đêm hoàng Dung binh đoàn người động tác nhất trí trả lời, chúng ta là đêm hoàng Dung binh đoàn lính đánh thuê, vị này chính là chúng ta lão đại, đêm hoàng. Đêm hoàng Dung binh đoàn đại danh thương lan đế quân là biết đến, rốt cuộc các thế lực lớn đều cùng đêm hoàng Dung binh đoàn giao hảo, trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh đến một loại làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Người, hoàng vô dạ, người hảo thật sự. Cái gì ăn chơi chắc táng, cái gì phế xài. Đây đều là các ngươi phụ tử hai ở diễn kịch, các ngươi đã sớm dự mưu tạo phản đi. Ta xem ngươi là còn không có tỉnh ngủ đi. Tạo phản mà thôi, còn cần dự mưu sao? Nhiều sự tình đơn giản a. Thương Lan đế quân như cũng bị tức giận đến thở hổn hển, cái gì tạo phản mà thôi, cái gì đơn giản, này quả thực là đại nghịch bất đạo. Hoàng vô dạ lười biếng nói, ta nói Thương Lan đế quân, ngươi đừng tức giận ngất đi rồi a. Muốn đâu võ ta phục hồi không đấu võ ngươi chạy nhanh bàn bạc chính sự. á ma nhất tộc đột kích, ta cũng không nghĩ làm nhượng lại Giang Sơn đổi chủ chuyện phiền toái như vậy. Thương Lan Đế quân bị hoàng vô dạ này lớn mật ngôn luận kích thích không nhẹ, hiện nhiên bọn họ bên này người khó đối phó, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thương Lan Đế quân hỏi, ngươi muốn buổn quân làm cái gì? Quốc sư có chỗ nào đãi, ngươi biết không? trừ bỏ quốc sư phủ, còn có thể có chỗ nào? Được. Hỏi ngươi là hỏi không ra cái gì, ngươi hiện tại trực tiếp phát lệnh truy nã, truy nã quốc sư đi. Hoàng vô giả vây vây tay nói, ngươi quả thực điên rồi, truy nã quốc sư. Ngươi biết quốc sư ở toàn bộ thương lan đế quốc đại biểu cái gì sao? Kia chính là thần thánh tượng trưng, liền tính ngươi nói kia một chút sự tình, loại này rèm pha cũng không thể ngoại truyện. Thương lan đại lục mọi người có cảm kích quyền, ám ma nhất tộc đều tấn công thương lan đại lục. Ngươi còn để ý cái gì cho má thanh danh? Không làm nói liền buộc ngươi làm, chính ngươi tuyển đi. Ta hiện tại cũng tay ngứa thực. Thật muốn đem này thương lan đế quân hung hăng tấu một đốn. Ngươi muốn lấy cái gì danh nghĩa truy nã quốc sư? Thương lan đế quân hỏi. Quốc sư cấu kết ám ma nhất tộc, mở ra thương lan đại lục cùng ám ma nhất tộc thông đạo. Rốt cuộc toàn bộ thương lan đại lục có kia năng lực cũng không có mấy cái, là quốc sư nói thực bình thường. Hoàng vô dạ nói. Ngươi đây là muốn làm đại sự a? Quả thực điên rồi. Con thỉnh bệ hạ ngoan ngoắn làm theo đi. Hoàng vô dạ mỉm cười nói. Ngày hôm sau, truy nã quốc sư lệnh truy nã đã phát đi ra ngoài. Mọi người xem đến này một cái lệnh truy nã thời điểm đều khó có thể tin. Truy nã quốc sư, này có lầm lẫn không? Này lệnh truy nã còn có đế quân cái hạ đế ấn, tự nhiên không phải là giả. Quốc sư, quốc sư thế nhưng cấu kết tám ma nhất tộc, thiên A. Ta không thể tin được đây là thật sự. Á ma nhất tộc đều ở tiền tuyến cùng Hoàng Vương giao chiến, còn có thể có giả. Á ma nhất tộc đây là lần đầu tấn công chúng ta thương Lan Đại Lục, như vậy xa khoảng cách hoàn toàn tốn công vô ích, nếu không có người nội ứng ngoại hợp bọn họ sao có thể sẽ động thủ. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Quốc sư Ninh Ngai là một cái cực kỳ âm hiểm người, một cái lệnh truy nã Hoàng Vô Giả cũng bất kỳ vọng có thể tìm được hắn. Nàng mục đích chỉ là làm quốc sư danh dự quét rác mà thôi, cho hắn tìm không thoải mái. Bệ hạ, ngươi không đem ngươi người phái đi tiền tuyến, kia chạy nhanh phái ra đi tìm quốc sư. Không tìm đến quốc sư tin hay không ta đem ngươi này đế cung lại thiêu một lần. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Cái gì? Thượng một lần đế cung bị thiêu, là ngươi làm. Không phải kia một ít hắc y gì là nhân làm. Thương Lan đế quân khiếp sợ nói. Ngươi lúc trước tưởng bọn họ làm còn theo chân bọn họ hợp tác đối phó ta phụ vương, là ai làm hiện tại thảo luận cũng không có gì ý nghĩa, vẫn là nhanh lên làm việc đi. Hiện giờ bị hoàng vô dạ uy hiếp, hơn nữa hắn cũng rõ ràng quốc sư có vấn đề, một khi ám ma nhất tộc thật sự chiến thắng, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Hảo! Ta lập tức phái người đi tìm, ngươi cũng đừng cho ta sang bậy. Cho dù thương lan đế quân phái người đi tìm quốc sư, Lại như cũ không có bất luận cái gì manh mối, hoàng vô dạ chờ không kịp, chuẩn bị cùng yếu huyết chạy tới tiền tuyến. Liên ở bọn họ chạy đến tiền tuyến thời điểm, toàn bộ thương lan đại lục linh lực đã xảy ra một ít biến hóa, 5 loại nguyên tố hôn tạp tại đây thiên địa linh khí bên trong, tương sinh tương khắc, quần quần không dứt. Đây là ngũ hành linh lực. Ngũ linh lúc này từ trong không gian vọt ra, chúng nó kích động nói, chủ nhân, chúc mừng, ngũ hành thần tàng xuất hiện. Chúng ta cho người dẫn đường. Hoàng vô giả nói, đem ở Thương Lan Đại Lục sở hữu lính đánh thuê toàn bộ đều rộng tập lại đây, tốc độ triệu tập lại đây, mau. Là, hiện giờ tiền tuyến khai chiến, lấy thần Hoàng quân làm chủ lực, mặt khắc các thế lực lớn viện quân vì phụ trợ, chống đỡ ám ma nhất tổng. Đêm Hoàng dòng binh đoàn thế lực không kém, mỗi một cái lính đánh thuê sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là hiện giờ bọn họ vẫn chưa dấn thân vào với chiến trường phía trên. Đó là vì dự phòng một ít ngoại ý muốn phát sinh. Thì như quốc sư ngầm hành động, thương lan đế quân thọc giao nhỏ. Hiện giờ ngũ hành thần tàng dị động, toàn bộ thương lan trên đại lục người đều có điều phát hiện, càng không cần phải nói quốc sư. Hắn nhất định ở đánh quốc sư chủ ý, nàng tự nhiên cũng muốn điều động sở hữu lực lượng tiền đến, miễn cho ngũ hành thần tàng rơi vào quốc sư trong tay. Chủ tử, đó là thần tàng hơi thở, mang theo ngũ hành chi lực thần tàng. Tuyệt đối có thứ tốt xuất thế. Nếu là được đến, bắt lấy Hoàng Vương, dễ như trở bàn tay. Thương Lan đế quân không biết phát cái gì điên rồi, cũng dám truy nã chủ tử. Chủ tử là cái gì thân phận? Hắn có cái gì tư cách truy nã chủ thượng? Ninh ngai lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nhất định phải đuổi ở trong tối ma nhất tộc qua đi phía trước, được đến kia thần tàng bên trong bảo bối. Hắn là đánh thần tàng danh hào hấp dẫn á ma nhất tộc tới tấn công Thương Lan Đại Lục. Cấp Hoàng Vương đưa tới một cái đại phiên toái, nhưng là hắn nhưng một chút đều không nghĩ thần tàng rơi vào ám ma nhất tộc người trong tay. Là, đại nhân. Ở ngũ hành thần tàng xuất hiện thời điểm, hiện giờ cùng Hoàng Vương đánh khí thế ngất trời ám ma ma hoàng cũng đã nhận ra, hắn cười nói, ha ha ha. Người nọ quả nhiên không có gà ta, thương lan đại lục này một cái phá địa phương thế nhưng thật sự tồn tại thần tàng, hơn nữa là mang theo ngũ hành thực lực thần tàng. Nghe xong hắn nói, Hoàng Vương cũng có chút kinh hỉ. Đêm nhi vẫn luôn tìm ngũ hành thần tàng cuối cùng là muốn tìm được rồi. Một khi được đến trong đó cực gâm thần thủy, đêm nhi cũng sẽ không bị kia tám loại cực dương thần hỏa tra tấn. Đáng tiếc hiện giờ chiến sự căng thẳng, hiện giờ phải đối phó ám ma nhất tộc, căn bản là phân thân thiếu phương pháp. Ám bảy, cần thiết được đến thần tàng, người dẫn người qua đi. Này một ít nhân tộc đại quân, liền giao cho bổn hoàng tới đối phó. Ám ma hoàng lệnh lùng nói, là, phu hoàng, ám ma hoàng thái tử mang theo một con cường giả đội ngũ, chuẩn bị hướng tới kia linh lực giao động lớn nhất địa phương lao đi, hoàng vương sắc mặt trầm xuống, nói, cho ta ngăn lại bọn họ. Hắn biết rõ, này một ít ma tộc qua đi, sẽ cùng nhà hắn đêm nhi đối thượng, đêm nhi liền nguy hiểm. Kia thần tàng chúng ta ám ma nhất tộc coi trọng, muốn ngăn trở chúng ta không có khả năng. Á ma ma hoàng điều động đại bộ phận binh lực trợ giúp ám bảy lao ra đi, hắn bản nhân cũng cuốn lấy hoàng vương, làm hắn không rảnh phân thân. ầm ầm ầm, Á ma nhất tộc người lao ra đi, hoàng vương có chút lo lắng hoàng vô dạ. Các ngươi tìm chết! Hoàng vương lệnh băng đảo qua ám ma hoàng. Lấy này đồng thời, hoàng vô dạ cũng mang theo toàn bộ đêm hoàng dòng binh đoàn mạnh nhất tinh anh chạy đến, thần tàng xuất hiện không ngừng quốc sư sẽ ra tay. Phòng trừng thương lan đại lục một ít lánh đời cường giả cũng sẽ xuất động, cho dù có ngũ linh hỗ trợ, nàng muốn được đến ngũ hành thần tàng bên trong bảo bối nhưng không dễ dàng. Không trung bên trong xuất hiện một cái sao năm cánh, mỗi một cái rác đại biểu một loại nguyên tố lực lượng, thủy chi linh đạo, chủ nhân, nhảy vào kia sao 5 cánh ngay trung tâm, liền có thể đi vào thần tàng bên trong. Nhập khẩu đã hoàn toàn mở ra, chúng ta có thể đi vào. Không nghĩ tới có thể lại một lần nhìn thấy trước chủ nhân lưu lại đồ vật. Hoàng vô dạ hỏi, kia cực âm thần thủy vị trí, ngươi biết không? Tranh đoạt mặt khác bảo bối khó khăn hệ số rất lớn, vậy trước đem thứ quan trọng nhất cấp bắt được tay lại nói, thần thủy cố nhiên chân quý, nhưng không phải tất cả mọi người dùng đến. Ngũ hành thần tàng vẫn luôn ở biến ảo, ta cũng không xác định. Thủy Chi Linh trả lời. Hoàng vô dạ nói, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể chờ đi vào trước nói nữa. Đương Hoàng vô giả muốn quá khứ thời điểm, lại cảm giác được một trận âm u ma khí đánh lướt lại, một cái tiếng giống giận truyền tới, nhân loại, cho ta đứng lại. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương. Đó là một cái phi thường cường tráng ma tộc nam tử, trên người ăn mặc nhìn ra được tới hắn xuất thân phi thường cao quý. Hoàng vô giả mày nhíu lại, thần tàng xuất hiện ma tộc nhanh như vậy liền phái người tới, không biết lao cha kia một bên tình huống như thế nào. Nơi này là Thương Lan đại lục. Là tiểu gia địa bàn, còn không tới phiên ngươi một cái ám ma tới kiêu ngạo. Này một ít ma tộc hơi thở không yếu, nhưng là hoàng vô dạ như cũ rất có khí thế rôi bọn họ. Nhân loại, lá gan không nhỏ. Trực tiếp giết. Ma tộc hoàng thái tử ám bảy thị huyết nói. Là, thái tử bệ hạ. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, động thủ, tiêu diệt này một ít ma tộc. Là, lao đại. Và anh, ám ma hoàng thái tử này một chi đội ngũ. Cùng đêm hoàng dòng binh đoàn người giao thủ lên, hai bên đánh túi bụi Tứ tượng vô cực. Mục chi luân hồi. Vị này hoàng thái tử phát hiện đêm hoàng dòng binh đoàn thực lực lúc sau, rất là kinh ngạc. Buồn thái tử không nghĩ tới, này thương lan đại lục còn có một chi như vậy đội ngũ không có đi tiền tuyến. Nhưng là đụng phải buồn thái tử, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc. Lao tử sẽ sợ các ngươi này một ít mà tộc không thành. Phanh phanh phanh hai bên chém giết, dị thường kịch liệt. Mà liên ở ngay lúc này, đột nhiên vô số đạo màu đen thân ảnh hướng bên này lược lại đây, quen thuộc hơi thở làm hoàng vô dạ mày níu lại. Cầm đầu người thật là quốc sư ninh ai, hắn không có dịch dùng, lộ ra hắn vốn dĩ bộ dáng. Hắn màu da phi thường bạch, bạch có chút bệnh trạng bất quá lại sinh phi thường hảo, giống như một đóa tiểu hoa giống nhau, cho người ta một loại một chạm vào tức thoái cảm giác. Quốc sư, người cuối cùng xuất hiện, Đối với hoàng vô dạ có thể nhận ra hắn, ninh ai cũng không kỳ quái, sớm tại hắn bị truy nã thời điểm, thương lan đế quốc quốc sư này một thân phận hắn liền đã vứt bỏ. Quốc sư cười nói, hoàng vô dạ, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá cũng ít nhiều ngươi tới như vậy kịp thời, đêm này một ít ám ma cấp bám trụ. Người cũng không nên bị này một ít ám ma cấp giết, ta liền đi trước một bước. Đi lấy ngũ hành thánh nhận dấu. Nói xong, quốc sư vung tay lên. Mang theo hắn kia một đám thủ hạ lược hướng về phía kia sau năm cánh ngay trung tâm. Đáng chết. Hoàng vô dạ mang nói. Không nghĩ tới ở nàng cùng ám ma giao thủ thời điểm. Ninh ngai thế nhưng đến lợi thuận lợi đi vào. Ninh ngai đã giành trước một bước. Hoàng vô dạ cũng không tưởng cùng này một ít ma tộc lãng phí thời gian. Cút ngay cho ta. Ám bảy cũng thực khó chịu. Bọn họ hai phương tranh chấp. Thế nhưng bị một cái giảo hoặc nhân loại giành trước một bước. Nhân loại. Chờ bổn thái tử được đến thần tàng lúc sau, lại giết ngươi. Nam mơ. Chờ tiểu ra được đến thần tàng bên trong bà bối, chết liền sẽ là ngươi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Ba ba ba. Trong nháy mắt, đêm hoàng dòng binh đoàn cùng ám ma thái tử mang đến người bằng màu tốc độ nhảy vào kia thần tàng bên trong. Bọn họ ai đều không nghĩ ninh nhai được đến tỉnh tàng. Mọi người xông qua hư không, tiến vào thần tàng. Ở tiến vào thời điểm không gian phân cách trừ bỏ ngũ hành chi linh còn ở bên người nàng, nàng cùng những người khác đều tách ra, ngay cả yêu huyết cũng không biết đi nơi nào. hoàng vô dạ nói: các ngươi mấy cái cho ta dẫn đường đi. Trung quanh là từng mảnh khu rừng rậm rạp, mục chi linh đạo, đây là mục linh tảng, ta tới cấp chủ nhân dẫn đường, nhất định có thể đi ra nơi này. thủy chi linh gật đầu nói: đối. một khi tìm được thủy linh tảng, như vậy nhất định có thể tìm được cực âm thần thủy. Đến lúc đó chủ nhân là có thể được như ý nguyện. Như vậy, đi. mục linh tàng bên trong dấu giếm sắc khí, đối với xâm nhập giả một chút đều không hữu hảo. Bất quá có một chi linh ở, liền có vẻ không có nguy hiểm như vậy. Ba ba bá. Đưa nguy hiểm đột kích thời điểm, mục chi linh sử dụng nó lực lượng đem kia một ít công kích cấp trạn. Toàn bộ đều cấp tàn ra, ta chủ nhân các ngươi cũng dám công kích. Tránh ra tránh ra, toàn bộ đều cho ta tránh ra. Mộc chi Linh cấp hoàng vô dạ sáng lập ra tới một cái lộ, dọc theo đường đi nàng cơ hồ không cần động thủ. Nhưng là những người khác lại không có như vậy thuận lợi, thật mạnh trở ngại đem bọn họ thương không nhẹ, cho dù là Linh Ngai cũng không có chiếm được cái gì hảo trái cây ăn. Linh Ngai lạnh lùng nói, không hổ là thần tàng, ngũ hành thần tàng, nhưng là như vậy là khó không được ta. Bọn họ phân biệt dừng ở Nam đại linh thương bên trong, mà yêu huyết tình huống muốn không xong rất nhiều. Hán tiến vào thủy chi tàng, hơn nữa vừa vặn tới rồi nhất băng hàn cực gâm thần thủy phụ cận. Loại này hàn khí trực tiếp đánh thức băng chi thánh linh, băng chi thánh linh đem nắm giữ trụ yêu huyết thân thể khống chế quyền, hiện giờ yêu huyết tình huống đã nguy ngập nguy cơ. Băng chi thánh linh cuồng tiểu nói, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ta tưởng người đáng chết tâm đi. Yêu huyết cắn răng nói, ta mới sẽ không chết tâm. Nơi này có 5 loại cực cơm thần thủy, đều là tiểu dạ nhi yêu cầu. Ta đã tìm được rồi, chỉ cần chờ tiểu dạ nhi tới. Chờ năng tới. Nếu là trước kia hắn không cần chờ tiểu dạ nhi tới, có thể trực tiếp đem này một ít thần thủy cấp thu hồi tới, bất quá hiện tại hắn tự bảo vệ mình đều thực khó khăn. Hắn nắm tay nắm chặt, trên tay gân xanh bạo khiêu, vô luận như thế nào hắn đều phải kiên trì đến tiểu dạ nhi tới nơi này, sẽ không đối băng chi thánh linh nhận thua. Yêu huyết cường đại tân nhiên, làm linh hồn của hắn lực bạo trướng. Làm hắn vẫn luôn ở kháng cự băng chi thánh linh đối hắn linh hồn cắn ướt. Thật là một cái cố chấp người. Bất quá thì tính sao? Yêu huyết cố chấp làm băng chi thánh linh đều phải kinh ngạc, nhân loại thâm trầm chấp nghiệm thật sự không dùng xem thường. Chính là này như cũ vô pháp ngăn cả nó. Muốn thuận lợi tìm được một linh thương xuất khẩu mộ ngàn tịch, đột nhiên cảm giác ngược một trận cảm giác đau đớn chuyển đến, nàng có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Hoàng vô dạ thấp giọng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Yêu tình, phụ vương. Hoàng vô dạ nói, mục chi linh, chạy nhanh đem xuất khẩu mở ra. Mau một chút, ta cảm giác đã xảy ra chuyện. Là. Chủ nhân. Mục chi linh cảm giác tới rồi chính mình chủ nhân nóng nảy, vội vàng đậu thủ. Phá. Một cái bị dây đằng cấu thành thông đạo xuất hiện, hoàng vô dạ bằng mau tốc độ sông ra ngoài, chính là làm nàng thất vọng chính là, kia một bên cũng không phải thủy linh tảng mà là kim linh tảng. Nơi này là từng tòa kim loại lâu đài, kim chi linh đạo, ai ai ai. Hảo hoài niệm A. Ta lại về tới nơi này. Ba ba ba. Nó vừa mới cảm khái, liền có vô số công kích đánh út lại. Các loại kim loại vũ khí động tác nhất trí nhắm ngay hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, đừng cảm khái, nghị cách. mau, Kim chi linh bay đến không trung, kia một ít kim loại vũ khí nháy mắt bị nó cấp dung nhập tự thân bên trong. Nó nói, đây chính là ta tân chủ nhân, không phải các ngươi này một ít vật nhỏ có thể thương. Và anh, một trận vang lớn, kim chi linh bạo lực cấp hoàng vô dạ chạy đến. Nó nói, chủ nhân cùng ta tới, tìm được đại môn chốt mở liền có thể đi ra ngoài, ngươi theo sát ta, chỉ cần có công kích ngươi đổ vật, ta sẽ toàn bộ đều thu hồi tới. Hảo, nhanh lên, hoàng vô dạ ở thúc dục nàng. Bởi vì kia một loại dự cảm bất hảo càng ngày càng cường. Kim Chi Linh làm việc cũng thực nhanh chóng, cho dù cùng trước kia có điều biến hóa, nó cũng đem kia một cái chốt mở tìm được rồi. Chủ nhân. Ấn xuống này một cái chốt mở, chúng ta liền có thể rời đi Kim Linh ẩn dấu. Đại ở chỗ này thời gian thật là ngắn ngủi a. Bất quá chờ chủ nhân được đến này thần tàng lúc sau ta liền có thể tại đây một khối địa phương an ra. Kim Chi Linh thở dài. Vâng đương hoàng vô dạ ấn xuống kia một cái chốt mở thời điểm, một phiến đại môn mở ra. Đi. Thừ kim linh tàng ra tới, tiếp theo lại là thổ linh tàng. Có thổ chi linh cấp hoàng vô dạ đào ra một cái nhanh nhất ngầm thông đạo, cuối cùng tìm được rồi xuất khẩu. Là hỏa linh tàng, không phải thủy linh tàng. Hoàng vô dạ thấp giọng nói. Xem ra nàng vận khí sắc có chút không tốt, thủy linh tàng tới rồi cuối cùng. Hỏa chi linh vốn dĩ chuẩn bị hỗ trợ tới. kết quả. Kết quả hoàng vô dạ trên người tám loại thần hỏa, thế nhưng tại đây hỏa chi tàng động tác nhất trí nhảy nhót ra tới, dọa hỏa chi linh một cú sốc. Hỏa chi linh kinh ngạc nói: Ta thần a, toàn bộ đều chạy ra, sao lại thế này? Chủ nhân ngươi không có việc gì kia. Hoàng vô dạ lúc này cũng ở chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng dày vò, tám loại thần hỏa ở sôi trào, nàng cảm giác chính mình kiên trì không được bao lâu, chính là liền tính kiên trì không được, cũng muốn kiên trì. Nhanh lên dẫn đường. Dẫn đường. Hỏa chi linh chỉ cần dẫn đường là đủ rồi, cũng không cần giống cái khác ra hỏa như vậy cấp hoàng vô dạ khai một cái phương tiện chi lộ, bởi vì tám loại thần hỏa bùng nổ. Này hỏa linh tàng nguy hiểm đối hoàng vô dạ tới nói, hoàn toàn tạo không thành cái gì nguy hiểm. Ba ba ba. Hoàng vô dạ nhanh nhất tốc độ cùng này hỏa chi linh lao đi, mỗi đi một bước nàng đều có một loại chính mình muốn hóa thành cho tàn cảm giác. Cần thiết muốn nhanh lên đi thủy linh tàng. Được đến thần hỏa, nếu không thật sự muốn xong rồi. Ninh ai để bắt đầu tiến vào thổ chi tàng, sau đó tiến vào mộc chi tàng, cuối cùng hắn tiến vào chính là thủy chi tàng. Thực lực của hắn không tầm thường, lúc này trên người cũng treo màu, tới rồi thủy chi tàng thời điểm hắn cũng đang tìm kiếm thông qua biện pháp, kết quả lại cảm giác được có thần thủy giao động. Hơn nữa này ngạch còn không phải giống nhau thần thủy, mà là cực cơm thần thủy. Ninh ai trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thần tàng trung tâm là có phi thường bảo bối đồ vật, nhưng là thần thủy cũng là thứ tốt, hắn chuẩn bị thuận đường cấp thu đi. Đương hắn đuổi quá khứ thời điểm, hắn phát hiện nơi này không ngừng một loại thần thủy, mà là có 5 loại thần thủy. Liền thế gian này đến hàng thần thủy đều có, càng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thấy được một đạo thân ảnh. Một đạo đỏ như máu thân ảnh, rơi xuống ở kia lạnh vô cùng cực âm thần thủy bên trong, lúc này hắn trên người đã ngưng kết tầng một tầng trong suốt miếng băng mỏng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt, người này là thánh thiếu chủ, yêu vương điện địa chủ, hơn nữa vẫn là hoàng vô dạ vị hôn thê, lại nhiều lần đi theo hoàng vô dạ hỏng rồi hắn chuyện tốt người. Ninh ngai nở nụ cười, băng chi thánh linh áp chế không được sao. Xem ra hắn thần thức cùng linh hồn thực mau liền phải bị căn ướt. Băng chi thánh linh đại nhân, yêu cầu ta giúp ngươi sao. Một cái băng hàn thanh âm chuyển đến, ngươi nhân loại này nhưng thật ra thức thời. Có thể. Tiểu tử này quá phiền nhân, ngươi nếu hỗ trợ nói, ta có thể cho ngươi muốn đổ vật Thì như kia cái gì nghịch thiên âm dương đỉnh. Cái gì? Ninh ngai hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai, này tuyệt đối là từ trên trời giáng xuống bánh có nhân. Này một cái vội hắn tự nhiên cần thiết sẽ giúp, thực mau Ninh ngay buộc phát ra tới linh hồn của hắn lực, muốn phá hủy yêu huyết cuối cùng kia một chút linh hồn lực, làm băng chi thánh linh thuận lợi xâm chiếm yêu huyết linh hồn, cướp đi yêu huyết thân thể. Băng Chi Thánh Linh đã rất khó triển, hơn nữa một cái linh ai, hiện giờ yêu huyết đã là nỏ mạnh hết đà. Yêu huyết vẫn duy trì cuối cùng lý trí, ở trong lòng kêu tiểu dạ nhi, tiểu dạ nhi. Hắn này phân chấp niệm, làm băng Chi Thánh Linh thực bực bội. Người động tác lại mau một chút. Ninh ai cũng không có cách nào, người này chấp niệm thật sự là quá sâu một ít, không hảo giải quyết. Hán khuynh tận toàn lực đi trợ giúp băng Chi Thánh Linh, vì nghịch thiên âm dương đỉnh. Yêu huyết ý chí càng ngày càng hư nhược rồi, hắn mau chống đỡ không được, cuối cùng vẫn là không có chờ đến Tiểu Dạ Nhi lại đây, trong lòng không căm lòng, lại bất lực. Sương Tại bị băng chi thánh linh như vậy ra hỏa cuốn lên, theo dõi lúc sau, hắn nhân sinh từ đây không có nhiều ít quan mang, cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì ấm áp. đã từng có được này một ít đều là Tiểu Dạ Nhi cho hắn, hiện giờ muốn mất đi, hắn hảo luyến tiếc. Hảo luyến tiếc ở cũng không thấy được Tiểu Dạ Nhi. Hắn không biết đủ, hắn thực lòng tham. Liên ở ngay lúc này, một cái mang theo hủy diệt lực lượng hỏa cầu đột nhiên ngang trời xuất hiện, một cái bạo nộ thanh truyền đến, Ninh Ai, ngươi tìm chết. Ninh Ai trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, hắn phía trước toàn tâm toàn ý bị thương nặng yêu huyết linh hồn, căn bản không có chú ý này chung quanh tình huống. Đối mặt tám loại thần hỏa liên hợp công kích, Ninh Ai lúc này muốn tranh né đã không còn kịp rồi. Với anh! Không đố ngọn lửa đem ninh nhai cấp bao vây lên, ninh nhai kêu thảm thiết, mà hoàng vô dạ lúc này cũng không rảnh lo ninh nhai rốt cuộc là còn sống là chết, nàng càng lo lắng chính là yêu tinh. Hắn thật sự đã xảy ra chuyện. Bị ngọn lửa bao vây lấy hoàng vô dạ kéo lại yêu huyết, tới gần hắn. tê, Vốn dĩ sắp tốt xính băng chi thánh linh, lại không thể không bị này tám loại khủng bố thần hỏa cấp bức lui. Đáng chết. Hoàng vô dạ, ngươi lại hư ta chuyện tốt. Băng chi thánh linh nghiến răng nghiến lợi nói. Băng chi thánh linh, ngươi lăn ra đây cho ta. Yêu tinh là của ta, thân thể hắn cũng là của ta, liền tính ngươi là thánh linh, ta cũng sẽ không làm ngươi cấp đi. Ngươi nếu là vẫn luôn chấp mê bất ngộ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng vô dạ thanh âm lạnh băng. Ha ha ha. Uy hiếp ta, hoàng vô dạ, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Liên tính là kêu phong chi thánh linh cũng không dám nói ra nói như vậy, rốt cuộc là ai cho người tự tin. Băng chi thánh linh chảo phùng nói. Hoàng vô Dạ trực tiếp hôn lên yêu huyết, nàng ôm lấy hắn, thần hỏa hòa tan hàn băng. Tự tin. Nàng lang nghịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân, một khi nghịch thiên âm dương đỉnh khôi phục, xem băng chi thánh linh còn như thế nào kiêu ngạo. Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, băng chi thánh linh lúc này cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, lại một lần ngủ đông khiến cho bọn họ trước đắc ý mấy ngày đi. Thực mau, thực mau liền không ai có thể ngăn cản được nó đạt được tân sinh, tân thân thể, liền tính là kêu phong chi thánh linh cũng không thể ngăn cản. Yêu huyết ý thức chậm rãi thu hồi, mở hai mắt liền thấy được cả người là hỏa yêu huyết. Hắn cười, cười sáng lạn vô cùng, tiểu dạ nhi, ta chờ đến ngươi. Thật tốt quá. Hắn cũng không màng hoàng vô dạ cả người là hỏa, trực tiếp ôm hoàng vô dạ xoay vài vòng. Hàng khí cùng ngọn lửa bổ sung cho nhau, nhưng là bạo tẩu tám loại thần hỏa lúc này vô luận như thế nào đều áp chế bổ đi xuống. Mao nhiệt đã chết. Một đạo màu bạc quang mang xuất hiện, phong linh lạnh nhạt nói, hoàng vô dạ, ngươi là bị dọa choáng váng vẫn là bị thiêu choáng váng, người này thể chất đã không dùng được. Ngươi hiện tại duy nhất biện pháp chính là nhanh lên đêm này 5 loại cực âm thần hỏa cấp thu hồi tới, cân bằng lịch thiên âm dương đỉnh bên trong cực dương cùng cực âm chi lực, Chính là yêu tinh. Hoàng vô dạ lo lắng nhìn về phía yêu huyết. Yêu huyết nói, Tiêu băng chi thánh linh đã an phận xuống dưới, tiểu dạ nhi đừng lo lắng, nhanh lên đi đem này 5 loại cực âm thần thủy cấp thu hồi đến đây đi. Tiểu dạ nhi tìm chúng nó lâu như vậy, trời xanh không phụ người có lòng, một tìm liền trực tiếp tìm một đống. Hảo, thu này 5 loại cực âm thần thủy, như vậy nghịch thiên âm dương đỉnh liền có thể đạt tới cân bằng. Tám dương tám âm, chỉ kém một loại thần thủy cùng thân hỏa liền có thể gom đủ chín dương chín âm, làm lịch thiên âm dương đỉnh hoàn toàn khôi phục. Lúc ấy xem băng chi thánh linh còn dám như thế nào làm yêu. Hoàng vô dạ đem lịch thiên âm dương đỉnh cấp đem ra, nàng tức giận nói, ngươi này một cái hố tra ngọn ý, đem chúng nó no cấp thu thập liền cho ta an phận một đường. Đương lịch thiên âm dương đỉnh xuất hiện thời điểm, kia 5 loại cửa âm thần thủy cảm thấy không ổn, muốn trốn chạy. Nhiên nhi chung quanh không gian trực tiếp bị phong linh động động tay, liền phong bế. Chúng nó muốn chạy. Thực xin lỗi, chạy không được. lịch thiên âm dương đỉnh đại triển thần uy, đem chúng nó toàn bộ đều thu đi vào. Mà liên ở ngay lúc này, một cái cười hầm lên thanh chuyển đến, ha ha ha. lịch thiên âm dương đỉnh, hoàng vô dạ, nguyên lai ngươi đã sớm trở thành lịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân. Hoàng chín nguyên cùng thánh khuynh thành thật là rất tốt ta. Từ ngươi vừa sinh ra liền che giấu ngươi là nữ tử việc, thế nhưng làm ta lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Lúc này Ninh Nhai đem hết thể đều nghị thông suốt, chỉ có thần hoàng nhất tộc nữ tử mới có tư cách trở thành lịch thiên âm dương đỉnh chi chủ, cho dù hoàng vô dạ như thế nào đều không giống nữ nhân, nhưng là nàng tuyệt đối là nữ tử. Khó trách lúc trước hoàng chín uyên cùng thánh khuynh thành hai người cảm tình cực hảo, cuối cùng lại nháo đến túi bụi cảm tình là ở bọn họ trước mặt diễn kịch, đem khắp thiên hạ người đều cấp lửa. Người tìm chết. Hoàng vô dạ thân phận bị Ninh Nhai phát hiện, yêu huyết muốn động thủ. Giết người diệt khẩu. Chính là phía trước hắn bị bị thương nặng, còn không có khôi phục hành động có chút chậm. Phong Linh tử cấp Hoàng Vô Dạ hộ pháp, lúc này cũng không thể phân thân đối phó Ninh Ngai. Ninh Ngai biết hắn hiện giờ không phải bọn họ đối thủ, cho nên thực mau liền rời đi. Trước khi rời đi, tâm tình của hắn thực hảo. Hoàng Vô Dạ là một nữ tử, đã được đến nghịch thiên âm dương đỉnh, như vậy hắn không cần giống phía trước như vậy phiền thoái, chỉ cần bắt lấy Hoàng Vô Dạ. Như vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nghịch thiên âm dương đỉnh đem một loại cực âm thần hỏa cấp nuốt, sau đó nuốt đệ nhị loại. Hoàng vô dạ được đến này một ít thần hỏa hơi thở, đưa một loại thần hỏa bị đặt ở nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong lúc sau, một loại thần hỏa bị ấn trở về, hoàng vô dạ cũng cảm thấy dễ chịu một ít. Thực mau tới rồi cuối cùng một loại thần thủy, đây là một loại thế gian nhất rét lạnh thần thủy, cũng là vì nó mới đem yêu huyết thiếu chút nữa cấp hại chết. Gia hỏa này cũng là một cây xương cứng, đương nhiên này một cây xương cứng cũng đánh không lại Nghịch Thiên Âm Dương đỉnh bá đạo, cuối cùng bị thu trở về. Đương nó bị nạp vào Nghịch Thiên Âm Dương đỉnh bên trong thời điểm, hoàng vô dạ trên người kia một ít làm yêu thần hỏa lập tức lui tán, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghịch Thiên Âm Dương đỉnh bên trong, năm loại cực âm thần hỏa cùng cực âm thần hỏa ở lẫn nhau chống lại, hình thành âm dương chi lực. Phong Linh nói, chúng nó dung hợp còn cần một đoạn thời gian. Chờ dung hợp xong rồi thực lực của ngươi sẽ rất lớn tăng lên. Còn kém cuối cùng một loại cực dương thần hỏa cùng cực âm thần thủy. Hắn nhìn về phía một bên yêu huyết, tốt nhất mau một chút. Ta minh bạch. Nàng nguy cơ là giải trừ, nhưng là yêu huyết nguy cơ lại sẽ tùy thời bùng nổ. Chữa trị hảo nghịch thiên âm dương đỉnh, cấp bách. Yêu huyết đối hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ninh ai tên kia chạy. Hơn nữa ngươi là nữ tử thân phận cũng bị hắn đã biết. Hoàng vô dạ nói. Hắn nhất định còn tại đây thần tàng bên trong, truy. Lúc này, Thủy Chi linh đạo, chủ nhân, đã có người tiến vào thần tàng trung tâm mảnh đất, chúng ta cần thiết nhanh lên qua đi. Bằng không tiền nhiệm chủ nhân bảo bối đều phải bị kia một ít người cấp đoạt đi rồi. Hoàng vô dạ nói, chúng ta đi. Ninh Ngai khẳng định là ở nơi đó. Toàn bộ thần tàng trung tâm trí bảo, là một cái trong suốt thủy tinh hộp, này một cái hộp thoạt nhìn tiểu. Ninh ngai cùng ám bảy lại biết này không phải một cái đơn giản bảo vật. Vì thế bọn họ ở chỗ này đánh túi bụi, ám bảy đạo, nhân loại, ngươi chẳng lẽ quên mất lúc trước làm chúng ta tấn công thương lan đại lục điều kiện sao? Một khi phát hiện thần tàng, vậy về chúng ta ám ma nhất tộc, ngươi đây là muốn lật lọng sao? Nhân loại quả nhiên không thể tin. Ninh ngai nói, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, như vậy liền không có người biết ta bội ước, không phải sao? Đáng chết! Ám bảy kia một cái hận A. Ngươi nếu tìm chết, như vậy ta liền không khách khí. Ám bảy sử dụng triệu hoán chi thuật, đem hắn kia một ít thủ hạ toàn bộ đều chiêu tới rồi này một chỗ trung tâm đại điện. Mà Ninh Ngai cũng không phải ăn chay, hắn kia một ít thủ hạ cũng bị hắn cấp dịch lại đây. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ ngươi không thành. Ám ma nhất tộc Hoàng Thái Tử. ầm ầm ầm, Hai bên đánh túi bụi, chờ Hoàng vô dạ nhanh như điện chớp chạy tới thời điểm. Phát hiện Ninh Ngai cùng ám bảy lượng người ở chó căn chó. Hoàng vô dạ cười nói, phía trước là Ninh Ngai nhìn chúng ta đánh tay trái ngư ông thủ lợi, hiện tại đến phiên chúng ta, trước tính xem này biến. Hoàng vô dạ hỏi, kia một cái thủy tinh hộp có chỗ lợi gì a Thủy chi linh đạo, kia một cái là chúng ta tiền nhiệm chủ nhân tiêu phí suốt đời tâm huyết sáng tạo ra tới, sau đó sáng tạo sau khi song chủ nhân liền đem chúng ta an trí ở các nơi. Ta cũng không biết nó rốt cuộc là có chỗ lợi gì, dù sao là thứ tốt là được. Ninh ai muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn cần thiết muốn đuổi ở hoàng vô dạ trước mặt được đến thần tàng bên trong này bảo vật rời đi. Hắn hao hết tâm huyết, sử dụng bí pháp, chém giết ám bảy này một ít thủ hạ, hơn nữa bị thương nặng ám bảy. Ám ma nhất tộc vị này hoàng thái tử quả thực tưởng hốc máu, hắn không nghĩ tới người này thực lực như vậy cường, hiện giờ hắn không phải người này đối thủ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đánh không lại, tự nhiên là muốn chạy. Ngươi muốn đi tìm ám ma hoàng cáo trạng. Quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi này một cái cơ hội sao? Ninh ai muốn nổ cỏ tận gốc? Phúc! không bố lực lượng oanh ở ám bảy trên người, làm hắn thân bị trọng thương. Ngay cả như vậy, ám bảy cũng như cũ không có từ bỏ, dùng ra cả người thủ đoạn chuẩn bị chạy. Lúc này, một trận gió lạnh sẽ qua. Hắn thấy được một trận bạch quang, còn có một đoàn phi thường thuần khiết mà lại cường đại ma khí, tưởng hắn phụ hoàng phái cái nào cường đại ma tộc tới cứu hắn. Còn không có chờ hắn vui sướng đủ, kia ma kiếm từ không chung chém xuống, trực tiếp chém xuống đầu của hắn. á bảy mở to hai mắt nhìn, quả thực khó có thể tin. Hắn thấy rõ ràng, nay một cái cả người tản ra cường đại ma khí người, còn không phải là phía trước ở thần tàng ở ngoài cùng hắn giao thủ kia một nhân loại tiểu tử sao. Này một nhân loại tiểu tử thực lực thực nhược, ỉ vào tay nàng hạ thực lực cường mới có thể cùng hắn chu toàn lâu như vậy, như vậy một cái nhân vật hắn phía trước không có để vào mắt, lại không có nghĩ đến bị hắn giết chết, thân đầu chia lìa Hoàng vô giả nói, ngươi phụ hoàng hiện tại khẳng định ở tiền tuyến đối phó ta lao trà, ta tạm thời không có biện pháp đi giúp ta lao trà, như vậy liền trước đem làm ám ma hoàng nhi tử cấp giải quyết hảo. Ngươi! Ngươi lại ám bảy chết phía trước đoán được hoàng vô dạ thân phận, nhưng là liền tính đoán được thân phận của nàng lại có thể như thế nào. Khó thoát vừa chết. Ninh ngai nhìn tay cầm mê muội kiếm hoàng vô dạ rất là khiếp sợ, này một phen ma kiếm rất nguy hiểm. Hắn nói, hoàng vô dạ, hoàng vương cứu tế trước mặt tuyến cùng ám ma nhất tộc giao chiến, ngươi lại sử dụng ma kiếm, thiết ủng ma tộc lực lượng. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, thiếu ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, muốn động thủ liền động thủ đi. Ta nhưng không sợ ngươi." Hoàng vô giả ma kiếm vung lên, kiếm chỉ Quốc sư. Quốc sư lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" "Ngươi tự nhiên sẽ sợ." "Thủy Phượng, Tiểu Bạch Bạch, Phong Linh." Phong Linh không dao động, Hoàng vô giả cười nói, "Ta đều nhanh như vậy tìm đủ tắm loại, ngươi không nên giúp, giúp ta vội, khen thưởng một chút ta." Thủy Phượng nói, "Chủ nhân, mới không cần hắn hỗ trợ, Thủy Phượng liền có thể giải quyết." Yêu Miên nói, "Còn có ta." Ba ba bá. Phong Linh cũng động thủ, Hoàng Vô Dạ nhanh như vậy tìm được 8 loại thần hỏa cùng thần thủy thật sự ra ngoài hắn đoán trước. Lúc trước thức tỉnh lại đây, gặp được Hoàng Vô Dạ, cho rằng nhanh nhất cũng muốn mấy trăm năm mới tìm được. Hiện giờ quả thực mau cực kỳ. Hắn thực mau liền có thể hoàn toàn giải thoát rồi, giúp Hoàng Vô Dạ thực một chút tiểu đội, hoàn toàn không là vấn đề. Thủy Chi Linh nhắc nhở nói, chủ nhân, nhanh lên. Nhanh lên đi lấy kêu một cái bảo vật. mau. Có yêu tinh bọn họ cuốn lấy ninh ngay người, hoàng vô dạ thần hành trật lóe, lược hướng về phía kia bảo vật. Ba ba bá. Có người muốn ngăn trở nàng, hoàng vô dạ không chút khách khí thần hỏa thần thủy tạp qua đi. Bởi vì hiện giờ hai loại âm dương chi lực đã cân bằng, chúng nó lực lượng tùy tiện dùng, dùng cũng không sợ thất hành. Phốc phốc phốc. Này một ít người lấy hoàng vô dạ không có cách, mà hoàng vô dạ cũng thành công đem kia một cái thủy tinh hộ cấp bắt được tay. Này một cái hộp thực nhẹ, so lông chim còn muốn luyện chuyển nhẹ nhàng, thủy chi linh nhắc nhở nói, chủ nhân, nhanh lên lấy máu nhận chủ. Nhanh lên! Hiện có màu đỏ huyết, cấp trong suốt thủy tinh hộp thêm yêu dã nhan sắc, hoàng vô dạ khiếp sợ phủng này một cái thủy tinh hộp, này một cái thủy tinh hộp đó là một phương thế giới. Này một mảnh thế giới không có thương lan đại lục như vậy đại, nhưng là bên trong linh lực phi thường sung túc, hơn nữa thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài thực bất đồng. Bên trong một ngày tương đương bên ngoài một năm Thật là đáng sợ Còn không chỉ như vậy Bên trong hiểu rõ chi bất tận tu luyện tài nguyên Làm bất luận kẻ nào đều nhìn đỏ mắt tồn tại Hoàn toàn áp đảo thương lan đại lộ phía trên Tiếp theo Hoàng vô dạ được đến ngũ hành linh kỹ truyền thừa Đáng chết Hoàng vô dạ xuống tay quá nhanh Trực tiếp đem này một cái bảo vật cấp khế ước Lúc này ninh ngai bị tức giận đến không nhẹ Một đám phế vật còn không nhanh lên cho ta bắt lấy Hoàng Vô Dạ. Hắn giận dữ hết. Hoàng Vô Dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chào nàng. Hiện giờ nàng đã trở thành này vừa làm thần tàng chủ nhân, muốn nuôi hắn động thủ ninh nhai vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Hoàng Vô Dạ ý niệm vừa động, nàng đem nàng đem Hoàng Dông Binh đoàn người từ này, này thần tàng các góc cấp dịch lại đây. Vốn dĩ đối mặt thần tàng kia một ít nguy hiểm bọn họ còn rất đau đầu, không nghĩ tới trong trước mắt liền giải thoát rồi còn thấy được bọn họ lao đại. Lao đại! Ngươi thật là chúng ta cứu tinh. Bọn họ kích động nói. Đừng nhiều lời, giải quyết này một ít người. Hào lặng! Ninh ai này mà một ít thủ hạ, vốn là vây công hoàng vô dạ, hiện giờ lại rơi vào bị vây công kết cục. A, Nghe này từng đợt kêu thẳng thiết, ninh ai cũng chống đỡ không được yêu huyết bọn họ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không thể không thừa nhận, hiện giờ tình huống đối hắn thực không ổn. Đừng nói được đến thần ẩn dấu, chỉ sợ cũng liền bảo mệnh đều đều thực khó khăn. Bất quá lúc này đây tới nơi này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất đã biết Hoàng vô dạ một bí mật. Hắn bóp nát truyền tống ngọc bội trực tiếp rời đi, ninh ngai lạnh lùng nói, Hoàng vô dạ, ngươi trốn không thoát đâu. Ninh ngai trên người bảo bối rất nhiều, hắn phải rời khỏi lại khó không được. Hoàng vô dạ sắc mặt hơi đổi, đệ tứ loại thần hỏa cùng thần thủy ở dung hợp, hắn cũng sắp đột phá. Hoàng vô dạ đối đêm hoàng dòng binh đoàn thủ hạ nói, đưa các ngươi đi một chỗ, không cần quá kinh ngạc. Hảo hảo tu luyện, sau đó chúng ta hỏa tốc chạy tới chiến trường. Là, lao đại, Thủy Phượng cùng yêu huyết cấp hoàng vô dạ hộ pháp, đến nỗi phong linh liền về tới nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong. Hoàng vô dạ nhập định tu luyện, trong thân thể âm dương chi lực càng ngày càng cường, vậy ở này một cái nhất phẩm hoàng linh sư cảnh giới đã lâu như vậy, cuối cùng muốn đột phá. Ma cung lúc đó, ở tiền tuyến chiến trường phía trên ám ma hoàng lúc này nổi điên, trực tiếp buộc phát ra tới hủy thiên diệt địa ma khí. Này ma khí thập phần làm cho người ta sợ hãi, hoàng vương mày nhíu lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ám ma hoàng hai mắt đỏ đậm nhìn trầm trầm hoàng vô dạ, hắn biết chính mình nhi tử đã chết, chính mình nhi tử chết phía trước kia một màn hắn còn tận mắt nhìn thấy tới rồi. Kia một người, là hoàng vương nhi tử. Hoàng vương! Ngươi nhi tử cũng dám giết ta nhi tử, ta nhất định phải ninh hạ đầu của ngươi, một tiết trong lòng chi hận. Ấn ma hoàng ma khí phi thường tàn bạo. Đánh cái gì? Dạ vương điện hạ giết ám ma thái tử. Dạ vương điện hạ quá lợi hại. Đối mặt hắn ma khí, đại gia không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại bởi vì biết được này mà một tin tức mà cảm thấy vui vẻ. Hoàng vương cũng giống nhau, muốn giết ta, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này, ám ma hoàng. Hoàng Vương lực lượng cùng ám ma Hoàng chạm vào nhau ở cùng nhau, ám ma Hoàng đã ở vào bạo tẩu trạng thái, phi thường khó chơi. Ám ma đội ngũ bên trong người, cũng nổi điên tưởng mà không muốn sống chiến đấu. Hiện giờ Hoàng Vương không có nhiều ít ưu thế, nhưng là lúc này một cái âm lánh thanh âm chuyển đến, Hoàng Vương A. Hoàng Vương, ngươi lửa ta mười mấy năm. Nếu ngươi đã có một cái nữ nhi, lưu lại ngươi cũng không cần phải, hôm nay ta liền tới đưa ngươi lên đường. Lúc này Ninh Ngai mang theo hắn âm thầm kia một chi cường hãn nhân mã, vì sát Hoàng Vương, người của hắn là dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, đêm nhi thân phận, thế nhưng bị Ninh Ngai đã biết. Hắn lạnh lùng nói, Ninh Ngai, ta xem ngươi là tìm chết. Đáng chết chính là ngươi. Ninh Ngai hơi thở thực không giống nhau, Hoàng Vương sắc mặt đại biến, ngươi lai. Thì ra là thế, khó trách ngươi có lớn như vậy tự tin. Nhưng là ta tuyệt đối không bị thua cho ngươi. Ám ma hoàng, liên thủ. Linh ai biết hoàng vương là cỡ nào khó chơi, sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ, bất quá cùng mặc hoàng hai người liên thủ, còn sợ không đối phó được hắn sao. Ám ma hoàng đồng ý Linh nhai này một cái cách làm, hai người nháy mắt hướng tới hoàng vương tấn công qua đi. Vương ra, thương lan đại quân những người khác sắc mặt đại biến, chính là kia khủng bố linh lực gió lốc cũng không phải bọn họ có thể tới gần. Bọn họ muốn hỗ trợ lại hữu tâm vô lực. Hai người liên thủ đối phó Hoàng Vương, đệ tiện. Vừa rồi kia một người đó là quốc sư đi. hắn thế nhưng quang minh chính đại cùng ám ma Hoàng liên thủ đối phó Hoàng Vương, này quả thực là nhân tộc sỉ nụ. kia một cái hôn trướng đổ vật quả thực đáng chết. Hoàng Vương ngàn vạn không cần có việc a Bằng không chúng ta như thế nào cùng dạ vương điện hạ công đạo. Phúc! Nhị đối một chiến đấu, Hoàng Vương tình huống thực không lạc quan. Hắn đã bị thương. Hoàng Vương, những người khác lo lắng không thôi." Ầm ầm ầm. Linh Ngai thủ đoạn âm độc, Ám Ma hoàng thủ đoạn tàn nhẫn, ba người đánh dường như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Linh Ngai lạnh lùng nói, "Hoàng Vương a, Hoàng Vương, ngươi không hổ là thần hoàng nhất tộc tộc trưởng, đích xác thực xuất sắc, nhưng là thiên muốn ngươi chết, thần muốn ngươi vong, ngươi cảm thấy ngươi thoát được sao? Ta chẳng những muốn ngươi chết, lại còn có muốn bắt ngươi thi thể uy hiếp ngươi nữ nhi." là ngươi nữ nhi ngoan ngoãn nghe ta nói. Lịch Thiên Âm Dương đỉnh chi chủ đã sớm xuất hiện, mệt ta còn tìm lâu như vậy, ngươi lừa gạt ta, muốn trả giá thảm trọng đại giới. Trong phút chốc, linh ai thân thể chia làm ba cái phân thân, từ nhị đối biến đổi thành bốn đối một. Hoàng Vương mạo hiểm đối chiến này hai cái mạnh mẽ đối thủ, một trận chiến liền chiến ban ngày, mà lúc này một tin tức cũng ở toàn bộ Thương Lan đại lục truyền khai. Cái gì? Hoàng vô dạ là nữ nhân? Vui đùa cái gì vậy? Dạ vương điện hạ sao có thể là nữ nhân, rốt cuộc là ai truyền ra tới lời đồn? Hoàng vương đem quốc sư cấu kết ma tộc sự tình truyền đi ra ngoài, hiện giờ quốc sư lấy một thân chi đạo còn tự một thân chi thần, thế nhưng đem hoàng vô dạ là nữ tử sự tình làm khắp thiên hạ người biết. Đương nhiên, tin tưởng một việc này người không nhiều ít, rốt cuộc như vậy kiêu ngạo ăn chơi chắc táng, vô pháp vô thiên người như thế nào cũng không có khả năng là một nữ tử. Mà thương lan đế quân lúc này nhận được một phong mật hàm, tiêu tin thượng chữ viết hắn lại rõ ràng bất quá, đó là quốc sư chữ viết. Sau khi xem xong thương lan đế quân mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, chuyện này không có khả năng đi. Hoàng vô dạ là nữ nhân, hắn là ở chơi ta sao? Nhưng là ninh Ngai nói rất rõ ràng, còn nói hoàng vô dạ là mệnh định đế hậu, nếu là nàng vi hậu thương lan đế quân nhất định có thể ngồi ổn đế vị còn có hoàng vương vì không cho hoàng vô dạ trở thành đế hậu nhiều năm như vậy tới vẫn luôn khi quân, tội không thể tha. Xem xong rồi này một phong thơ, thương lan đế quân tin bảy phần. Hào một cái hoàng vương, cũng dám như vậy trêu đùa bản đế quân, tình nguyện làm ngươi bảo bối nữ nhi giả dạng làm nữ nhân đều không nghĩ nàng trở thành thương lan đế quốc đế hậu, đây là xem thường bản đế quân sao. Ngươi không nghĩ, bản đế quân càng muốn làm như vậy. Thương lan đế quân tự tin mười phần. Nếu là Hoàng Vương phủ toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên không như vậy tự tin. Nhưng là quốc sư nói, một trận chiến này Hoàng Vương hẳn phải chết, thần Hoàng quân nhất định sẽ bị thương. Đến lúc đó Hoàng vô dạ một người tứ cố vô thân, tùy tiện hắn như thế nào xử trí. Phốc phốc phốc. Hoàng Vương lúc này thật là thân bị trọng thương, hơn nữa có sinh mệnh nguy hiểm. Vương gia. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh. Vương gia là một quân chi tướng lãnh, nếu là Vương gia chiến bại toàn bộ thương Lan Đại quân khó có thể ngăn cản ám ma nhất tộc Đại quân Hoàng Chín Uyên, ngươi còn không nhận thua sao? Linh Ngai lạnh lùng nói. mơ tưởng. Hoàng Vương lau khỏe miệng máu tươi, tàn nhẫn nói. hắn vô luận như thế nào đều không thể thua, cho dù là nhỏ mạnh hết đà, Hoàng Vương như cũ giằng co. liền ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, một cái giàn mua thanh âm truyền đến. a nha, Chín Uyên a. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chịu như vậy trọng thương, lúc này đây ngươi là gặp được đối thủ một mất một còn. Hoàng Vương, này một ít người, liền giao cho văn bối. Ngươi đi trước chữa thương. Một đạo màu đen thân ảnh chắn hoàng vô dạ trước mặt, tay cầm trường kiếm, cả người tản ra lạnh băng hàn khí. Đối với hai người kia đã đến, Hoàng Chí Nguyên có chút kinh ngạc. Ninh ai lạnh lùng nói, các ngươi là người nào? Nơi này còn không tới phiên các ngươi nhúng tay. Cho ta tránh ra. Hắc Y nam tử không có nhiều lời, trực tiếp dùng kiếm chiêu hô linh ai. Tiểu tử, tìm chết. ầm ầm ầm. Bọn họ này một giao thủ đều ngây ngẩn cả người. ở Thương Lan Đại Lục Thánh Thiếu chủ đó là một cái quái thai, mới có được như vậy cường đại thực lực. Người này tuổi cũng không có so Thánh Thiếu chủ lớn nhiều ít, thực lực lại đạt tới chỉ kém Hoàng Vương một đường nông nỗi, đủ để cuốn lấy bọn họ một thời gian. Cái này tiểu huynh đệ là ai? Hảo Cương A. Tới cứu Hoàng Vương Đại Nhân, hẳn là Hoàng Vương Đại Nhân cũ thức. Này tiểu huynh đệ lớn lên cũng thực tuấn tiêu A. Một cái đầu bạc lao giả kéo lại Hoàng Vương nói, ngươi nhưng thật ra cho ta đưa tới một cái hạt giống tốt, này tốc độ tu luyện quá nhanh. Nhanh lên chưa thương đi. Này chiến trường vẫn là yêu cầu ngươi, rốt cuộc đối phó chính là ám ma hoàng cùng thần tộc đệ nhất nhu sĩ, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hoàng Vương nhìn về phía lao giả nói, tuyết lao, đà tạ. Hiện giờ thương lan đại lục nguy cơ, kia tiểu tử cũng học mà thành công, thiếu niên nhi Lang tự nhiên muốn tới đại triển thân thủ. Bất quá quan trọng nhất chính là kia tiểu tử muốn gặp người ra nhi tử A. Nhà ngươi nhi tử đâu? Học lao đối với Hoàng Vương bảo bối nhi tử còn có kia tiểu tử tâm tâm niệm tiểu tử cũng thực cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại không có nhìn thấy người. Hoàng Vương nói, đêm nhi đi làm chuyện khác đi. Hiện giờ Hoàng Vô Dạ ở thần tàng bên trong đột phá. Trực tiếp từ nhất phẩm Hoàng Linh Sư vọt tới nhất phẩm Địa Linh Sư, thứ 5 loại thần hỏa cùng thần thủy còn ở dung hợp bên trong, không biết khi nào mới có thể dung hợp hoàn toàn. Phong Linh nói, lúc sau dung hợp càng ngày càng lười dung hợp, tốc độ sẽ chậm một chút. Bất quá như vậy cũng hảo, tăng lên quá nhanh căn bản không bất lợi với ngươi ổn định cảnh giới, hơn nữa ngươi thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Hiện tại thực lực, ngươi ở Thương Lan Đại Lục cũng đủ dùng. Hoàng Vô Giả nói, Ta thực lo lắng phụ vương, lập tức rời đi nơi này. Yêu huyết gật đầu nói, hảo. Ta nghe tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết bằng màu tốc độ sông lên chiến trường phương hướng. Rõ ràng khoảng cách còn rất xa, liền cảm giác được đáng sợ lực lượng chuyển đến. Ám ma hoàng lực lượng, còn có ninh ai. Đáng chết. Ninh ai ra hỏa này tìm chết, từ chúng ta nơi này chạy thế nhưng đi đối phó phụ vương, thủy phượng, lại mau một chút. Là... Chủ nhân. Phanh phanh phanh. H.I.G. Nam tử xuất hiện, cho Hoàng Vương giảm sóc thời gian, nhưng là hắn trung quy còn thực tuổi trẻ, khó có thể ngăn cản này hai người cuồng bạo công kích. Ninh Ngai nói, ta là một cái ái tài người, lấy ngươi thiên phu ở Thương Lan Đại Lục không người có thể so sánh, hà tất vì Hoàng Chín Nguyên bán mạng. Ngươi nếu từ bỏ tai chiến, ta có thể ban ngươi một phen tạo hóa. Nhưng mà ra hỏa này cùng một cái hũ nút giống nhau. Vô luận nói cái gì cũng chưa dùng. Ám ma hoàng cả giận nói, cùng này nhân tộc tiểu tử vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Dối trá, giết lại nói. Phốc phốc phốc. Trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều. Tuyết lao thở dài nói, ai? Ngươi nói tiểu tử này có phải hay không cùng nhà ngươi phạm nhân hướng A? Thường một lần gặp mặt thời điểm hắn cũng trên tay thực trọng, thật vất vả tu luyện đến không tồi thực lực ra tới, lại gặp phải ngươi, kết quả lại trọng thương. Lão nhân ta nhìn đều đau lòng. Hoàng vương vận chuyển linh lực, chuẩn bị tiếp tục tái chiến. Ngươi vẫn là trước nghỉ một chút đi. Ngươi hiện tại này phá thân thể đi lên cũng vô dụng. Tuy rằng đau lòng đồ đệ, nhưng là tuyết lao vẫn là kéo lại Hoàng Chín Uyên. Đương Hoàng vô dạ vô cùng lo lắng đuổi tới bên này thời điểm. Liền thấy được sắc mặt tái nhợt bị thương không nhẹ lao cha, còn có ở tắm máu chiến đấu hang hái. Sư Minh Hoàng vô dạ hô lúc trước sư huynh trọng thương, sinh tử chưa biết, phụ vương nói đem hắn giao cho một cái lão bằng hưu đi trị liệu. lúc sau phụ vương hỏi thăm quá, nói sư huynh ở đi theo hắn lão bằng hưu tu luyện, vẫn luôn không có cái khác tin tức. lúc sau nàng vội vàng tìm kiếm thần hỏa cùng thần thủy buôn ba các nơi, không nghĩ tới lại một lần gặp được sư huynh thế, nhưng sẽ là ở cùng ám ma nhất tộc giao chiến chiến trường phía trên. sư huynh thực lực biến cường không ít, quả thực tiến bộ thần tốc. phụ vương đã bị thương. Sư huynh một người độc chiếm hai cường giả, hiển nhiên là tới rồi kịp thời giúp phụ vương một phen. Ở hoàng vô dạ nhìn đến huyền mặc thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ lược đi ra ngoài, giúp nhạc phụ đại nhân như vậy sự như thế nào có thể làm huyền mặc đoạt nổi bật. Thân ảnh màu đỏ ở không trung bay múa, yêu huyết nói, huyền mặc, nơi này liền giao cho ta xử lý đi. Huyền mặc nhìn về phía hoàng vô dạ, hô, sư đệ, hồi lâu không thấy. Đúng vậy. Hồi lâu không thấy. Hoàng vô dạ cười nói. Hoàng vô dạ cầm trong tay mê muội kiếm, bộc phát ra mạnh mẽ ma khí, nói, Thủy Phượng, Tiểu Bạch Bạch, Phong Linh, cùng nhau đem này một ít ma tộc cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Dám thương ta phụ vương, dám thương ta sư huynh tìm chết. Tiếp theo, nàng còn đem ném ở kia một cái không gian tu luyện đêm hoàng dòng binh đoàn tất cả mọi người kéo ra tới, ngắn ngủn thời gian trong vòng thực lực của bọn họ tăng lên rất cao. Một đám kích động không thôi. Hiện giờ ở vào chiến trường phía trên, bọn họ ma quyền soàn soạn, ha ha ha. Cuối cùng là có thể đại triển thân thủ. Ta chính là nghẹn thật lâu. diệt ma tộc này một ít tạp trùng. Phụ trợ bọn họ rửa sạch ma tộc máu lỏng, liền giao cho các ngươi. Nói xong, Hoàng vô dạ cùng phong linh thủy phượng bọn họ nhằm phía ám ma hoàng cùng ninh ai. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, các ngươi hai cái tận thế tới rồi. Ám ma hoàng khiếp sợ nói. Ngươi! Này một phen ma kiếm, này một phen ma kiếm ngươi từ đầu tới đây? Đây là một phen ma kiếm, ẩn chứa cổ ma lực ma kiếm, vốn không nên bị một nhân loại sử dụng mới đúng. Hoàng vô dạ nói, đương nhiên là mua. ám ma hoàng, ngươi nói quá nhiều. Chính là ngươi này một cái tiểu tử giết con ta, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn cho ta nhi báo thủ. Ngươi cổ ma kiếm, cũng sẽ thuộc về ta. ám ma hoàng tàn nhẫn nói. Ngươi có thể thử xem xem. Ngũ hành kiếm ảnh. Ma kiếm vừa động, hoàng vô dạ sử dụng ngũ hành linh kỹ. Ngũ hành linh lực hội tụ lên, bùng nổ vạn kiếm nhằm phía ám ma hoàng. Hoàng vô dạ là một cái nhất phẩm đế linh sư, vừa mới thăng cấp nhất phẩm đế linh sư, nhưng là này nhất kiếm chém ra, lại làm ám ma hoàng đô có một loại da đầu tê dại cảm giác. Ngươi! Ngươi! Ám ma hoàng vội vàng tránh đi, phòng ngự Kết quả một con mổ thủy làm phượng hoàng, phong tỏa ở hắn thượng phong, nháy mắt vô số bằng cánh đánh lại. Phong Linh như là một cái người đứng xem giống nhau, rất ít động thủ, nhưng là một khi động thủ, lại làm ám ma hoàng đau đớn muốn chết. Phốc phốc phốc. Hiện giờ ám ma hoàng bị hoàng vô dạ còn có thủy phượng cùng phong Linh tiểu bạch thay phiên đấu đến nỗi vô nhai, bị yêu huyết cùng huyền mạc hai người vây công. Đây chính là nhạc phụ đại nhân thù địch, đem hắn cấp giải quyết. Nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Huyền Mặc không có yêu huyết trong lòng như vậy một ít tính toán, hắn chỉ là muốn giúp sư đệ giải quyết địch nhân mà thôi. Ninh Ngai lúc này trong lòng nôn hụt máu, này thật là hai cái đáng sợ người trẻ tuổi. Phốc phốc. Bị hai người vây công, hắn thương thế càng ngày càng nhẹ. Ninh Ngai liếc hướng yêu huyết nói, ngươi là một cái người đáng thương. Liên tính ngươi thượng một lần kiếp nạn chịu đựng tới lại như thế nào. Ngươi trung quy không có kết cục tốt, đừng tưởng rằng Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chín Nguyên có thể giúp được với ngươi. Yêu huyết sắc mặt chầm xuống, vô nghĩa thật nhiều. Ta có thể giúp ngươi, ta có thể cho ngươi một đường sinh cơ, chỉ cần ngươi. Ngươi có cái gì tư cách, nói mạnh miệng cũng không chuẩn bị bản thảo. Không bố hàn khí biến ảo thành vô số đạo lưỡi dao sắc bén, không chút khách khí nhằm phía ninh ngai. Phốc phốc phốc. Ninh ngai sắc mặt xanh mét. Ngươi nếu tìm chết. Như vậy ta cũng ngăn đón ngươi. Chết sẽ là ngươi. Một lần một lần thất bại, Ninh ai tâm tình phi thường không tốt, tình huống không ổn, hắn nhưng không nghĩ đi theo ám ma hoàng cùng nhau trốn cùng. Ninh ai lại chuẩn bị trốn chạy, lúc này Hoàng Vương cũng khôi phục không sai biệt lắm, tự nhiên cũng đoán được Ninh nhai ở đánh cái gì chú ý. Há có thể làm hắn một lần lại một lần chạy trốn, lúc này đây Hoàng Chín Nguyên không tính toán buông tha Ninh ai Liên ở Ninh Ngai phá tan huyền diệu còn có yêu huyết phong tỏa cho rằng có thể bỏ trốn mất dạng thời điểm. Hoàng Chí Nguyên bước lên hư không, thần Hoàng Chi Viêm đem chung quanh hư không đều cấp phong tỏa trụ. Thần Hoàng Chi Viêm đem hắn cấp bao vây lên, tùy ý Ninh Ngai có cái gì bảo mệnh bảo bối toàn bộ đều đừng nghĩ dùng, lúc này đây đừng nghĩ chạy. a Ninh Ngai phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Chí Nguyên! Hắn sở hữu dựa vào, ở thần Hoàng Chi Hỏa dưới toàn bộ đều đốt cháy không còn một mảnh Phan, ở tiếng gầm gừ bên trong, hắn bị ngọn lửa bao vây hung hăng rơi xuống ở trên mặt đất, tạp ra tới một cái mở ra hô to. Hắn giận dữ hét, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngọn lửa gắt gao dây dưa chủ hắn, chỉ cần Hoàng Chín Nguyên một cái ý niệm, hắn đem hóa thành cho tàn. Ta không giết ngươi, là ngươi chủ tử tới cứu ngươi. Xem hắn có dám hay không tới. Hiện giờ Hoàng Chí Nguyên này tư thế, hoàn toàn là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Còn có hắn kia một cái hảo nữ nhi, nhà hắn chủ tử há có thể vì hắn xuống dưới mạo hiểm. Hoàng Chín Nguyên nói, xem ra ngươi chủ tử là sẽ không vì ngươi này một cái cầu hy sinh quá nhiều, cái gì thần tộc đệ nhất mưu sĩ cũng là hư danh mà thôi. Như vậy, ngươi nên biến mất. không bố thần Hoàng Chi cây đuốc bọn họ hoàn toàn hủy diệt, ninh ai vô luận như thế nào kêu thảm thiết cũng chưa dùng. Cuối cùng hắn này một cái thần tộc đệ nhất mưu sĩ, thương lan đế quốc thần giống nhau quốc sư. Có được thần bí thế lực người lãnh đạo, biến mất. Ta cũng không tin. Ta cũng không tin Hoàng Chín Nguyên ngươi sẽ cam tâm đái tại đây thương Lan Đại Lục. Ngươi là thần Hoàng nhất tộc tộc trưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ đi lên, đến lúc đó chủ thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ở linh hồn tiêu tán cuối cùng một khắc, Ninh Ngai ở Điên cùng rít gào nói. Hoàng Chín Nguyên nhìn không chúng nói, ta thần Hoàng nhất tộc huyết cửu, tự nhiên sẽ không không báo. Tự nhiên sẽ không mặc kệ địch nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, thần vực ta nhất định sẽ trở về. Lúc ấy chờ ta trở về kia một ngày, ta sẽ không bỏ qua hắn, mà không phải hắn sẽ không bỏ qua ta. Ninh ai đã chết, khuyết thiếu như vậy một cái hợp tác đồng bọn, á ma hoàng đã sức đầu mẹ chán, đối mặt vây công, hắn thủ hạ kia một ít ma vương căn bản phái bổ tiền nhiệm gì tác dụng. Phốc phốc phốc, á ma nhất tộc cao thủ đứng đầu cũng đi theo bị thương. Bình thường ám ma nhất tộc binh lính cũng không hảo quá, đã có một nửa chết ở thương lan đại quân thủ hạ. Rốt cuộc đêm hoàng dòng binh đoàn lại một lần nhanh chóng tăng lên thực lực lúc sau, sức chiến đấu kinh người, ngay cả luôn luôn sức chiến đấu bưu hãn ma tộc cũng muốn hướng một bên chạm. Ám ma hoàng cả giận nói, đáng giận, đáng giận. Ám ma hoàng một cái phân thân bị hoàng vô dạ giết chết, hán cuối cùng là chạy trốn tới bọn họ ám ma nhất tộc an toàn bảo hộ vòng bên trong. Bậy hạ. Nếu không, nếu không chúng ta lui binh đi. Ở như vậy thương vong đi xuống, thật sự không cần biện pháp. Ám ma hoàng lệnh lùng nói, lui binh, không có khả năng. Liên một cái thương lan đại lục đều tấn công không giới, ngươi làm buồn vương mặt mũi gì tồn. Vậy hạ, ta hoàng thái tử chết ở thương lan đại lục, thần tàng còn chưa tới tay, ta tuyệt đối không cam lòng. Ta lập tức triệu hoán bí mật bộ đội, chúng ta còn có viện quân, làm u minh ma tộc động thủ. Ta cũng không tin, còn chị không được một cái thương lan đại lục. Ma Hoàng Tàn Nhân nói, kia một chi bí mật bộ đội, chính là giữ gìn ám ma nhất tộc gan ổn bộ đội. Một khi này một con bộ đội bị điều ra tới, này đối với ám ma nhất tộc tới nói là một cái thai hoàng ẩm, ám ma nhất tộc rất có khả năng đại loạn. Nhưng là loại này thời điểm, ám ma Hoàng đã quản không được nhiều như vậy. Là, vậy hạ, kia một chi bộ đội lại đây, hơn nữa ưu minh ma tộc. Bọn họ rất có khả năng chuyển bại thành thắng. Ám ma nhất tộc tại đây mà một ít người hiểm hộ dưới, mở ra bọn họ ám ma nhất tộc triệu hoán đại trận. Phong Linh nhắc nhở nói, Hoàng vô dạ kia ám ma hoàng muốn phóng đại triệu, ngươi nếu là không ngăn cản tiểu tâm lật thuyền trong mương. Ám ma nhất tộc không có ưu minh ma tộc đơn giản như vậy. Hoàng vô giả nói, ngươi còn không có ra tay đâu. Ta sẽ sợ bọn họ không thành. Lại đến một đám ám ma nhất tộc cường giả càng tốt. Một hơi đem bọn họ giải quyết xong, làm ám ma nhất tộc nguyên khí đại thương mấy trăm năm, như vậy cũng sẽ không đánh người tộc đại lục chủ ý. Phong Linh trả lời, kia tùy ngươi. ầm ầm Không trung bên trong một đạo sấm sét vang lên, màu đen ma khí tật trời, một khối không có một bóng người địa phương thượng đột nhiên toát ra tới một đám ăn mặc màu đen áo giáp hắc y rỉa nhân. Gặp qua ngô hoàng. Ở bọn họ xuất hiện thời điểm, thương lan đại quân phía sau cũng xuất hiện ma khí. Mọi người sắc mặt đại biến. Là U Minh Ma Tộc, U Minh Ma Tộc cũng tới, bọn họ thế nhưng cùng ám ma nhất tộc liên thủ. Bọn họ quả nhiên đối thượng một lần chiến bại còn ghi hận trong lòng. Vốn dĩ bọn họ rất có phần thắng, lại không có nghĩ đến ám ma ma hoàng lấy ra tới như vậy đòn sát thủ, cùng U Minh Ma Tộc trước sau bọc đánh bọn họ, tình huống phi thường không ổn. Bọn họ kinh ngạc, nhưng là hoàng vô dạ cùng hoàng chín nguyên trên mặt lại rất nhẹ nhàng, không thấy có bất luận cái gì khẩn trương. Ám ma hoàng ra lệnh một tiếng, sắc. Này một ít nhân loại, một cái đều không lưu. Bùn hoàng muốn cho bọn họ chết thê thảm vô cùng. Hoàng vương nói, sắc. Hoàng vô dạ yêu huyết còn có huyền mặc lại một lần nhằm phía ma tộc đại quân trung tâm, kia đó là ám ma hoàng nơi địa phương. Thượng một lần diệt gia hỏa này phân thân, lúc này đây muốn tiêu diệt rất hắn bản thể. Bảo hộ ma hoàng bệ hạ. Bảo hộ ma hoàng. ầm ầm ầm. Bọn họ đúc liền tường đồng vết sát, không cho Hoàng vô dạ bọn họ tới gần. Phá! Mà Hoàng vương dẫn theo các tướng sĩ cùng ám ma nhất tộc người giao phong, bọn họ vốn nên phòng bị phía sau đánh lén u minh ma tộc, chính là Hoàng vương căn bản liền không có nói. Thân là chiến thần Hoàng vương không nên phạm như vậy sai lầm mới đúng vậy. Chờ đến trực tiếp giao phong thời điểm, tình huống tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Ám ma nhất tộc bên trong có một cái bạch đi gì chiến thần? kia một cái bạch đi chiến thần mang theo ưu minh ma tộc người tiến quân thần tốc sát nhập á ma nhất tộc đại quân bên trong. Dết so với bọn hắn còn hung ác. Có người cả kinh nói, kia, kia không phải phượng ưu đại tướng quân sao. Phượng ưu tướng quân. Đêm hoàng dòng binh đoàn một ít người là gặp qua phượng ưu, nhìn đến hắn xuất hiện phi thường kinh ngạc. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phượng ưu đại tướng quân thế nhưng trở thành ưu minh ma tộc tướng lãnh. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là này đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt một kiện. Tuy rằng U Minh ma tộc cùng ám ma đô thuộc về ma tộc, bất quá hiển nhiên U Minh ma tộc giúp bọn hắn cũng không tính toán giúp ám ma nhất tộc. Đã xảy ra như vậy biến cố, ám ma ma hoàng cũng cảm thấy khó có thể tin. Hắn giận dữ hết, U Minh ma hoàng, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn phản bội chúng ta ma tộc sao? Ngươi tuyệt đối là chúng ta ma tộc xỉ nhục! Này giúp bọn hắn U minh ma tộc tướng lãnh, thế nhưng là tân một người U minh ma hoàng. Phượng ưu đại tướng quân, trở thành U minh ma hoàng, thiên A. Phượng ưu lúc này đã giết đến hoàng vương bên người, đại ca, ngươi bị thương. Thiểu thương mà thôi. Hai người quan hệ thoạt nhìn phi thường thân mật, quả thực muốn đem ám ma hoàng cấp tức giận đến hột máu. Hắn ngàn tính vạn tính đều không có tính đến này một vụ. Đáng chết. Ngươi này một cái ma tộc xỉ nụ, xỉ nụ. Phượng U nói, mặc kệ ma tộc như thế nào nghị luận ta, nhưng là ta Phượng U muốn làm chỉ có một việc, kia đó là Khinh Tấn hết thể bảo hộ ta thân nhân. Đại ca cùng Đêm Nhi là ta trí thân người, ai dám thương tổn bọn họ, đó là ta Phượng U địch nhân. Sắc. Thương Lan đại quân bên trong này một ít các tướng sĩ đều là lý trí người, nhân tộc cùng ma tộc, nếu không đáng bọn họ là địch, bọn họ cũng có thể trở thành bằng hữu. Ma tộc cũng không đại biểu nhất định là tà ác chỉ là đứng ở bọn họ mặt đối lập, đối với bọn họ tới nói đó là ác. Nếu theo chân bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất, như vậy ma tộc cũng có thể trở thành thiện. Phượng ưu mang đến U Minh ma tộc cũng không nhiều, rốt cuộc ma tộc bên trong có rất nhiều người không tán đồng quyết định của hắn, hắn mang đến đều là thân tín, còn có đó là đêm hoàng dòng binh đoàn người. Hoàng vô dạ lúc trước ở U Minh ma tộc tổ kiến lên người ma dòng binh đoàn, hiện giờ đã có chút khí hậu, có thể thượng chiến trường. Đoàn trường liền ở phía trước đối phó ma tộc, bọn họ tự nhiên cũng liều mạng biểu hiện, tuyệt đối không thể làm đoàn trưởng thất vọng. Sắt, Ám ma hoàng lúc này sắc mặt trở nên so đáy nổi con hắc, hán viện quân phản chiến, hắn triệu hồi ra tới kia vẫn luôn bí mật bộ đội, đang ở chém giết. Vâng! Khủng đố ngọn lửa đem ám ma hoàng phòng ngự hoanh ra một cái đại chỗ hồng, hoàng vô dạ tiến quân thần tốc sát hướng về phía ám ma hoàng. Bốn cái phương hướng bị bốn cái cường giả cấp vây quanh. Hoàng vô dạng, yêu huyết, huyền mặc, còn có thủy phượng. Trên cùng không chung, xuất hiện một đạo màu bạc thân ảnh, ám ma hoàng nhất kiêng kỵ chính là này một người, hắn không thường ra tay, nhưng là thực lực lại sâu không lường được. Hắn cảm giác nếu hắn ra tay nói, hắn phỏng trừng khó có thể mạng sống. Bùn hoàng tuyệt đối sẽ không nhận thua, tìm chết. Bị buộc đến này phân thượng, ám ma hoàng tự nhiên chỉ có thể cắn răng hướng chiến. ầm ầm Ẩm. Một trận rung trời động mà thanh âm truyền đến, thiên điệu tựa hồ muốn nứt ra rồi giống nhau. Như vậy khủng bố chiến đấu thanh, Thương Lan Đại Lục các nơi người đều nghe được, bọn họ có thể tưởng tượng trận này đại chiến có bao nhiêu kịch liệt, cỡ nào mạo hiểm. Bọn họ thực lực nhỏ bé, hiện giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện Hoàng Vương thắng lợi, Thương Lan Đại Lục thắng lợi. Rời xa chiến trường Thương Lan Đế Thành cũng ở Đông Đưa, nay một cổ lực lượng làm Thương Lan Đế quân cảm giác tận thế không xa, hán hỏi. Tiền tuyến rốt cuộc như thế nào? Rốt cuộc là thắng vẫn là thua. Nếu là thua, chạy nhanh chuẩn bị tốt bảo vật cùng Mỹ nhân chuẩn bị hướng ám ma nhất tộc quy phục. Nếu thắng, thắng. Chuyển tin binh cấp thương lan đế quân nói Hoàng Vương, Hoàng Vô Dạ còn có thần Hoàng Quân, đêm Hoàng Dông Binh đoàn Huy Hoàng chiến tích, nhìn dáng vẻ bọn họ thương lan đại lục là không có khả năng thắng. Chính là này hai cha con thực lực như thế nghịch thiền, liền tính thắng thương lan đế quân một chút đều cao hứng không đứng dậy. Ta phải ngẫm lại biện pháp mới được, không thể làm này cha con hai bỏ đến bản đế quân trên đầu tới." Thương Lan đế quân thấp giọng nói, "Cho ta liên hệ thánh cảnh, ta còn muốn hỏi trời cao nên làm như thế nào." "Là." "Vậy hạ." Hoàng vô dạ huy động ma kiếm, phong linh cấp thêm vào tốc độ, cuốn lên ám ma ma hoàng. "Ngũ hành thí ma." Phốc phốc phốc. Huyền mặc kiếm lánh khốc quả quyết, mỗi nhất kiếm đều mang theo chí mạng nguy hiểm. Yêu huyết hàn bằng chi lực, làm ám ma hoàng phi thường đau đầu. Thủy phượng điên cuồng công kích, thân thể cao lớn có được vô cùng vô tận lực lượng. Phúc! Ở trong tối ma hoàng bị đánh quấn bách thời điểm, hoàng vô dạ nhất kiếm chém đứt hắn một cánh tay, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ám ma hoàng hai mắt mang theo tàn nhẫn hận ý, nhưng là hiện giờ tình huống lại bức cho hắn không thể nời hà, vô pháp chiến thắng, chỉ có thể trước lui lại. Này thù! Về sau lại báo! Á ma hoàng cuối cùng khuất nhục hô lên, lui lại." Hai chữ. Á ma các binh lính đã mỏi mệt, tử thương ma tộc cũng quá nhiều, bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục chịu chết. Nghe được ma hoàng nói lui lại, bọn họ điên cuồng sau này lui. Nhưng mà, bọn họ lui lại, kia một cái bọn họ phía trước lại đây thông đạo, không biết khi nào bị đóng cửa. Bọn họ hướng nơi nào đẩy? Bệ hạ, cần thiết lại mở ra một cái thông đạo mới được. Là ngươi Là ngươi phong tỏa thông đạo. Ám ma hoàng hung hăng mà trừng mắt phong linh. Cũng chỉ có hắn có thể bất động thanh sắc phong bế này một cái thông đạo. Hiện giờ tình huống lại khai một cái thông đạo quá khó khăn, mặc hoàng giận không thể ác. Cuối cùng ma hoàng chuẩn bị đem mặt khác ma tộc toàn bộ đều cấp hy sinh rớt, mang lên một đám thân tín trở lại ma giới. Với anh, ma hoàng bên người xuất hiện một cái trận pháp, nhưng là những người khác binh lính bình thường vô pháp tới gần. Nó chỉ là đem ma hoàng kia một ít thân tín nạp vào trong đó. Lúc này, này một ít ma tộc binh lính trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ vì bọn họ hoàng vứt đầu sái nhiệt huyết, chính là hiện giờ lại phải bị vứt bỏ tại đây nhân tộc thương lan đại Lục chết tha hương. Vậy hả? Bọn họ cảm giác được phi thường đau lòng. á ma hoàng nói, buồn hoàng cũng là không có biện pháp. Các ngươi cũng không thể làm buồn hoàng cùng các ngươi cùng chết. Chờ ta trở về khôi phục nguyên khí. Nhất định sẽ sát thượng thương Lan Đại Lục, cho các ngươi báo thủ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Yêu huyết lạnh lùng nói, không bố hàn khí đem trận pháp chung quanh cấp đóng băng ở. Ám ma Hoàng nói, ngây thơ. Ta ám ma nhất tộc truyền thống trận há có thể là ngươi như vậy thủ đoạn có thể chặn, ngươi cũng quá coi thường ta ám ma nhất tộc thủ đoạn. Hoàng vô dạ vận dụng thần hỏa cùng thần thủy đều không thể ngăn cản, Hoàng vương sử dụng thần hoàng chi hỏa công đánh, Phượng ưu cũng ra tay, nhưng là vô dụng. Thật sự làm này ám ma hoàng chạy trốn sao? Tuy rằng liền tính cho hắn chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn hắn không có xoay người khả năng, nhưng là chung quy là. Để lại một cái thai hoang ẩm, vẫn là nhổ cỏ tận gốc tương đối hảo. Đang lúc bọn họ không có biện pháp thời điểm, khủng bố phong thổi quét mà đến, trực tiếp đem này một ít ma tộc truyền tống trận cấp cắt ra. Này một ít ám ma đâu ngây ngẩn cả người, nơi nào có phong liền truyền tống trận đều có thể cắt ra, này quả thực gặp quỷ A. Trận pháp chuẩn bị cho tốt, lại như cũ chạy không được, ám ma hoàng trực tiếp phun huyết. Người! Người! Phong linh phong khinh vân đảm nói, hoàng vô dạ, kế tiếp đừng nghĩ ta lại ra tay. Hoàng vô dạ cười nói, phong linh ngươi đã giúp đại ẩn, kế tiếp liền giao cho chúng ta xử lý đi. Sắc! Hoàng vô dạ một tiếng quát. Hoàng vương cũng nói, sắc! Ám ma hoàng chạy trốn, đã làm kia một ít ám ma không có nhiều ít sĩ khí. Hiện giờ bọn họ Hoàng còn chạy trốn thất bại, hiển nhiên càng thêm không xong. Frank! Hoàng vô dạ lại một lần cùng ma Hoàng Giao Phong, lúc này hắn đã mặt sám như cho tàn, còn muốn đối mặt ma kiếm phía trên ma khí đánh sâu vào. Phốc phốc phốc! Hắn đường lui toàn bộ đều bị ngăn chặn, yêu huyết băng hàn chi lực trực tiếp đem hắn đóng băng ở. Thân thể hắn cứng đờ, chỉ có thể chơ mắt nhìn Hoàng vô dạ cầm này một phen ma kiếm, xỏ xuyên qua hắn trái tim. Hắn là ám ma hoàng, cho dù trái tim rách nát, hắn cũng không chết được. Nhưng là này một phen kiếm thực đặc thù, một xuyên qua hắn trái tim, sở hữu ma lực, linh hồn lực nháy mắt bị rút cạn. Như vậy suy yếu linh hồn lực, căn bản vô pháp duy trì linh hồn của chính mình, hắn chỉ có thể không thể nề hà nhìn đến chính mình hoàn toàn biến mất tại đây thế gian. Hoàng vô dạ cầm ma kiếm, cảm giác vô ngân giá hỏa này đối trầu này bữa tiệc lớn hẳn là rất vừa lòng. Rốt cuộc này một người chính là ám ma nhất tộc ma hoàng, ma lực nhưng không yếu. Các ngươi ám ma hoàng đã bị ta chém giết, các ngươi cũng không thể quay về ngươi ám ma giới. Nếu là các ngươi tưởng tự tìm tử lộ nói, có thể tiếp tục cùng chúng ta đấu đi xuống, tiểu ra tùy thời phụ đồi. Hoàng vô dạ quá to, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không ít người từ bỏ dãy ruộng, nhưng là vẫn là có một đám người chưa từ bỏ ý định. Chúng ta liền tính là chết trận. Cũng sẽ không giống các ngươi này một ít nhân loại thỏa hiệp. Đối. Cho dù chết trận, cũng quyết không thỏa hiệp. sắt Cuối cùng một nhóm người dãy rua, cuối cùng bị Hoàng Vương mang theo kêu dung thiện chiến thần hoàng quân cấp đánh bại, chém giết. Liên tính là ma tộc, bọn họ cũng là sợ hãi tử vong. Đã chết quá nhiều ma, đã chết quá nhiều người, bọn họ không muốn chết, chỉ có thể đương hàng binh. Á ma nhất tộc cùng thương lan đại lục trận này đại chiến hạ màn. Cuối cùng lấy ám ma nhất tộc thất bại chấm dứt, thương lan đại lục cũng trả giá không nhỏ đại giới, bất quá đã trải qua một hồi huyết lễ rửa tội lúc sau, bọn họ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hoàng Vương đi nhẹ điểm nhân mã, đến nỗi dư lại tới kia một ít ma tộc tù binh cụ thể xử trí như thế nào, Hoàng Vương giao cho Hoàng Vô Dạ. Bọn họ đã đổi hàng, cũng không có uy hiếp, Hoàng Vô Dạ tìm phượng yêu hàn huyền Liêu sau đó hướng tới điên tuyển nhận nói, điên, ngươi lại đây. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi làm. Điên chân chó nói, vô dạ đại nhân, ngươi yên tâm đi. Điểm này việc nhỏ ta nếu là làm không xong, đề đầu tới gặp. Hiện giờ điên ở U Minh ma tộc chính là hôn thực hảo, phi thường may mắn lúc trước chính mình tức thời. Điên nhiệm vụ là cho này một ít bọn tù binh một cái lựa chọn, lựa chọn sinh, như vậy ăn xong độc dược, như vậy hảo khống chế bọn họ. Lựa chọn chết, như vậy chính mình tự sát đi. Lựa chọn sinh lúc sau, tự nhiên không thể trở lại ám ma nhất tộc, nhưng là bọn họ có thể ở u minh ma tộc, nghe theo mới nhậm chức u minh ma hoàng mệnh lệ. Đại bộ phận ám ma đô là lựa chọn sinh, tốt xấu có thể sống sót, tốt xấu có thể hồi ma giới, đại u minh ma giới cũng là ma giới A. Phượng Yêu ở u minh ma giới căn cơ thực thiện, thủ hạ không có nhiều ít nhưng dùng người, hoàng vô dạ đem này một đám tù binh đưa cho Phượng Yêu, đối với hắn tới nói có rất lớn tác dụng. Phượng Yêu lúc này đây tới Thương Lan Đại Lục làm bộ trợ giúp ám ma nhất tộc, kỳ thật trợ giúp Thương Lan Đại Lục, này tin tức chuyển tới U Minh Ma Giới lúc sau, có rất nhiều U Minh Ma Tộc bất mãn. Bọn họ muốn tạo phản, bọn họ muốn đổi một cái ma hoàng. Phượng ưu nói, thật vất vả đại chiến bình ổn, lại không thể cùng đại ca cùng đêm nhi hảo hảo gặp nhau một hồi, ta muốn về trước U Minh Ma Giới. Hoàng Vương nói, tưởng gặp nhau, về sau sẽ có cơ hội. U minh ma tộc kia một bên, có cần hay không vi huynh hỗ trợ? Phượng ưu trả lời, ma tộc sự tình, như vậy liền giao cho ma tộc tới xử trí. Hơn nữa đêm nhi đưa cho ta nhiều người như vậy, ta nếu là còn trị không được ma tộc kia một bên dung chuyển kia thật sự không thể nào nói nổi, đại ca cứ yên tâm đi. Hoàng Chín Nguyên nói, kia vi huynh liền chúc ngươi hết thảy thuận lợi, bảo trọng. Đại ca cùng đêm nhi phải bảo trọng. Tới khi Phượng ưu là mang theo tinh anh bộ đội còn có đêm Hoàng Dông Binh đoàn người ma, Hoàng Vô Dạ để lại một ít người ma ở Thương Lan Đại Lục, làm cho bọn họ quen thuộc bên này sinh hoạt. Trở về lúc sau, Phượng ưu mang đi gần đây thời điểm nhiều 4-5 lần ma tộc, đại bộ phận đều là ám ma nhất tộc ma tộc. Này một ít ma tộc thực lực phổ biến so U Minh ma tộc hiếu thắng, Phượng ưu đem như vậy một nhóm người mang qua đi, kia một ít làm không phục Phượng ưu người tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Tiễn đi Phượng ưu lúc sau, liền tại đây một mảnh đại chiến lúc sau phế tích phía trên mở ra một hồi thắng lợi cuồng hoan. Như vậy Khánh Công Yến, vốn nên trở lại Đế Thành đi tổ chức. Nhưng là bọn họ cũng không xác định tới rồi Đế Thành Thương Lan Đế Quân sẽ chỉnh cái gì chuyện xấu, lúc ấy quá mất hứng, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này tổ chức quần hoan Yến. Ở chỗ này, mọi người đều thực tự do nhất ở. Ở chỗ này... Bọn họ vì bảo hộ thương lan đại lục nhân loại sinh tồn thổ địa mà giao tranh, sái nhiệt huyết. Ở chỗ này, bọn họ đạt được đại chiến thắng lợi. Có uống không xong rượu mạnh, có ăn không hết thịt. Hoàng vô dạ yêu huyết còn có huyền mặc ở một mảnh lửa chạy bên, yêu huyết cùng huyền mặc ở thịt nướng. Hai người ở trong tối đấu thịt nướng kỹ thuật, đến nỗi hoàng vô dạ tự nhiên phụ trách ăn. Hoàng vô dạ cùng huyền mặc do hỏi này một ít nhật tử phát sinh sự tình cũng đem hắn bên người phát sinh một ít chuyện thú vị chia sẻ. Huyền mặc hai tròng mắt mang theo ấm áp nhìn hoàng vô dạ nói, sư đệ quá thực xuất sắc, thực vui vẻ, ta liền an tâm rồi. A, tiểu dạ nhi, há mủm. yêu tinh truyền lên thịt nướng tới rồi hoàng vô dạ bên miệng, thường thường bởi vì ghen, này không chạy ra chen vào nói. bất quá nói tóm lại không khí vẫn là không đổi, tới rồi đêm khuya, mọi người đều uống thật sự say. Lúc này có một ít to gan lớn mật nhân đạo, cái kia. Dạ Vương Điện Hạ, có người nói. Có người nghe đồn người là nữ nhân. Ha ha ha. ngươi sao có thể là nữ nhân, hoàn toàn đều không giống như là nữ nhân A. Ta xem kia chuyển ra kêu lời đồn người là một cái ngốc tử. Người này nói tận tâm, căn bản không có chú ý tới Hoàng Vương lúc này biểu tình rất khó xem. Hắn nói, người tới A. Tắt trụ gia hỏa này miệng cho ta dẫn đi. Uống say không lựa lời liền cho ta an phận một chút. Thế nhưng nói hắn bảo bối nữ nhi không nghĩ nữ nhân, nhà hắn đêm nhi như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, như vậy ngoan ngoãn, rốt cuộc nơi nào không muốn chết nữ hải tử. Hoàng Vương kia một cái tức giận đem mọi người đều cấp dọa tới rồi, không ít người đều bị dọa tỉnh bảy phần. Mới vừa rồi nói có vấn đề sao? Không thành vấn đề A. Hoàng Vương vì cái gì sinh khí, chẳng lẽ dạ Vương Điện Hạ thật là một nữ nhân? Bọn họ khẳng định là uống say, ở miên man suy nghĩ một ít cái gì a, Tiếp tục uống. Ninh ngai đã chết, lại đem hoàng vô giả thân phận cấp bại lộ. Hoàng vương nói, đêm nhi, không quan hệ. Hiện giờ thực lực của ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình, chỉ sợ phụ vương đều không phải đối thủ của ngươi. Ta cảm thấy có thể nói cho khắp thiên hạ, ngươi là một nữ tử. Cũng không phải nam tử. Hoàng vương vẫn luôn cảm thấy, làm đêm nhi ngụy trang thành tánh đường ngụy khuất nàng. Hoàng vô dạ nói, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao ta đều tìm được tức phụ, mặc kệ đại gia cho rằng ta là nam hay là nữ cũng chưa quan hệ, bất quá thương lan đế quân nghe thế tiểu tử, không biết sẽ làm cái quỷ gì. Hoàng vương nói, ta nhẫn mại hắn đã nhẫn thật lâu, hắn nếu là ở không an phận, đánh ngươi chủ ý, ta tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Hoàng vương điểm mấu chốt, đó là hoàng vô dạ. Nhưng là thương lan đế quân hoàn toàn là không làm sẽ không phải chết loại hình. Ngày hôm sau từ thương lan đế thành truyền đến một đạo thánh chỉ, thánh chỉ thượng nói, hoàng vô dạ là mệnh định đế hậu, làm nàng nhanh lên trở về thương lan đế đô, chờ này bị phong hậu. Nghe thế thánh chỉ nội dung đến lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy thương lan đế quân đều điên rồi đi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tin dạ vương điện hạ là nữ tử? Trong đó nhất thần khí đó là yêu huyết, yêu mắt đỏ quang lạnh băng nói, kia láo đông tây quả thực là ngại sống không kiên nhẫn, cái gì đế hậu? Đối nhà ta tiểu dạ nhi đều không hiếm lạ. Ta lập tức qua đi làm thịt bọn họ. Hoàng vô dạ đối bọn họ nói, Thực xin lỗi, dâu diếm chính mình lâu như vậy, Tiểu ra thật là một nữ nhân. Ta là phụ vương nữ nhi. Bất quá, ngươi thì tính sao? Ta hoàng vô dạ chính là hoàng vô dạ, Cũng là đêm hoàng dòng binh đoàn đêm hoàng, Không quan hệ nam nữ. Cái này tất cả mọi người một bức, Bọn họ không có nghe lầm đi. Dạ vương đại nhân thừa nhận chính mình là một nữ tử. Nhưng là là nam hay là nữ tựa hồ cũng vô pháp ảnh hưởng hắn ở bọn họ cảm nhận trung địa vị, bọn họ đối này một cái thánh chỉ tỏ vẻ phi thường phẫn nộ. Thương Lan Đế quân, quá kỳ cục. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dạ vương điện hạ hôn sự, khi nào hắn định đoạn? Hoàng vương, nếu không chúng ta tạo phản được. Thương Lan Đế quốc cho tới nay đều làm người kinh sợ, nhưng là lúc này bọn họ là thật sự phẫn nộ rồi. Đánh giặc thời điểm đế quốc không có giúp quá Hoàng Vương Đại Nhân một chút ít, kết quả đánh thắng, kia một phen láo xương cốt thế nhưng không mặt mũi muốn cưới dạ Vương Điện Hạ. Cũng không nhìn xem chính mình có hay không kia một cái năng lực. Hoàng Vương nói, đêm nhi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phụ Vương nghe ngươi. Hoàng Vô Dạ nói, các vị tiền bối, các ngươi về trước từng người tông môn trình đốn, sau đó ẩn nút tiến vào thương lan đế cung, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn Thương Lan đế quân không phải ngốc tử, chúng ta đáp ứng rồi ám ma nhất tộc bọn họ hẳn là biết chúng ta năng lực. Chỉ bằng hắn kia một ít nhân thủ, gấp 10 lần nhiều người đều không đủ chúng ta đánh. Hắn rốt cuộc là cỡ nào luẩn quẩn trong lòng mới có thể như vậy chọc giận chúng ta, nếu không phải đầu ra vấn đề nói, đó chính là bọn họ có điều dựa vào. Hoàng vô dạ bình tĩnh phân tích kia một cái hoàng gia chi nữ so vì đế hậu chỉ là vô nhai vì khống chế nghịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân tùy tiện hồ cha mà thôi. Thương lan đế quân cũng không nhìn xem chính mình trưởng thành cái dạng gì, tuổi có bao nhiêu lớn. Thế nhưng còn dám đánh như vậy chủ ý, quả thực tìm chết. Yêu huyết đã kiềm chế không được muốn tiến lên giết người, hoàng vô dạ đành phải một con nheo hắn, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Một con nhảy nhót vai hề mà thôi, yêu huyết ngươi không đáng vì chuyện này như vậy sinh khí. Làm ta kiêng kỵ chính là, rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy tự tin. Hoàng vô dạ nói thầm. Thương Lan Đại Lục, các thế lực lớn cường giả đều là đứng ở nhà phụ cùng tiểu dạ nhi bên này. Thương Lan Đế Quốc hiện tại có vẻ tứ cố vô thần. Bọn họ ở đối mặt ám ma nhất tộc chiến tranh thời điểm thờ ơ. Mất đi hy vọng cũng không kỳ quái. Hiện giờ nếu là còn có ai có kia một cái năng lực giúp bọn hắn đối phó tiểu dạ nhi ngươi, ta có khả năng nghĩ đến, phỏng trừng cũng chỉ có thánh cảnh nhắc tới thánh cảnh yêu huyết ánh mắt càng thêm lạnh băng hoàng vương nói liền tính là thánh cảnh hắn cũng không có như vậy đại tự tin ta tưởng còn có một cái lợi hại hơn nhân vật ta có lẽ đã đoán được là người nào có chút khó giải quyết nếu có nguy hiểm yêu huyết huyền mặc các ngươi mang theo tiểu dạ nhi rời đi đi một cái an toàn địa phương đêm nhi nữ tử thân phận bị ninh nhai đã biết như vậy ninh nhai sau lưng người khẳng định đã biết vì được đến lịch thiên âm dương đỉnh kia một ít người có thể không trả giá bất luận cái gì đại giới, có thể không không chết thủ đoạn, hắn trước kia chính là kiến thức qua. Hoàng vô dạ nói, Phụ Vương, đừng lo lắng, ta hiện tại chính là rất lợi hại. Ai sợ bọn họ? Ân. Hoàng vô dạ đem kia cái gì thậm chí, cấp trước tiếp xé, nhưng là hắn cùng Hoàng vương là tính toán hồi thương Lan Đế Thành, muốn tìm thương Lan Đế quân tính sổ. Nếu nữ tử thân phận đã không phải bí mật, Hoàng vô dạ nhảy ra tới trong không gian nữ trang, giải trừ thiên huyễn thần vòng ngụy trang, kết quả vừa đi đi ra ngoài, người khác còn không có tới kịp nhiều xem một cái, đã bị yêu huyết cấp ôm cái đẩy coi lòng. Tiểu dạ nhi, yêu huyết trầm thấp nói, những người khác nô đầu ra xem, nhìn không tới mặt, chỉ có thể nhìn đến kia dáng người, kia thật là nữ tử dáng người. Yêu vương điện hạ thật sự là quá keo kiệt, làm cho bọn họ xem một chút lại làm sao vậy bọn họ nhưng không có xem qua Dạ Vương điện hạ nữ trang bộ dáng a. Yêu huyết che chở Hoàng vô Dạ hộ thật chặt, cho nên bọn họ từ đầu chí cuối đều chỉ có thể nhìn đến Hoàng vô Dạ bóng dáng, chỉ cảm thấy tiếc nuôi a. Bất quá không quan hệ, nếu Dạ Vương điện hạ đã mặc vào nữ trang, về sau luôn có cơ hội xem chính là. Thương Lan đại lục cùng ám ma nhất tộc một trận chiến, ở chiến thắng Hoàng Vương dẫn dắt dưới, Thương Lan đại lục thắng lợi. Hiện giờ Hoàng Vương đã mang theo thần Hoàng quân phản hồi Thương Lan Đế Thành. Hoàng Vương Đại Nhân cùng dạ vương điện hạ bảo hộ ở Thương Lan Đại Lục, bảo hộ Thương Lan Đại Lục mọi người, ở trên đường trở về, một đường đi tới, có vô số ba tánh đưa tiễn, hoa tươi bay đầy trời. Nay tuyệt đối là tối cao tôn sùng, bọn họ phát ra từ nội tâm cảm tạ Hoàng Vương, này một ít thân là đế quân Thương Lan Đế quân đều không có này mà một cái dẫn đường. Thương Lan Đế quân nhìn tình báo, Sắc mặt càng ngày càng không tốt, hiện giờ thiên hạ, mọi người chỉ biết hắn Hoàng Vương, mà hắn này một cái thương lan đế quân, đối với bọn họ tới nói thế nhưng cùng một cái bài trí không có hai dạng. Đáng giận, Hoàng Chín Nguyên cần thiết muốn chết. Các ngươi thật sự có kia một cái thực lực giải quyết Hoàng Chín Nguyên sao? Ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, đều nhìn không thấu hắn cực hạn có bao nhiêu cường. Thương lan đế quân hỏi, chỉ cần các ngươi rửa theo chúng ta phân phó đi làm. Hẳn là có thể thành công, nếu là không hợp tác nói, ngươi cũng có thể nghĩ đến chính mình kết cục Ngươi này đế quân phải làm đến cùng. Hảo. Khải hoàn hồi chiều lúc sau, Hoàng Vương đi gặp thương lan đế quân, đơn giản hội báo một chút. Mà Hoàng Vô Dạ cùng yêu huyết đi dạo phố, này không trực tiếp khiến cho đế thành giao thông tắc nghẽn. Thiên A. Dạ Vương Điện Hạ thật là nữ tử. kia một khuôn mặt giống nhau như lúc, thật là Dạ Vương Điện Hạ. Dạ vương điện hạ nữ trang thời điểm lại là như vậy Mỹ. Hắn cùng yêu vương điện hạ đứng chung một chỗ thật sự là quá bồi đi. Này một đi dạ phố, toàn bộ thương lan đế quốc người đều biết hoàng vô dạ là nữ tử. Ở đế cung bên trong, thương lan đế quân hỏi, hoàng vương còn nhớ rõ quốc sư tiên đoán. Hoàng vương nói, quốc sư vốn dĩ chính là giả, kia tiên đoán há có thể thật sự. Ta nữ nhi phải gả cho ai, nàng chính mình định đoạt, liền tính là trời xanh nói, cũng không tính. Ta Hoàng Vương Phủ còn có việc, liền trước cáo tử. Hoàng Chín Nguyên nói xong lập tức rời đi, không nghĩ cùng Thương Lan Đế quân nói nhiều như vậy vô nghĩa. Thật là càng ngày càng không đem ta để vào mắt, hảo, hảo. Người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hoàng Vô Dạ cùng yêu huyết ở đế thành tú ân ái lúc sau, Thương Lan Đế quân bắt đầu tú hạn cuối tới ghê tầm người. Hán thế nhưng tặng một số lớn xính lễ đưa đến Hoàng Vương Phủ, nói muốn nên thu Hoàng Vô Dạ vi hầu. Yêu tinh lúc này đây là thật sự tưởng diện thương lan quốc hoàng thất. Hoàng vô dạ làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, đối mặt tặng lễ công công. Hoàng vô dạ nói, xem ra bệ hạ là cô đơn tịch mịch lệnh, muốn tìm hoàng hậu, tiểu ra cho hắn chọn. Người tới A. Đem này một ít xính lễ đưa đến ngoài thành vị kia tiết cô nương ra. Hoàng vệ gật đầu nói, là. Vị Tiêu công công cả giận nói, hoàng vô dạ, ngươi lớn mật. Vị tiên tiết cô nương chính là toàn bộ đế đô đều nổi tiếng xa gần đệ nhất xấu nữ, hoàng vô dạ thế nhưng đêm này xính lệ đống quét nàng chạy đi đâu? buồn cười, này không phải muốn bọn họ đế quân đi nên thú một cái xấu nữ sao? Hắn nhìn trước mắt này một cái bạch tí liền nữ tử, đã khôi phục nữ tử trang điểm, nhưng là toàn thân khí thế còn có hành sự tác phong, như cũ sẽ không làm người cảm thấy trước mắt người là một cái nhu nhược nữ tử. Thiểu gia luôn luôn lớn mật, làm sao vậy? Có chút người không biết xấu hổ, tiểu gia ái như thế nào làm liền như thế nào làm. Không màng trong hoàng cung này một ít người, này một ít xính lê thật sự bị hoàng vệ nên ngang đưa đến ngoài thành đi. Thương lan đế quân biết được này một tin tức thiếu chút nữa đem toàn bộ thư phòng đều cấp tạp, hắn cần thiết chỉ có thể nhẫn, lại nhẫn mại một đoạn thời gian, nhất định phải làm này một ít dĩ hạ phạm thượng ra hòa đẹp. Chính mình bị cự tuyệt. Này không thương lan đế quân vẫn luôn không chịu cô đơn cấp hoàng vô dạ cùng con của hắn tứ hôn, hiện nhiên là hắn một người ở diễn kịch một vai, xính lễ lần lượt tùng lại đây, toàn bộ đều bị hoàng vô dạ cấp ném. Hoàng vô dạ cùng hoàng vương nói, thương lan đế quân vẫn luôn án binh bất động, nhất định là đang đợi cái gì? Mà chúng ta người lúc này đây đại chiến nguyên tố tổn hao nhiều, hiện tại ở ngũ hành thế giới chữa thương cũng yêu cầu một đoạn thời gian, chờ xem đi. Mọi người đều cảm giác được Thương Lan Đại Lục ở chiến thắng ám ma nhất tộc lúc sau, cũng hoàn toàn không yên lặng, này cũng không có biện pháp, tuy rằng Thương Lan Đế Quân vẫn luôn ở làm trời làm đất. Thương Lan Đế Quân tiếp tục tìm đường chết, thực mau truyền ra tới tin tức, nói Hoàng Vương cấu kết thú minh ma tộc muốn lịch nhiêu, ám hại đế quân, phái ra trọng binh, muốn đem Hoàng Vương còn có Hoàng Vô Dạ nhốt đánh vào thiên lao. Hiện giờ Thương Lan Đế Quốc cao thủ, đã vây quanh toàn bộ Hoàng Vương Phủ, Thần hoàng quân cũng không đóng tại hoàng vương phủ, cho nên toàn bộ hoàng vương phủ cũng chỉ có hoàng vệ mà thôi, như vậy một số lớn hoàng vệ cũng không có thể là này mà một ít người đối thủ. Hoàng vương phủ bên ngoài trong 3 tầng ngoài 3 tầng bị vây quanh, không ít người ở nơi xa quan khán, trong lòng vì hoàng vương bênh vực kẻ yếu. Thật là được cá quên nơm, hoàng vương vừa mới chiến thắng, thương lan đế quân liền dung không giới hoàng vương. Đang lúc kia cho rằng đế quốc cao thủ chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm. Anh. Hoàng vương phủ đại môn bị mở ra, hoàng vệ ở bên trong cánh cửa đứng một loạt, bốn người đi ra. Hoàng vương đại nhân, dạ vương điện hạ, yêu vương điện hạ, còn có vị nào ở cùng ám ma nhất tộc đại chiến nhất chiến thành danh dạ vương điện hạ sư minh, huyền mặc công tử. Thương lan đế quân kiềm chế không được ra tay, mà hoàng vô dạ bọn họ nhẫn mại cũng tới rồi cực hạn Cầm đầu tướng lanh vương tướng quân nói, hoàng vương, dạ vương, các ngươi chứng cứ phạm tội đã chứng thực. Ta khuyên các ngươi không cần phản kháng, cùng bản tướng quân đi một chuyến đêm. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, không phản kháng, ngươi đây là đang nói đùa lời nói sao. Thiên lao như vậy địa phương tiểu ra nhưng không nghĩ đi, ta phụ vương cũng không nghĩ đi, cho nên ngươi muốn mang đi chúng ta. kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Xem ra các ngươi là thật sự không hợp tác. Đem toàn bộ hoàng vương phủ vây quanh chật như đêm cối này một ít thương lan đế quốc bọn lính hành động lên. Chính là ở bọn họ bên ngoài, bọn họ bị một đám người vây quanh lên. Thân hoàng quân, còn có đêm hoàng dòng binh đoàn người cứ như vậy xuất hiện, bọn họ hoàn toàn phát hiện không đến. Bệ hạ không phải nói bọn họ cũng không ở trong thành sao. Phanh phanh phanh. Thân hoàng quân cùng đêm hoàng dòng binh đoàn như là làm vần thắn giống nhau đem thương lan đế quân phái lại đây người toàn bộ đều cấp giải quyết, cùng ám ma nhất tộc huyết chiến quá bọn họ, ở ngũ hành thế giới tu luyện tăng lên thực lực bọn họ. Đối thượng này một ít ra hỏa hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Vương tướng quân lúc này cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. hắn cả giận nói, Hoàng Vương, thế nhưng có nhiều như vậy thần Hoàng quân ở đế thành, ngươi quả nhiên là muốn tạo phản. Hoàng Chín Nguyên lạnh lùng nói, một đám cẩu đồ vật đều nghĩ cách đánh tới nữ nhi của ta trên người, ta liền tính là tạo phản lại như thế nào. Bùn Vương có này mà một cái thực lực. Hoàng Vương! Vậy làm bản tướng quân tới sẽ sẽ ngươi. Vương tướng quân vọt ra. Nhưng mà Hoàng vương không có động thủ, ngược lại là một đạo màu trắng thân ảnh lược đi ra ngoài, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách làm ta phụ vương động thủ, tiểu ra tới bồi ngươi chơi chơi đi. Ngươi. Vương tướng quân đối với một cái nhất phẩm đế linh sư, nàng là coi thường, tuy rằng Hoàng vô dạ tuổi còn trẻ có như vậy thực lực, có thể ngạo thế bạn cùng lứa tuổi. Nếu là làm dòng binh đoàn người biết này, ngu xuẩn ý nghĩ như vậy phòng trường sẽ cười chết, kiến thức qua đêm vương điện hạ ở chiến trường phía trên biểu hiện người, tuyệt đối sẽ không có như vậy ngu xuẩn ý tưởng. Này một vị nhất phẩm đế linh sư cũng không phải là giống nhau cường hãn, một đạo màu đen quang mang hiện lên, ma kiếm ở trước tiên hoa hướng về phía này một cái vương tướng quân ngực. T. Hắn áo giáp trực tiếp vỡ ra, cũng ít nhiều hắn mặc một cái phòng ngự cực cường nội giáp vàng không đã sớm huyết bắn đường trường. Xem ra dạ vương điện hạ có điểm năng lực, bất quá ngươi không có khả năng là bản tướng quân đối thủ. Hắn hét lớn một tiếng, đối với hoàng vô dạ một đại đao hành chém lại đây. Ngũ hành mất đi. Không khí trong đó mang theo túc sát chi khí, ngũ hành chi lực thế không thể đỡ. Tứ tượng thiên huyễn. Tứ tượng chi lực, ngũ hành chi lực đã không phải người bình thường có thể ngăn cản được trụ. Vị này vương tướng quân trong lúc nhất thời liền hô hấp đều khó khăn. Phốc phốc, nội giáp trở nên dập nát, này một vị tướng quân trực tiếp phun ra một mồm to máu tươi, thân thể lào đảo, đã không thể tai chiến. Hắn một cái cửu phẩm đế linh sư bị một cái nhất phẩm đế linh sư mười chiêu trong vòng đánh bại, hơn nữa không có một chút đánh trả chi lực, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, này một cái hoàng vô dạ thật là đáng sợ. Hưu, lúc này, bốn đạo khô quát thân ảnh từ thương lan đế quốc kia một ít binh lính bên trong vụt ra. Bọn họ hơi thở cùng hoàng vô dạo phía trước gặp qua đối thủ hoàn toàn bất đồng, hoàng vương trầm giọng nói, đêm nhi cẩn thận, này một ít người dùng chính là thần lực, so tầm thường đỉnh đế linh sư muốn khó đối phó nhiều. Thương Lan Đại Lục không khỏi hạn chế, liền tính là thần vực người cũng chỉ là đỉnh đế linh sư cấp bậc, nhưng là bọn họ thân thể bên trong ẩn chứa thần chi lực, bản thân cũng là thần thể, rất khó đối phó. Bất quá hoàng vương cũng không phải người bình thường. Lúc trước hắn có thể ở Thương Lan Đại Lục làm thần vực truy binh sát vũ mà về, hiện tại cũng giống nhau có thể thu thập này mà một ít lao tạp bao nhóm. Hoàng vô dạ cười nói, phụ vương yên tâm, ta sẽ cẩn thận, hôm nay khiến cho ta gặp một lần này mà một ít thần vực người tới. Thần hoàng tộc trưởng, chúng ta lúc này đây là có bị mà đến, ngươi nhưng đừng quá coi thường chúng ta. Coi thường chúng ta, ngươi sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Bốn người bên trong một cái lao giả, Ông chắc chắn nói. Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới. Dưới ngòi bút đọc, càng nhiều suất sắc đọc, Nga. Vậy các ngươi thử xem xem. Hoàng Vương lạnh lùng nói. Người khác thiên hoàng quân cùng đêm hoàng dòng binh đoàn cũng đủ đối phó, bọn họ chỉ cần đối phó này một ít lao tạp mau như vậy đủ rồi, với lúc một người một cái. Này một ít người phỏng trừng cũng không phải chủ yếu sức chiến đấu, phỏng trừng cũng chỉ là tới thử thực lực của bọn họ mà thôi. Thần Hoàng Chi viêm lao ra, băng hàn chi lực, kiếm khí, còn có hoàng vô dạng ngũ hành chi lực, tứ tượng chi lực. ầm ầm ầm, không bố tiếng nổ mạnh từ Hoàng Vương phủ bên này truyền đến. Phúc phúc phúc, trước hết bị thương chính là Hoàng Vương đối thủ, bọn họ cuối cùng là tự mình cảm nhận được lần lượt làm thần tộc thất lợi thần hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Chín Nguyên lợi hại chỗ. Mặt khác ba cái người trẻ tuổi cũng không phải đơn giản nhân vật, đặt ở thần vực kia cũng là thiên kiêu cấp bậc. Không chỉ là tốc độ tu luyện mau, chiến đấu ý thức cũng phi thường lão luyện, hoàn toàn không kém gì bọn họ. Phúc. Băng hàn chi lực thẩm thấu kêu lão đông Tây toàn thân, đã mệnh trung yếu hại, làm trên người hắn đổ ấm trợt biến thấp, khó chịu muốn mệnh. Ngũ hành ngàn diệt. Phúc phúc phúc. Hủy diệt vạn kiếm trảm. Phúc phúc phúc. hoàng vô dạ nói, thần vực lại như thế nào, thần tộc giống như gì. Muốn ở thương lan đại lục dương ai đối phó tiểu gia. Cũng không ước lượng ước lượng chính mình lại vài phần trọng. Phúc. Hoàng Vương đem trước mắt đối thủ thiêu hôi phi yên diệt. Yêu huyết đối thủ trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng. Huyền mặc đối thủ vạn tiện xuyên tâm. Hoàng Vô dạ đối thủ kết cục không tốt. Thân thể tốc đức từng khúc nước. Hiện giờ đã muốn sống không được muốn chết không xong. Hoàng Vô dạ nói. Thân thể. Cũng bất quá như thế. Như vậy giòn. Không trải qua đánh. Phúc. kia lão giả quả thực hộp máu. Thương Lan Đại Lục người bình thường sử dụng linh lực căn bản vô pháp phá hủy bọn họ thân thể, nhưng là trước mắt này bốn người lực lượng đều không tầm thường, một cái so một cái biến thái. Đặc biệt là này tiểu nha đầu, trong thân thể lực lượng phi thường tạm, hoàn toàn là một cái lẩu thập cẩm, kỳ quái chính là rõ ràng lộn xộn, lại chia làm âm dương chi lực hỗ trợ lẫn nhau, đáng sợ tới rồi cực điểm. Bên này là nghịch thiên âm dương đỉnh sở cho nàng chỗ tốt sao. Như vậy nghịch thiên bảo vật. Cũng chỉ có thần vực trí cao vô thượng chúa tể mới có tư cách có được, há có thể là này một tiểu nha đầu có thể có được. Tại đây bốn cái lão ra hỏa ngã xuống thời điểm, thần hoàng quân cùng đêm hoàng dung binh đoàn không phụ sự mong đợi của mọi người đem thương lan đế quân bán đấu giá người cấp giải quyết. Giải quyết tương đương dễ dàng, rốt cuộc này một ít người nhìn đến thần hoàng quân cùng đêm hoàng dung binh đoàn kia thiết huyết vô tình tàn nhận thủ đoạn lúc sau đều bị dọa tròn váng, tới rồi cuối cùng trực tiếp từ bỏ nhận thua. Thương Lan Đế quốc mạnh nhất bộ đội chính là như vậy Đức Hạnh, thật sự là mất mặt ta. Nàng may mắn Thương Lan Đế quân lúc này đây đại chiến cũng không có phái này một ít người đi, bằng không bọn họ khẳng định không phải đi hỗ trợ, mà là đi thêm phiền kéo chân sau. Hoàng vô giả nói, Phụ Vương, đi, đi đế cung, nên đi gặp một lần kia Thương Lan Đế quân. Yêu huyết lúc này xoa tay hầm hè nói, Tiểu dạ Nhi, ta đã nhịn thật lâu. Đến lúc đó tên kia giao cho ta xử lý. Giao cho ngươi xử lý có thể, bất quá chính ngươi muốn thời khắc chú ý băng chi thánh linh tình huống, nếu có cái gì không đối lập khắc dừng tay. Đương nhiên. Một đám phế vật. Phế vật. Thương Lan Đế quân biết được bọn họ không có đem chuyện này làm tốt, Hoàng Vương cùng Hoàng Vô Dạ bọn họ sắp nhảy vào Đế Cung, tức giận đến muốn bạo tàu. Nay thực bình thường, nếu là Hoàng Chín Uyên có thể bị nhanh như vậy thu thập, nhiều năm như vậy. Chúng ta đã sớm đem hắn cấp trảo đi trở về, há có thể làm hắn ở Thương Lan Đại Lục như vậy tiêu giao tự tại, cao cao tại thượng. Bất quá chúng ta bệ hạ mưu hoa nhiều năm như vậy, lúc này đây tuyệt đối sẽ không thất bại. Thương Lan đế quân bên người đứng không ít người, mỗi một cái đều thực lực không tầm thường, đối với lúc này đây nhiệm vụ, bọn họ nắm chắc thắng lợi. Thương Lan đế quân nói, kia bản đế quân liền trước cầu chúc các vị đại nhân, ma đáo thành công, thuận lợi bắt lấy Hoàng Chín Nguyên cùng Hoàng Vô Dạ. Hoàng vương cùng Hoàng vô giả muốn vào đế cung, lại còn có mang đến không ít người, đế cung bên trong thủ vệ đều không có cản một chút liền trực tiếp thả người, bọn họ này một ít tiểu lâu la nào dám cản, đều dọa chóng váng. Xem ra đế cung bên trong tuyệt đối không thể thiếu một hồi đại chiến, bọn họ vẫn là trực tiếp rời xa tương đối hảo, miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Hoàng vô giả tiến vào đế cung, lúc này thương lan đế quân đang ở đế cung bên trong chờ bọn họ. Hắn đứng ở đại điện vô số bậc thang phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng vô dạ cùng Hoàng Chín Uyên. Thương Lan đế quân nói, Hoàng Chín Uyên, nhiều năm như vậy, ngươi vì ta thương Lan đế quốc cũng lập hạ công lao hắn mã, bản đế quân làm việc cũng không muốn làm đến quá tuyệt, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lệnh, ta cũng không nghĩ đem ngươi đổi tận giết tuyệt. Hắn nói là, chờ tới cũng không phải là Hoàng vương hồi đáp, mà là Hoàng vô dạ châm trọng niệm ai. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, Thương Lan đế quân. Có câu nói gọi là không làm sẽ không phải chết, không biết ngươi lão có hay không nghe qua. Ngươi hiện tại hành vi chính là siêu cấp tìm đường chết. Tiểu ra không nghĩ lãng phí thời gian, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi tìm tới nhiều ít giúp đỡ. Cũng đừng làm cho bọn họ trốn trôn tranh tránh, cùng lên đi. Tiểu ra còn sẽ sợ nàng không thành. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Hoàng vô dạ, ngươi là thế gian này nhất không giống nữ tử người, nếu ngươi không phải nịch thiên âm dương đỉnh chi chủ. Không, có kia một cái tiên đoán, ngươi cho rằng bản đế quân thật sự xem đến. Và anh, thương lan đế quân nói còn không có nói xong, khủng bố hàn khí trực tiếp quanh hướng về phía hắn sở chiếm cả tòa đại điện. Yêu huyết thật sự là người không chịu nổi, bạo phát. ầm ầm kia một tòa kiên cố thương lan đế cung đệ nhất đại điện sụp đổ không ít, còn có không ít biến thành khối băng, có thể thấy được yêu huyết có bao nhiêu phẫn nộ. Thương lan đế quân như cũ hoàn toàn đụng vào yêu huyết nghịch lân. Này lao phế vật cũng dám nhục mạ tiểu dạ nhi, thật sự ghét bỏ chính mình sống đủ rồi. Đỏ như máu thân ảnh lược đi ra ngoài, yêu huyết lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, buồn quân thành toàn ngươi. Thương lan đế quân lạnh lùng nói, thánh thiếu chủ, ngươi cũng dám đối bản đế quân động thủ. Không ngừng động thủ, ta còn muốn giết ngươi. Yêu huyết thế tới rào rạng, thương lan đế quân sắc mặt trắng bậy. Ba ba ba. Đột nhiên vụt ra tới vài đạo kim sắc thân ảnh chắn yêu huyết trước mặt. Thiếu chủ, còn thỉnh ngươi không cần hồ nháo. Đây là Thương Lan Đế quân cùng Hoàng Vương Chi Gian ngân đoán, Thánh chủ không nghĩ ngươi trộn lẫn tiến vào. Rốt cuộc ngươi chính là chúng ta Thánh cảnh Thiếu chủ. Thánh cảnh Thiếu chủ, bổn quân trước nay đều không có hiếm lạ quá, ta càng hiếm lạ thân phận kia đó là tiểu dạ nhi vị hôn phu. Hiện giờ các ngươi phải đối phó bản tôn vị hôn thê, bản tôn nhạc phụ đại nhân, các ngươi làm ta đừng chỗ lẫn. Yếu huyết lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, Như vậy ta chờ liền đành phải xin lỗi thiếu chủ. Bọn họ cũng biết vị này thiếu chủ đối bọn họ thánh cảnh không có một chút cảm tình, nếu không phải hắn có đại tác dụng, bọn họ đều lười đến xưng hô này vì thiếu chủ. Và anh, bọn họ liên thủ đối phó yêu huyết. Màu trắng thân ảnh lược đi ra ngoài, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các ngươi một đám lao tạm bao, ỉ vào người nhiều khi dễ người nhà ta yêu tình, thật đương hắn không có giúp đỡ sao. Thủy Phượng, Tiểu Bạch Bạch, Một đạo màu thủy lam quang mang cùng một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, bọn họ một cái cuốn lấy một cái thánh cảnh cao thủ. Hoàng vô Dạ Bọn họ trầm thấp nói. Hoàng vô Dạ nói, yêu tinh, này một ít lao tạp mau ta tới. Người muốn đi tấu thương lan đế quân báo thủ cho ta, cứ việc đi thôi. Cho ta hung hăng tấu, hướng chết ấu. Không bố hàng khí đánh rút lại, thương lan đế quân thực lực cũng đạt tới đỉnh đế linh sư trình độ. Bằng không tại đây một cường giả vi tôn thương lan đại lục, hắn cũng không có khả năng trở thành đế quân. Thân cư địa vị cao, sống trong nhung lùa, có thể làm hắn tự mình ra tay chiến đấu đã rất ít rất ít, cho nên ở chiến đấu thượng kinh nghiệm không đủ, tương chiến năng lực cũng không phải thực hảo. Yêu huyết lúc này đây là thật sự thực tức giận, mỗi nhất chiêu đều hướng thương lan đế quân yếu hại thượng công kích, mới 10 chiêu công phu thương lan đế quân trên người đã quải thải. Lúc này thánh cảnh kia một ít trưởng lao đang ở cùng hoàng vô dạ giao thủ, bọn họ phát hiện thương lan đế quân như vậy không còn dùng được thật sự cảm thấy người này là đỡ không dậy nổi tường, quá vô dụng. Ba ba ba. Ngầm kia một ít thần vực lai khách cũng không chịu nổi tịch mịch động thủ, bọn họ mục tiêu đó là Hoàng Vương. Luôn luôn tự cho mình rất cao bọn họ cảm thấy chỉ có Hoàng Vương mới có tư cách làm cho bọn họ ra tay, thần Hoàng Chi viêm bùng nổ, Hoàng Vương lạnh lùng nói. Các ngươi cuối cùng bỏ được ra tới, thực hảo. Đối phương người có mười mấy cái, hoàng vương một người đối phó lên thực phiền thoái, cho nên huyền mặc cũng động thủ. Những người khác đối lập này một ít nhân thần vực người cách xa thật sự là quá lớn, chỉ có thể đi rửa sạch mặt khác ta binh. kia một ít thần vực người cao ngạo nói, tiểu tử, nơi này còn không tới phiên ngươi ra tay. Cút ngay cho ta. Đối với đối phương cao ngạo, huyền mặc trực tiếp làm lơ, chỉ phụ trách huy kiếm thì tốt rồi. Ba ba bá, đương Huyền Mặc vừa ra tay, bọn họ mới phát hiện này một người tuổi trẻ tiểu tử cũng không tốt đối phó, người này kiếm rất nguy hiểm. Vô anh, một trận vang lớn, đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Kia một ít thần vực nhân đạo, Hoàng Chín Nguyên, này đều qua mười mấy năm, ngươi tu vi chính là một chút tiến bộ đều không có a. Hắn nói này hoàn toàn là vô nghĩa, ở Thương Lan Đại Lục đứng đầu thực lực cũng chính là hiện tại Hoàng Chín Nguyên thực lực còn có thể như thế nào tăng lên. Nếu Hoàng Chín Nguyên đi thần vực, thực lực không cũng không sẽ so với bọn hắn này, một ít người tốc độ tu luyện chậm, ngược lại sẽ mau thượng vô số lần. Ngươi nói ngươi vì cái gì không thức thời một chút, ngươi thần hoàng nhất tộc đã diện, liền tính các ngươi có được lịch thiên âm dương đỉnh cũng làm không được cái gì đại sự, sao không đem nó giao cho có tư cách có được người của hắn. Này một ít thần vực lai khách nói, ta thần hoàng nhất tộc đồ vật, Bất luận kẻ nào đều vọng tưởng được đến. Hoàng Chín Nguyên lạnh lùng nói. Đối với các ngươi nếu tới, lại toàn bộ toàn quân bị diệt một lần đi. Hắn trong mắt mang theo sát khí. Muốn cho chúng ta toàn quân bị diệt, Hoàng Chín Nguyên, ngươi nằm mơ. Và anh. Một trận vang lớn chuyển ra, đối thủ thực lực một cái so một cái cường hãn. Trận này chiến đấu đại trời đất u ám. Toàn bộ thương lan đế cung cũng bị phi thường nghiêm trọng phá hư. Thanh cảnh Lão đông tây nhóm khó đối phó. Hoàng vô dạ cùng thủy phượng tiểu bạch bạch cũng chỉ có thể ở bọn họ bên trong chu toàn, tìm bọn họ lỗ hổng động thủ. Ám khí, thân hỏa, thân thủy, độc, các loại linh kỹ, hướng tới này một ít lao bất tử hoành qua đi. Bọn họ kinh hãi, nàng này thiên phú đặc biệt lợi hại, không hổ là thánh nữ sinh ra tới nữ nhi. Dạ vương điện hạ, ngươi hiện giờ thân phận đã thiên hạ đại bạch, Hoàng Chín Nguyên thật sự là quá đắng giận, ngươi rõ ràng có thể trở thành ta thánh cảnh thánh nữ. Hắn nhưng vẫn che giấu thân phận của ngươi. Chỉ cần ngươi theo chúng ta hồi thánh cảnh, ta bảo đảm không có người dám thương ngươi một cây lông tơ. Mạnh bạo có chút khó giải quyết, này không bọn họ chuẩn bị tới mềm. Thánh cảnh thánh nữ thân phận cực kỳ cao quý, liền giống như mẫu thân của nàng giống nhau, địa vị chỉ ở sau thánh chủ, hưởng thụ thánh cảnh các rất tốt tài nguyên, bất luận kẻ nào đều sẽ không tự tuyệt. Hiện nhiên... Bọn họ kêu một ít bất luận kẻ nào bên trong tuyệt đối không bao gồm Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ một chút hứng thú đều không có. kia cùng ta có cái gì quan hệ, ai hiếm lạ đường nhà các ngươi thánh nữ. Không biết tốt xấu, nhất định là bị Hoàng Vô Dạ cấp dạy hư. Trận này chiến đấu, ai đều không thoải mái, chiến đấu thời gian thật lâu, từ buổi sáng đánh tới buổi chiều còn chưa phân ra tháng bại. Thương Lan Đế quân là nhất hảm, bị yêu huyết bức cho không có biện pháp. Hắn đem cuối cùng một cái vương bài cấp lấy ra tới, mấy cái có được cường hãn thực lực đế hoàng hộ Pháp từ yêu huyết thủ hạ bảo hộ hắn, làm hắn có thể nghỉ một hơi. Mỗi người thực lực không tầm thường, cho nên toàn bộ thương lan đế cung đại bộ phận đều biến thành phê tích, thương lan đế quân tức giận đến run rẩy, hắn đế cung vừa mới chữa trị không có bao lâu, lại biến thành như vậy. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tiêu diệt hoàng vương, toàn bộ thương lan đại lục đều ở hắn tay, một ít đều là đằng giá. Ấm Ấm Đế cung bên trong chiến đấu như cũ không có dừng lại, ở chiến đấu bắt đầu thời điểm Hoàng Vương như cũ an bài người sơ tán toàn bộ đế thành người, muốn bọn họ ly đến càng xa càng tốt. Thần vực thần tộc thực lực quá cường, cho dù Hoàng Vương đối bọn họ có chút hiểu biết, nhưng là như cũ vô pháp xác định bọn họ đến lúc đó bị buộc nóng nảy, sẽ phóng thế nào hủy diệt đại chiêu. Này một ít nhân sinh tính cao ngạo, hoàn toàn không đem mạng người đương mệnh. Các đại thực lực đã hành động, trừ bỏ đế cung bên trong chủ yếu sức chiến đấu, to như vậy một cái thương lan đế quốc tự nhiên cũng có mặt khác lớn lớn bé bé thế lực, bằng không cũng không có cách nào khống chế như vậy một tảng lớn danh giới. Bọn họ nhiệm vụ chính là đem này một ít trong tối ngoại sáng thế lực toàn bộ đều bị rửa sạch, thương lan đế quân đắc tội không nên đắc tội người, cao ốc đem quinh. Quỷ vương điện điện chủ thở dài, này thương lan đại lục, muốn thời tiết thay đổi. Dạ vương điện hạ nhất định có thể thắng. Hàn cung phủ phủ chủ nói, Thương Lan đế quốc rơi đài lúc sau, hẳn là đó là Hoàng Vương xưng đế đi. Dung Thược lại không tán đồng, nếu là Hoàng Vương nguyện ý xưng đế nói, sớm tại mười mấy năm trước liền có cơ hội, hà tất chờ tới bây giờ, Hoàng Vương khẳng định không có hứng thú. Đêm đó Vương Điện Hạ có thể xưng đế, ta nhưng không ngại Thương Lan Đại Lục có một cái nữ đế, bởi vì đó là dạ Vương Điện Hạ. Dung Thược cười lắc lắc đầu, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Chỉ sợ sẽ không như thế. kia sẽ như thế nào? Mọi người đều suy đoán không đến. Bọn họ nhiệm vụ tương đối đơn giản, thương lan đế quốc trong ngoài đã hủ bại không chém, rất nhiều phương thế lực thoạt nhìn hù người, kỳ thật toàn bộ đều là bao cỏ, lập tức liền giải quyết. Bọn họ rất rõ ràng cuối cùng kết quả như thế nào, quan trọng nhất đó là đế cung kia một hồi đại chiến kết quả. Bột phát ra tới lực lượng quá kinh người, Cho dù bọn họ bên trong có đỉnh cường giả cũng có chút kinh hồn tăng đảm, trận này chiến đấu bọn họ nếu là tham dự nói, phòng trừng không có mạng sống khả năng. Làm phong vân phủ phủ chủ dung thực, đối với hoàng vô Dạ hắn phá lệ tín nhiệm, kia một cái lần lượt sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt, nhất định sẽ không thua. Đối mặt hoàng vô Dạ công kích, này một ít thánh cảnh cao thủ cũng sức đầu mẻ chán, kết trận. Hoàng vô Dạ thiên phú vượt quá bọn họ đoán trước, so thánh nữ lúc trước còn muốn lợi hại rất nhiều không hổ là thần hoàng nhất tộc tộc trưởng theo chân bọn họ thánh nữ huyết mạch, thật là một cái đến không được thiên tài. Đáng tiếc, chính là không nghe lời, không hợp tác, làm người đau đầu. Bọn họ muốn dùng trận pháp vây khốn hoàng vô dạ, hoàng vô dạ nói, mục chi linh, thổ chi linh, hỏa chi linh, thủy chi linh, mục chi linh, ra tới. Bọn họ muốn kết trận phóng đại chiêu, thật sự cho rằng nàng liền sẽ không tha sao. Hoàng vô dạ cũng phóng đại chiêu. Này một cái đại chiêu chính là nàng gần nhất mới lĩnh nộ ra tới đại chiêu, đây cũng là ngũ hành chi linh chân chính có tác dụng lúc. Ngũ hành chi linh ở không chung xoay tròn, chung quanh hơi thở đều thay đổi, thánh cảnh các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, ngũ hành chi linh, phía trước xuất hiện ngũ hành thần tảng chẳng lẽ cũng rơi xuống trong tay của ngươi. Bọn họ cảm thấy đây là một cái thật lớn bảo tàng, một cái có được như thế cơ duyên người, tại đây trên thế giới rất khó tìm đến cái thứ hai. Nếu không phải Hoàng Chí Nguyên đã từng che giấu hắn dưới tính, nàng sẽ bị làm thánh nữ dưỡng ở thánh cảnh, như vậy nàng đoạt được đến hết thể đều đem sẽ thuộc về thánh cảnh. Hiện giờ nàng ngoan cố không hóa đối thánh cảnh không có một chút lòng trung thành, bọn họ chỉ có thể đánh. Có ngũ hành chi linh lại như thế nào? Ngươi mới nhất phẩm đế linh sư mà thôi, ngươi cho rằng ta chờ thật sự sợ ngươi sao? Trong nháy mắt, này mấy cái lao đông tây cũng buộc phát ra hồn hậu linh lực, kim quang lóa mắt. Ngũ hành luân hồi diệt. Kim quang thánh lạc. Ngũ hành chi lực cùng này kim quang va chạm ở cùng nhau, hình thành phi thường khủng bố gió lốc. Cuối cùng kia kim quang rách nát, ngũ hành chi lực ổn chiếm thượng phong, ngũ hành chi lực đem này một ít lao ra hỏa cấp của lấy. Bọn họ có chút người bị liệt hỏa đốt cháy, có chút người bị dây đằng gắt gao trói buộc, có chút người bị thổ chôn, có chút người bị mũi tên nhọn trọng thương, có chút bị đóng băng. Thê thảm là các không giống nhau. Duy nhất tương đồng chính là bọn họ đều còn thực thảm. Các ngươi thánh cảnh người, đối nhà ta yêu tinh có ý đồ bất lương, cũng bởi vì các ngươi mẫu thân cùng lao cha tách ra, xứng đáng các ngươi thảm như vậy. Thánh cảnh người nằm sắp xuống, thương lan đế quốc kia một ít hộ pháp một đám bị yêu huyết cấp giải quyết, từ hộ pháp, biến thành một tòa xe trợ tuyết. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, thương lan đế quân tứ chi đều bị băng xuyên thấu, như là một cái cá chết giống nhau đinh ở trên mặt đất. Người, người, băng hàn chi khí, ở hắn trên người lưu chuyển. Đáng chết, này phê vật cũng không thể chết. Nhìn đến yêu huyết muốn đem thương lan đế quân cấp cha tân chết thời điểm, kêu một ít thần vực người tới vội sát ra một người đi hỗ trợ. Một đạo quang mang đánh vào hắn trên người, làm hắn dừng lại đổ máu, hắn một người chặn yêu huyết công kích. Yêu huyết sửng sốt, lấy này một ít người kêu cao cao tại thượng tư thái không lý do sẽ để ý thương lan đế quân này một cái mệnh. Thương lan đế quân ở thương lan đại lục thân phận thực hảo, nhưng là ở thần vực phỏng trừng cũng không tính cái gì. Hoàng Chín Nguyên nói, giết thương lan đế quân. Yêu huyết nói, nhạc phụ nói chính là, bọn họ muốn giữ được hắn mệnh, như vậy ta càng muốn sát. Kia thần vực cường giả lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng, ta sẽ giết ngươi. Ma kiêm tử hắn phía sau bộ tới, hoàng vô giả lạnh lùng nói, ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn dám giết ta ra yêu tình, là ai cho người dũng khí. Phúc! Người này tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng là đã thân bị trọng thương. Hắn một người há có thể là này yêu nghiệt đối thủ, thương lan đế quốc cao thủ không đáng tin cậy, thánh cảnh người cũng toàn bộ đều là phế vật, thế nhưng chỉ có thể kiên trì như vậy đoạn thời gian. Hắn nói, ta một người không được, nhanh lên lại đây hỗ trợ, này phế vật đế quân muốn chết. Vốn dĩ thần vực kia một ít cường giả đối thượng Hoàng Vương Hải ẩn ẩn chiếm hưu thượng phong, rốt cuộc bọn họ người nhiều, nhưng mà lúc này muốn chi vài người qua đi, hơn nữa không ngừng một cái, đối với bọn họ này một phương thực bất lợi. Nhưng là cũng không có cách nào, cũng không thể làm kia một cái có được đế khí người như vậy đã chết, cho dù hắn đế khí đã mò đã không có. Ba ba bá. Ba. ba đạo thân ảnh lược đi ra ngoài, cấp Hoàng Chí Nguyên giảm bất không ít áp lực. Cái này. Dư lại kia mười mấy người liền tao hương, đối mặt hoàng vương bá đạo thần hoàng chi hỏa công đánh, huyền mặc sắc bén kiếm khí công kích, nhưng một chút đều không dễ chịu. Phạm. Nửa đường sát ra tới ba người làm thương lan đế quân nhặt về một cái mệnh, hiện giờ hắn tựa như ở mưa gió lay động bên trong run rẩy một viên tiểu thảo, phi thường thế thảm. Anh, Tam đối tam, bọn họ cũng không có ưu thế, bọn họ duy nhất nhưng làm chính là bám trụ hoàng vô dạ cùng yêu huyết. Bọn họ có thể kéo được, nhưng là mặt khác một bên lại không cho lực. Phốc phốc phốc. Hoàng Vương sức chiến đấu kinh người, đối phương hai vị số người hiện tại chỉ còn lại có con số. Không ít người trực tiếp ở thần Hoàng Chi viêm hủy diệt dưới, biến thành cho tàn. Người. Người thật sự dám. Bọn họ mỗi một cái ở thần vực đều là thân cư địa vị cao tồn tại, nhưng mà Hoàng Chi nguyên thế nhưng nói giết liền giết. Các người nếu dám xuất hiện ở Thương Lan Đại Lục. Liền nên biết sẽ có như vậy kết cục. Nói xong, Hoàng Chín Nguyên không chút khách khí động thủ. Chiến đấu chưa bao giờ dừng lại quá, bọn họ là thân hình, có được thần chi lực, lực lượng quần quần không ngừng có thể đánh lâu dài đấu thật lâu, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương cũng giống nhau biến thái có thể liên tục lâu như vậy. Liền tính tiêu hao xong rồi lực lượng, bọn họ cũng hiểu rõ chi bất tận đan dược bổ sung, bọn họ căn bản vô pháp tiêu hao xong bọn họ lực lượng. Frank. Yêu Huyết đem một người cấp đóng băng ở, vô luận hắn như thế nào dùng thần chi lực chánh thoát, lại một chút tác dụng đều không có. Hoàng Vô Dạ cùng Yêu Huyết phối hợp thực hảo, ở trong nháy mắt kia ma kiếm chi gian sỏ xuyên qua hắn trái tim. Phục! Này thần chi khu bị Hoàng Vô Dạ như là thiết đậu hủ giống nhau cắt ra, ma khí cắn nuốt hắn sở hữu lực lượng. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, này, đây là ma kiếm, cổ ma chi kiếm, ngươi! Hắn ý thức tan dã. Không cam lòng chết đi. Kế tiếp, chỉ còn lại có hai người. Kia hai người phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lại tiếp tục đi xuống, bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ không hảo được đến chạy đi đâu. Phanh phanh phanh. Hoàng Chín Nguyên thần Hoàng Chi viêm hạ, huyền mặc kiếm cùng Hoàng Vô dạ Ma dưới kiếm, còn có yêu huyết hàn băng, thủy phượng lực lượng, phá hủy này mà một ít thần vượt lai khách. Phúc. Cuối cùng một người, ngã xuống thương lan đế quân trước mặt. Ngay cả này một ít cường đại người đều không đối phó được hoàng vô dạng, lúc này thương lan đế quân hoảng sợ vô cùng, tận lực đem chính mình giấu ở phế tích tương đối bí ẩn địa phương. Nhưng lại như vậy liền muốn chạy trốn quá vừa chết, không thể không nói thương lan đế quân thật sự là quá ngây thơ rồi một chút. Đừng giết ta, ta còn không muốn chết. Thương lan đế quốc đế quân chi vị, ta cho người, hoàng vương, hoàng huynh, ta sai rồi, ta là bị bọn họ bức bằng không ta sao có thể sẽ làm ra như vậy hôn trướng sự tình tới. Hoàng vô giả cười lạnh nói, Nga, hiện tại ngươi đầu góc cuối cùng bình thường, còn biết chính mình làm được là hôn trướng sự tình. Nhưng là hiện tại tỉnh ngộ đã quá muộn, hôm nay cần thiết giải quyết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Yêu huyết nói, tiểu giả nhi nói chính là. Nói xong, thương lan đế quân chung quanh đều bị đông lại lên, yêu huyết muốn đích thân xử lý ra hòa này. Hắn ngàn không nên vạn không nên chính là tìm đường chết muốn làm tiểu dạ nhi đương đế hậu, hắn xem như cọng hành nào. Đương lạnh băng hàn khí muốn đem thương lan đế quân cấp phá hủy thời điểm, hắn trực tiếp sợ tới mức trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh, đương hắn sắp bị chém giết thời điểm, đột nhiên mở hai mắt. Kia một đôi mắt biến thành kim sắc, Hoàng Chín Nguyên sắc mặt đại biến, nói, đó là, yêu huyết, lui về phía sau, mau, yêu tinh, này biến cố xuất hiện quá đột nhiên. Trung quanh hết thể tựa hồ đều bị yên lặng ở giống nhau. Bị kia một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm, hoàn toàn không thể động đậy. Hoàng Chín Uyên cảm thấy thực không ổn, hắn muốn giữ chặt Hoàng Vô Dạ rời xa, chính là Hoàng Vô Dạ lại không màng tất cả nhằm phía yêu huyết nơi địa phương. Tám loại thần hỏa cùng thần thủy hoàn toàn bạo phát ra tới, đem hắn cùng yêu huyết bao phủ ở. Một cái tiếng thở dài truyền đến, như là thương lan đế quân thanh âm, đi mà lại hoàn toàn không phải. Nguyên lai nghịch thiên âm dương đỉnh đã sớm không hoàn chỉnh, nếu là hoàn chỉnh nói, buồn quân còn sẽ kiêng kỵ vài phần, nhưng là ở cùng một cái nửa phế phẩm lực lượng, một cái tiểu gia hỏa sử dụng, đối ta cấu không thành bất luận cái gì huy hiếp. Hán trầm rãi từ kia phế tích bên trong đứng lên, dơ tay vô số đạo kim quang nhằm phía hoàng vô dạ. Chủ nhân, cẩn thận! Nguy hiểm, thủy phượng không màng tất cả vọt qua đi, mở ra hai cánh, thân thể biến thành vô cùng cứng rắn khối băng. Vâng! Một trận vang lớn chuyển đến, toàn bộ đế cung đều biến thành bột phấn, toàn bộ đế thành phòng ở đều đã xảy ra lớn lớn bé bé sụp đổ. Ở không xa địa phương chờ tin tức các thế lực lớn người lãnh đạo lúc này cũng đã biến sắc. Này! Này không bình thường, lực lượng càng thêm khủng bố, này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đương kia một cổ lực lượng buộc phát ra tới thời điểm, bọn họ cảm giác được sởn tóc gáy. Dường như tại đây một phần lực lượng dưới. Toàn bộ thương lan đại lục đều có một loại tùy thời đều khả năng bị phá hủy cảm giác. Đây là bọn họ chưa bao giờ cảm thấy quá. Dung thực lòng bàn tay cũng ở không ngừng đổ mồ hôi, sẽ không xảy ra chuyện, hẳn là sẽ không. Phía trước bọn họ đối hoàng vô giả cùng hoàng vương là rất có tin tưởng, nhưng là hiện giờ bọn họ tim đập đều không chế không được nhanh hơn tốc độ, cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Đêm nhi. Sư đệ. Nay một cổ lực lượng buộc phát ra tới thời điểm. Hoàng Vương cùng Huyền Mặc đều bị hoanh bay đi ra ngoài, bọn họ bị thương không nhẹ. Hiện giờ trước mắt vết thương một mảnh, làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệnh lên, muốn tìm kiếm Hoàng Vô Dạ cùng yêu huyết thân ảnh. Phúc! Chủ nhân, chủ nhân ngươi không sao chứ? Thủy Phượng cảm giác chính mình cả người đều đau, cả người đều là huyết, Hán Mỹ lệ nhất cánh cũng chặt đứt, cũng không biết chủ nhân có thể hay không ghét bỏ chính mình. Thủy Phượng! Đại bộ phận lực lượng đều bị Thủy Phượng cấp chặt. Hoàng vô dạ cũng yêu huyết tình huống hiện tại còn tính hảo, nhưng là làm Thủy Phượng khế đức giả. Hoàng vô dạ biết Thủy Phượng tình huống phi thường không tốt. Thủy Phượng, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Mau một chút, lập tức. Ta còn tưởng cùng chủ nhân tái chiến. Thủy Phượng nói. Trở về. Nàng là chủ, Thủy Phượng tự nhiên không lây chuyển được nàng cương chế mệnh lệ. Thủy Phượng xuất hiện cũng là người nọ phi thường kinh ngạc, nguyên lai là Thủy Linh Chủ, Thủy Nguyên Tố Thánh Thần Thú. Thủy linh nhất tộc đã thực chưa ra đời thánh thần thú còn có thủy chi thánh linh, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có một cái. Thủy phượng hung hăng mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, biến mất ở hoàng vô dạ trước mặt. Hoàng chín nguyên cùng huyền mặc vọt lại đây, nhìn đến hoàng vô dạ không có việc gì hắn cũng yên tâm. Hoàng song chín nguyên nói, thần quân, không nghĩ tới ngươi cũng dám che giấu thiên cơ, tự mình buông xuống đến này thương lan đại Lục. Thần quân cười nói. Thần hoàng tộc trưởng thế nhưng đoán được là ta, đây là vinh hạnh của ta. Có nghịch thiên âm dương đỉnh chuẩn sắc tin tức, ta tự nhiên muốn đích thân tới một chuyến. Hơn nữa kia một ít phế vật quả nhiên không đối phó được ngươi. Phía trước là ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật, chỉ là tạm thời không có nghịch thiên âm dương đỉnh tin tức mà thôi, bằng không ngươi cho rằng ta có thể mặc kệ ngươi lâu như vậy. Ngươi cũng không có làm ta thất vọng, mới như vậy điểm thời gian nghịch thiên âm dương đỉnh liền xuất hiện. Thần quân kia một đôi kim sắc con ngươi nhìn trầm chầm, chầm hoàng vô dạ, tựa hồ hoàng vô dạ đó là hắn nhìn chúng một kiện bảo vật giống nhau. Những người khác buông xuống này thường lan đại lục hắn có thể giải quyết, nhưng là tới là thần quân, kia tuyệt đối là một cái đại phiền thoái. Hắn đối yêu huyết cùng huyền mặc nói, các ngươi hai cái, mang theo đêm nhi rời đi, nhanh lên rời đi nơi này. Yêu huyết cùng huyền mặc đồng dạng quan tâm hoàng vô dạ, nhưng là bọn họ vẫn chưa quan tâm sẽ bị loạn. Dựa theo Hoàng Chín Nguyên nói chính là làm, mà là lựa chọn nghe theo Hoàng Vô Dạ ý kiến. Hoàng Vô Dạ nói, Phụ Vương, gia hỏa này thoạt nhìn chính là một cái lợi hại đại nhân vật. Thương Lan Đại Lục đối với hắn tới nói cũng không lớn, trốn. Ta có thể trốn đi đâu? Ma giới Ma giới hẳn là còn tính an toàn. Hoàng Chín Nguyên thực mau đem Hoàng Vô Dạ muốn trốn đến nơi nào đều nghĩ tới. Thương Lan Đại Lục tuyệt đối không phải một cái hảo trốn tránh địa phương. Bởi vì thần quân một cái ý niệm liền có thể đến thương lan đại lục bất luận cái gì địa phương. Ta đây cũng không đi. Ta sẽ không làm phụ vương một người mạo hiểm, ta chính mình làm đạo binh. Thần quân lại như thế nào? Chúng ta cùng nhau giải quyết hắn, cấp phụ vương báo thủ. Người nữ nhi hiện tại khá vậy không yếu. Hoàng vô dạ trả lời. chư bỏ phụ vương phía trước thủ, còn có thủy phượng thủ, thủy phượng tự đi theo nàng tới nay, lần đầu tiên bị như vậy trọng thương. Còn không có chờ Hoàng Vương nói cái gì, thần quân lại một lần động thủ. Hoàng Chín Uyên, ngươi sớm nên nhận mệnh. Vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, vận mệnh đã quyết định hảo. Các ngươi thần Hoàng nhất tộc đã không thích hợp trở thành lịch thiên âm dương đỉnh chi chủ, vì sao còn không buông tay giấy rủa Nhìn ngươi như vậy đau khổ giấy ruột, ta thật sự cảm thấy quái đáng thương. Thần quân thở dài. Hoàng Vô Dạ cả giận nói, ngươi mới đáng thương, ngươi cả nhà đều đáng thương, ngươi toàn tộc đều đáng thương. Trực tiếp huy động ma kiếm, giết đi lên. Ngan miên cảm giác được hoàng vô dạ trên người tức giận, bộc phát ra phi thường bảng bạc ma khí. Gì? Thần quân đối hoàng vô dạ sở bộc phát ra tới ma khí phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới, trừ bỏ nịch thiên âm dương đỉnh ở ngoài, ngươi còn phải tới rồi một phen thượng cổ cổ ma nhất tộc chí tôn ma kiếm. Thần quân nói, yêu huyết cùng huyền mặc cũng ra tay, mỗi người đều dùng ra toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc này một cái ra hỏa nhưng khó đối phó. Oanh quanh liệt liệt. Kêu Kim sắc quang mang, đó là thần quân trí tôn thần lực. Tại đây Thương Lan Đại Lục vị diện, pháp tắc là không cho phép buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, nhưng là hắn mượn Thương Lan đế quân thân thể, dùng bọn họ mộ dung ra nhiều năm như vậy ngưng tụ lên đế khí vì dẫn, che giấu thiên cơ. Hiện giờ hắn lực lượng, hoàn toàn áp đảo Thương Lan Đại Lục phía trên, chỉ là một cái hiệp. Hoàng vô dạ bọn họ bốn người trực tiếp bị vanh bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Phía trước nàng cùng yêu huyết ở kia một kích bên trong còn có thể không chịu trọng thương. Đó là bởi vì thủy phượng trả giá cực đại đại giới. Hiện giờ đã không có thủy phượng bảo hộ. Bọn họ tất cả mọi người bị trọng thương. Phúc. Ngũ tạng lục phủ đều phải lệnh vị trí. Hoàng vô dạ sắc mặt trắng bệnh. Này một cái trên thế giới nhân loại quá yếu. Bản thân quân chỉ là hơi chút động một chút thủ đoạn liền trọng thương thành như vậy. Thần quân thở dài nói Hoàng Chín Nguyên, thần hoàng nhất tộc thật vất vả mới ra đời một cái tuyệt thế thiên tài nữ tử, ta cũng không nghĩ giết nàng, nhưng là các ngươi lại tiếp tục phản kháng ta động thủ không biết nặng nhẹ một không cẩn thận liền đem người cấp giết liền không hảo. Cho ngươi tam tức thời gian suy xét, từ bỏ phản kháng đi. Hoàng Chín Nguyên còn không có tới kịp trả lời, hoàng vô giả nói, mơ tưởng lấy ta huy hiếp ta phụ vương, ngươi thương hại. Tiểu gia mới không hiếm lạ. Hoàng vô dạ đứng lên, yêu huyết kéo lại hoàng vô dạ nói, Tiểu dạ nhi, giao cho ta. Thân quân, thần vực chúa tể, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại đây một cái thương lan đại lục chính là tuyệt đối cường đại tồn tại sao? Dám thương nhà ta tiểu dạ nhi, ta tuyệt đối không cho phép. hàng khí hoàn toàn bạo phát ra tới, yêu huyết thân ảnh giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau sông ra ngoài. Thần quân có chút kinh ngạc nói, Nga! Nguyên lai like là thánh linh sao? Thánh linh chi lực, đích sắc làm bản thần quân nhìn với con mắt khác, nhưng là... Cũng không biết người có thánh linh. Trung quanh không đã xảy ra biến hóa, trong phút chốc có một đạo tuyết bạch sắc thân ảnh xuất hiện, Hoàng vô dạ cảm giác tên kia trên người lực lượng giao động thực phong linh trên người rất giống. Hoàng vô dạ nói, yêu huyết, đó là phong chi thánh linh, cẩn thợ. Thánh linh tuy rằng hiếm thấy, nhưng là làm thần vực thần quân. Hắn có được một cái thánh linh cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. hoàng vô giả nắm chặt này ma kiếm, tám loại thần thủy lực lượng cùng thần hỏa lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới, hơn nữa tế giang lịch thiên âm dương đỉnh, chuẩn bị cùng thần quân liều chết một trận chiến. Đêm nhi, ta cũng tới giúp ngươi. Sư đệ, bùng nổ khủng bố hàn băng chi khí yêu huyết đang ở cùng kia một cái mặt vô biểu tình phong chi thánh linh giao thủ, thánh linh phần lớn đều sinh cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng là này một cái phong chi thánh linh quang xem về ngoài, lại so với phong linh kém khá xa. Thần quân ánh mắt liếc hướng kia nghịch thiên âm dương đỉnh, con ngươi bên trong hiện lên tham làm chi sắc, hắn nói, này đó là nghịch thiên âm dương đỉnh, nghịch thiên mà, chuyển âm dương thiên hạ chí bảo. Buồn quân thật là càng xem càng thích. Ngươi liền tính là nhìn lại thích, này cũng không phải thuộc về ngươi đồ vật, bởi vì không phải ngươi, trung quy không phải ngươi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Này đó là bổn quân, bởi vì bổn quân mới là trên thế giới này cường đại nhất người, cũng chỉ có bổn quân có thể sử dụng hắn. Huyên mặc trường kiếm run lên, màu đen thân ảnh giống như kia chấp giống nhau lược đi ra ngoài, cuối cùng sở hữu lực lượng, đối với thần đế chém ra kia nhất kiếm. Nghịch thân trạng, bóng kiếm biến ảo, mang theo vô tận sắc ý. Thần quân sắc mặt chưa biến, hắn chỉ là nhẹ nhàng vây vây ông tay háo, này nhất kiếm bị ngăn trở, sau đó kia kiếm khí nghịch chuyển không chút khách khí phản tập kích sử dụng hắn chủ nhân. Lệnh chuyển càn khôn. Huyền mặc rèn luyện đã hao hết, đối mặt này sắc bén phản kích, huyền mặc hoàn toàn tránh không khỏi. Phúc. Lưỡi dao sắc bén nhập huyết cốt, máu tươi vẩy ra, huyền mặc cả người bay ngược đi ra ngoài. phanh. Một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Sư huynh. Lại làm sư huynh lại một lần bị như vậy trọng thương. Huyền mặc nói, sư đệ. Sư muội xem ra ta giúp không được gì, ngươi tuyệt đối không thể có việc. sức lực bị rút cạn, Huyền Mặc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thần Quân nhìn về phía Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chín Nguyên nói: vướng bận tiểu sâu giải quyết một con, yên tâm đi. còn có một hơi ở, ta chỉ là muốn mang đi các ngươi, cho các ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói mà thôi, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. rốt cuộc này bốn người tư chất đều rất mạnh, so với hắn thủ hạ kia một đám phế vật hiếu thắng rất nhiều chính là không nghe lời. Đương nhiên điểm này, hắn tự nhiên là có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời lên, hàng đầu chính là nhanh lên đem bọn họ đưa tới thần vực đi. Ngươi đừng quá đắc ý. Hoàng Chín Nguyên trên người thần Hoàng Chi Viêm, giống như sóng gió hái lạng giống nhau điên cuồng bừng lên, đối phó cường đại như vậy địch nhân, Hoàng Chín Nguyên điên cuồng buộc phát ra lực lượng của chính mình, không màng tất cả đại giới hắn đều phải thắng. Thần Hoàng Chi Linh, ta lấy đương kim thần Hoàng Tộc trưởng Chi Lệnh, thì ngươi chúc ta rút một tay. Kia điên cuồng xuất hiện ra tới ngọn lửa, biến thành một con hỏa hồng sắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng một tiếng chứng minh, truyền khắp toàn bộ thương lan đại Lục. Thần quân thần sắc đạm nhiên nhìn kê Phượng Hoàng nói, ngươi đã là cùng đường bí lối, liền thần Hoàng nhất tộc hộ tộc bí thuật đều phải sử dụng, lúc trước thần Hoàng nhất tộc cũng vận dụng này bí thuật, nhưng là thì tính sao? Còn không phải giống nhau biến mất. Thần Hoàng nhất tộc hiện giờ đêm nhi cùng hai người bọn họ, Bảo hộ đêm nhi đó là bảo hộ toàn bộ thần hoàng tộc, hắn tự nhiên có thể sử dụng này lực lượng. Như vậy, ngươi có thể thử xem. Thân quân, Hoàng Chín Nguyên sông ra ngoài, mộ dung ra đế khí cũng không phải rất mạnh, ta cũng không tin ngươi có thể che giấu này đế khí bao lâu. Một khi đế hết dần thất, ngươi cũng không thể không rời đi, bằng không liền chờ pháp tắc trừng phạt đi. Thiên địa có chế hành, cho dù là thần quân nhân vật như vậy, cũng không có khả năng không sợ hãi chế hành. Hoàng Chín Uyên quyết định liền tính là liều mạng hắn này một cái mệnh, cũng muốn đem thần quân trên người kia giúp hắn che giấu phía chân trời đế khí hao hết, hắn cần thiết rời đi. Lúc này đây sử dụng như vậy thủ đoạn, hắn không có khả năng ở đoạn thời kỳ nội lại dùng, hơn nữa cũng tìm không thấy cái thứ hai thương lan đế quân, như vậy đem nhi liền an toàn. Thần quân cười nói, Hoàng Chín Uyên, ngươi là một cái người thông minh, nhưng là suy nghĩ của ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Và anh, Hoàng Chín Nguyên lực lượng là chủ lực, mà Hoàng Vô Dạ cũng điều động lực lượng hỗ trợ, lại một lần cùng thần quân chiến ở cùng nhau. Có thần hoàng Chi Linh, bọn họ tuy nói không chiếm thượng phòng, nhưng là cũng có thể cấp thương Lan Đế quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Kia đó là bọn họ thần hoàng nhất tộc thần hoàng Chi Linh, rất cường đại, rất mỹ lệ. Ầm ầm. Lửa cháy ngập trời, khủng bố lực lượng làm các nơi núi sông tan vỡ, giống như tận thế buông xuống giống nhau. Thương Lan trên đại lục người làm một vị ma tộc mới là đáng sợ tồn tại, không nghĩ tới thế nhưng toát ra tới một cái so ma tộc cường đại vô số lần nhân vật. Bọn họ thở dài, còn ở đánh. Không biết Hoàng Vương Đại Nhân cùng dạ Vương Đại Nhân như thế nào. kia một bên lực lượng thật là đáng sợ, toàn bộ Thương Lan đế thành quanh thân đều không thể tới gần, một khi tới gần đều sẽ bị kêu lực lượng bắn cho phi, không tàn phế cũng sẽ trọng thương. Hy vọng Hoàng Vương Đại Nhân cùng Dạ Vương Điện Hạ có thể chiến thắng. Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chín Nguyên liên thủ, chuẩn bị háo quang thần quân trên người đế khí. Đích xác bọn họ cũng cảm giác được thần quân trên người đế khí càng ngày càng ít, mắt thấy liền phải biến mất. Bọn họ cho rằng muốn thắng lợi thời điểm, đột nhiên ngầm xuất hiện ra càng cường đại đế khí xuất hiện ra tới. Ha ha ha. Tiếp theo, liền nghe được thần quân cùng Tiếu Thanh. Thật sự cho rằng bản thần quân bởi vì như vậy một chút đế khí liền sẽ xuống dưới mạo hiểm sao. Ta một khi tự mình hành động, kia tuyệt đối không cho phép thất bại. Mộ dung ra cống hiến ra tới chính là sở hữu tiền bối còn có hậu bối đế khí. Cũng đủ ta thu thập các người, muốn hao hết ta trên người đế khí, kia tuyệt đối là không có khả năng. Thần quân cuồng tiêu nói, thương lan đế quốc phía trước đế quân cũng không tựa hiện giờ đế quân giống nhau, cũng có phi thường có làm, anh minh thần võ. Nhưng mà hiện giờ đế quân này một cái lựa chọn, khi sinh bọn họ đời đời nỗ lực, làm cho bọn họ đều nỗ lực trở thành thần quân dùng một lần sử dụng phẩm. Thậm chí bọn họ hậu đại sẽ trở nên phi thường thê thảm. Hoàng Chín Nguyên sắc mặt rất khó xem, hắn nắm tay nắm chặt, nói, đáng tiếc, không thể tái kiến mẹ ngươi. Phụ vương, nói cái gì mê sảng? Đế khí cường ghê gớm, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, Hiện giờ yêu huyết đang ở cùng kia phong chi thánh linh giao thủ, hắn cũng biết hoàng vô dạ cùng hoàng chí nguyên bên này tình huống, phi thường nóng lòng Lúc này, băng chi thánh linh nói, nhiều phong thích một ít lực lượng. Băng không ngươi chẳng những đánh bại không được này phong chi thánh linh, còn sẽ bị hắn cấp giết. Phốc phốc phốc! Thần đế thánh linh thực lực thực không tồi, yêu huyết trên người bị lưỡi dao gió thương tới rồi không ít địa phương. Ngay cả hắn kia thế giới đệ nhất xinh đẹp khuôn mặt cũng bị này một cái phong chi thánh linh thương tới rồi. Với này chết ở nó thủ hạ, sao không như giết nó lại nói, ngươi cảm thấy đâu? câm miệng. kia phong chi thánh linh tốc độ thực mau, đối phó lên phi thường khó giải quyết, nơi nào nghĩ đến vẫn luôn ngủ say băng chi thánh linh còn ở nơi này là nha lại nhải. Nếu ngươi bị giết, người nữ nhân kia một bên sẽ thảm hại hơn. Ngươi cho rằng kia thần quân sẽ là cái gì thứ tốt? Hắn sẽ đem người nữ nhân trực tiếp trở thành con rối, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Câm mồm. Câm mồm. Tình huống thực nguy cấp, yêu huyết quả thực muốn bạo tẩu. Tiểu dạ nhi là hắn cả đời này nhất quý trọng trí bảo, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thương tổn, ai cũng không được. Yêu vốn gốc tới đối lực lượng nắm giữ thực cân bằng, một bộ phận áp chế băng chi thánh linh, một bộ phận đối phó địch nhân. Nhưng là hiện giờ bị buộc nóng nảy, này cân bằng bị đánh vỡ. Kìa phong chi thánh linh cảm giác được rất mạnh hàn khí cũng ngây ngẩn cả người. Xem ra ngươi trong thân thể kia một cái băng chi thánh linh không đơn giản, mà ngươi có thể áp chế hắn lâu như vậy, cũng hoàn toàn không đơn giản. Đáng tiếc, ngươi như vậy ngoan cố không hóa cùng ta chủ nhân là địch, không mang bất luận cái gì đại giới, là sống không được đã bao lâu. Này thánh linh cùng hắn chủ nhân tính cách rất giống, giống nhau là một bộ giả từ bi bộ giáng. Ta sống không được. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống được sao? Ở yêu huyết bùng nổ kia hàn khí thời điểm, Hoàng vô dạ cũng đã nhận ra, nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Và anh. Nhưng mà lúc này thần quân phi thường khó có thể chống đỡ, Hoàng vô dạ lo lắng yêu huyết, lúc này lại không giúp được hắn gấp cái gì. Yêu tinh, ngàn vạn bị làm tên kia chạy ra. Phong Linh! Nàng rất rõ ràng, nàng cùng hắn lao cha đối phó thần quân không đối phó được đã bao lâu. Như vậy đế áp khí căn vô pháp hao hết. Cuối cùng át chủ bài, đó là phong linh. Cho dù nàng cũng không xác định, phong linh ra tay có thể hay không giải quyết. Nhưng mà, phong linh không có một chút đáp lại. Phong linh sẽ không chờ mắt nhìn nàng chết, rốt cuộc nàng lập tức liền có thể tu bổ hảo nghịch thiên âm dương đỉnh. Hơn nữa bọn họ rõ ràng có khế ước ở. Khế ước Lại một lần né tránh một đạo mạo hiểm công kích, hoàng vô dạ cảm giác được nàng cùng phong linh chi gian khế ước chặt đức. Cứ như vậy chặt đứt, một chút dự triệu đều không có. Phong Linh ra hỏa này đi đâu? Chẳng lẽ biết nàng đánh không lại thần quân muốn treo cho nên hắn một người trốn chạy? Hoàng vô dạ cũng chỉ là chửi thầm mà thôi. Hắn biết rõ Phong Linh không phải sợ chết người. Phong Linh như cũ không có một chút đáp lại. Hoàng vô dạ chỉ có thể tiếp tục tái chiến. Ngan miên. Ngan miên ngươi ngủ đến quá đã chết đi. Tỉnh tỉnh. Phong Linh không đáng tin cậy. Đại bộ phận lúc sau đều là ngủ say trạng thái ngàn miên vậy càng thêm không đáng tin cậy, hắn cũng không có thanh âm. Thần quân nói, Hoàng Chí Nguyên, ngươi cực hạn muốn tới. Mà trận này cho chơi, cũng dừng ở đây. Thương Lan Đế quân vung tay lên, hắn kiêng ngưng tụ lên trí tôn thần lực ở không trung biến ảo thành một đầu kim long. Này kim long lực lượng so thần Hoàng Chi Linh càng thêm cường đại. Không trung xuất hiện một cái kim long, trực tiếp đem thái dương đều cấp che khuất. Kim sắc quang minh thay thế ánh mặt trời, xái hướng về phía khắp Thương Lan Đại Lục. Nhưng là mọi người cảm giác được một trận hơi lạnh tấu xương, trong lòng lạnh lẽo. Kim sắc Thánh Long tuy rằng cường đại, lại cho người ta một loại lâm và ác ngượng cảm giác. Kia Kim Long, rốt cuộc là cái gì? Một trận phượng minh thanh truyền ra, kia sinh hồng sắc thần hoàng chi linh nhằm phía kia Kim Long. Đại gia tuy rằng không biết kia Kim sắc Thần Long là cái gì, nhưng là đi theo quá Hoàng Vương tham chiến người. Lại đối kia thần hoàng lực lượng rất quen thuộc. Kia thần hoàng hơi thở cùng Hoàng Vương rất giống, nhất định là Hoàng Vương lực lượng. Không nghĩ tới Hoàng Vương thế, nhưng như vậy lợi hại. Kia thần hoàng chi linh đích sắc rất lợi hại, nhưng là đại gia cảm giác được không ổn a. Bởi vì kia Kim Long càng cường. Và anh, Long Minh Thanh cùng Phượng Minh Thanh ở không trung vang lên, hai cái quái vật khổng lồ ở không trung chém giết. Ầm ầm ầm. Toàn bộ trời cao tựa hồ muốn bởi vì chúng nó chiến đấu tán biến, bọn họ chiến cực kỳ kịch liệt, thực mong bọn họ phát hiện kia xích hồng sắc điểm phượng hoàng thân thể nhỏ rất nhiều. Hoàng vương không địch lại kia một cường giả. Không tốt. Phượng hoàng chiến bất quá kia một cái kim long. Thấy như vậy một màn, đáy lòng mọi người lạnh lẽo. Kia chính là bọn họ thương lan đại lục cứu thế chiến thần, bọn họ không nghĩ nhân vật như vậy phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí tử vong. Lệ lại là một trận phượng minh thành làm đại gia tâm nhịn không được nắm lên này phượng minh tựa hồ như là nó phát ra cuối cùng một trận kêu to giống nhau đại gia cảm giác cũng không sai thần hoàng chi linh ở thiêu đốt chính mình cuối cùng lực lượng cuốn lên kia một cái kim long Và anh một trận vang lớn ngay cả như vậy nó cũng chỉ có thể tiêu hao rất kia kim long một nửa lực lượng cuối cùng ở không trung biến mất biến mất kia thần hoàng biến mất không ít người đều lo lắng sốt ruột Nhưng là như vậy lại chiến, không phải bọn họ có thể giúp được với vội, cho dù là dựa vào gần một chút, bọn họ chỉ sợ đều sẽ bị nghiền thành một phấn. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Hoàng Vương chính là bất bại chiến thần, bọn họ như cũ không tin hắn hội chiến bại mà chết hảo. Phúc! Thần Hoàng Chi Linh biến mất, Hoàng Chí Nguyên cũng trọng thương mất đi một ít lực lượng, nội thương ngoại thương làm Hoàng Vô dạ xem vô cùng đau lòng. Hắn bất đắc dĩ nói, đêm nhi, ta... Ta cho rằng ta có thể bảo hộ chú ngươi, lại không có nghĩ đến phụ vương trung quy vẫn là quá yếu ngạch, ngươi. Phụ vương, ngươi đừng nói chuyện, trước nghỉ ngơi. Nói xong, hoàng vô giả phi thường thô bạo cầm lịch thiên âm dương đỉnh tạp qua đi. Gia hỏa này tên nghe tới hù người thực, đánh nhau lên còn không có ma kiếm hảo sử, nhưng là chất lượng vẫn là như thế nào không tồi, mặc kệ là cái gì đều đừng nghĩ phá hư hán. Nên diện tạp tới một cái nịch thiên âm dương đỉnh, thần quân nói. Tiểu nha đầu, ngươi cũng bó tay không biện pháp sao. Tự mình đưa lên nghịch thiên âm dương đỉnh cho ta. Hắn giơ tay, đem ngươi nghịch thiên âm dương đỉnh cấp vây khốn. Nghịch thiên âm dương đỉnh liền ở như vậy huyền phù ở không trung. Nhưng là hắn không có biện pháp đem này nghịch thiên âm dương đỉnh thu hồi chính mình không gian. Nhưng là hắn cũng không kịp. Trước đêm này một tiểu nha đầu thu thập lại nói. Thần quân tới gần hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ áp bức xuất thân thể mỗi một phân lực lượng. Thần hỏa đan chéo. Âm dương thành, ngũ hành chi linh lao ra, ngũ hành diệt thiên trận khởi, tứ tượng muôn vạn quanh quẩn toàn bộ không gian. Ngay sau đó, ma kiếm run dậy. Hoàng vô dạ ngây ngẩn cả người, nàng cùng ma kiếm khế ước có điều bất đồng. Nàng cùng phong linh khế ước biến mất, hiện giờ nàng cùng ma kiếm đặt thành bản mạng khế ước, có thể nắm giữ trụ ma kiếm lực lượng càng mạnh. Phong linh, là ngươi làm sao? Phong linh. Nàng không cảm thấy ngàn miên kia một cái đồ lười sẽ làm ra như vậy phiền toái sự tình, nhất định là phong linh làm, nhưng mà phong linh lúc này như cũ không để ý đến nàng. Khó trách ngăn trở nó đáp ứng rồi cùng nàng ký kết khế ước, lại không không chịu kêu hắn một tiếng chủ nhân, đó là bởi vì hắn có biện pháp tùy thời giải trừ khế ước ra. Thần quân nhìn về phía hoàng Vô dạ nói, ngươi thủ đoạn rất nhiều. Nhưng là lực lượng quá yếu, bản thần quân chỉ cần tiêu phí 100 năm thời gian bồi dưỡng ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở thành một cái phi thường lợi hại lợi kiếm. Thần quân khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, ta thực chờ mong kia một ngày. Hắn xem hoàng vô dạ, giống như là đang xem một kiện hoàn mị thương phẩm giống nhau. Này một loại cảm giác làm hoàng vô dạ phi thường phẫn nộ. Ngươi nằm mơ đi thôi. Và anh, đem sở hữu lực lượng ép khô, phát ra mây đen sánh ngang lực lượng. Này một cổ lực lượng, phá tan thần quân phòng ngự đem hắn cái hoanh lui đi ra ngoài. Hắn ống tay háo bị thiêu hủy. Ha ha ha. Không tồi không tồi. Tà phi thường vừa lòng, không hổ là nghịch thiên âm dương đỉnh lựa chọn chủ nhân. Frank. Ép khô sở hữu lực lượng, hoàng vô dạ thân thể lảo đảo ngã xuống đất, cuối cùng chỉ có thể đỡ ma kiếm mới có thể đứng lên. Mà thần quân chậm rãi hướng đi hoàng vô dạ, hắn nói, cuối cùng giải quyết. Hắn mày nhữ lại, đột nhiên cảm giác được cái gì? Hưu Một đạo phá không thanh âm truyền đến. Thần quân phát hiện hắn phong chi thánh linh bị đông lạnh thành khối băng bị người ném lại đây. Thần quân dơ tay, đem kia hàn băng cấp hòa tan. Phong chi thánh linh nói, chủ nhân, kia một cái băng chi thánh linh rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Tuy rằng bị tuyết tan, nhưng là phong chi thánh linh nguyên khí tổn hao nhiều. Thần quân phất tay nói, ngươi đi về trước đi. Này một cái tiểu tử giao cho ta xử lý. Là, chủ nhân. Này một cái phong chi thánh linh biến mất. Yêu huyết xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người, đỡ hoàng vô dạ, lo lắng nói, tiểu dạ nhi, ngươi không sao chứ. Yêu huyết, ngươi hào băng. Thân thể của ngươi quá băng. Hoàng vô dạ mở to hai mắt nhìn. Hắn ở hoàng vô dạ trên má nhẹ nhàng một hôn, hắn cảm giác hiện tại không xong nói, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Yêu huyết lạnh băng liếc hướng về phía thần quân, lạnh lùng nói, ly nhà ta tiểu dạ nhi xa một chút. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi mang đi nhà ta tiểu dạ nhi. Hàng khí phi thường khủng bố, yêu huyết tàn nhẫn động thủ, đối với này một người đột nhiên buộc phát ra tới lực lượng, thần quân cũng thực kinh ngạc. Xem ra này một cái tiểu tử trên người băng chi thánh linh cùng hắn phong chi thánh linh không phải một cái cấp bậc, cho nên cho dù chỉ là một bà thai tốt thể, cũng có thể buộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Thiêu đốt chính mình sinh mệnh cũng muốn cùng bản thần quân là địch sao. Thật là ngu xuẩn. Tìm chết! Vânh! Vânh! Vânh! Đường yêu huyết hàn khí hoàn toàn bộc phát ra tới thời điểm, toàn bộ thương lan đại lục nhiệt độ không khí chợt rơi chầm lại, trên mặt đất, cây cối phía trên ngưng kết tầng một trận lớp băng không nói, không chung đều hạ đi lên mưa đá. Bạch bạch bạch! Mưa đá viên viên càng lúc càng lớn một viên, mọi người tâm cũng càng ngày càng lạnh băng. ngàn bạn không thể có việc a Rõ ràng lúc này yêu huyết không có hạ xuống hạ phòng. Nhưng là hoàng vô dạ trong lòng lại phi thường sợ hãi, sắc mặt đã không có một chút huyết sắc. Yêu huyết là hoàn toàn giải khai đối băng chi thánh linh áp chế, hắn thật sợ lúc này ở trước mắt chính là yêu huyết, tiếp theo nháy mắt, liền thay đổi một người. Đổi thành kia một cái phi thường đáng giận băng chi thánh linh. Tại đây băng tuyết thiên giới, hoàng vô dạ vô dạ cảm giác thân thể của mình không có nhiều ít độ ấm, rõ ràng có được 8 loại thần hỏa nhưng là hắn cảm giác hảo lãnh. Lãnh! Như vậy dị tượng, kia một cái băng chi thánh linh có bao nhiêu đáng sợ, này một cái tiểu tử có bao nhiêu đáng sợ? Thần Hoàng ngây ngẩn cả người, hắn ý thức được người này thực lực không bình thường, buộc phát ra cũng đủ lực lượng cường đại đi đối phó, nhanh lên giải quyết hắn, nhanh lên bức ra kia băng chi thánh linh chiếm hữu thân thể hắn. Tuy rằng như vậy ra hỏa không hảo khống chế, bất quá hắn tin tưởng băng chi thánh linh nếu thông minh nói tuyệt đối sẽ không giống này, một ít người giống nhau, ngu xuẩn cùng hắn chiến rốt cuộc Bọn họ có lẽ có thể tâm bình, khí hỏa hảo hảo nói chuyện. ầm ầm ẩm, ẩm. Thần quân đối phó yêu huyết cũng không cần tiêu phí bao lớn sức lực. Rốt cuộc vô luận là Hoàng Vương vẫn là Hoàng Vô Dạ, đã không có bất luận cái gì chiến đấu năng lực, hơn nữa cũng chạy không thoát. Kế tiếp hắn chỉ cần tiết kiệm một chút lực lượng, làm này một người hoàn toàn bị băng chi thánh linh cắn nuốt liền hảo. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không trở thành thua kia một phương. Hoàng Vô Dạ lòng nóng như lửa đốt. Cho dù ăn không ít ăn dược, hiện tại nàng động một chút đều khó khăn, căn bản không có biện pháp đi đối phó thần quân, càng không có cách nào đi ngăn cản yêu tinh. Huyền phù ở không trung nghịch thiên âm dương đỉnh, đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc quang mang, một cái tóc bạc thiếu niên từ dược đỉnh bên trong đi ra, chân đạp thanh phong huyền phù ở không trung. Hán lạnh nhạt nhìn yêu huyết cùng thần quân giao thủ, đối với phong linh xuất hiện, thần quân có chút kinh ngạc, này một thiếu niên căn bản không giống nhân loại. Là nghịch thiên âm dương đỉnh khí linh sao? Nghịch thiên âm dương đỉnh như vậy nghịch thiên thần khí, không có khả năng không có khí linh. Ngươi nếu ra tới, nói vậy cũng là thấy được bản thần quân thực lực, ngươi hẳn là muốn đổi một cái chủ nhân đi. Thực mau, thương lan đế quân liền nhìn đến kia một đạo màu bạc thân ảnh biến thành một trận thanh phong, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Trong chớp mắt công phu, phong linh xuất hiện ở yêu huyết trước mặt, phong nguyên tố linh lực đem yêu huyết gắt gao của lấy. Hung hăng vây khốn yêu huyết trong thân thể bằng chi thánh linh. Hắn mở miệng nói, ngươi đủ rồi. Hoàng vô dạ sẽ lo lắng. Đem băng chi thánh linh phong ấn, đem yêu huyết cấp tấu vựng, một trận gió đem yêu huyết đưa đến hoàng vô dạ bên người. Hắn nói, xem trọng hắn. nay một người, liền giao cho ta tới xử lý đi. Hoàng vô dạ cười nói, phong linh, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Ta không có tưởng quản ngươi, chỉ cần ta còn ở một ngày. Không có được đến nịch thiên âm dương đỉnh thừa nhận người, muốn đánh nịch thiên âm dương đỉnh chủ ý, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phong linh lạnh lùng nói. Thần quân lúc này ở phong linh trên người cảm giác được phi thường hơi thở nguy hiểm. hắn lạnh lùng nói, người rốt cuộc là người nào? Người cảm thấy ta là người như thế nào? Trong phúc chốc, sở hữu thế giới phong nguyên tố linh lực đều bị phong linh sở không chế. Thần quân cảm giác hắn kia ở khế ước trong không gian phong chi thánh linh ở run dậy. Chủ nhân. Chủ nhân, hắn là chúa tể đại nhân. Phong chi chúa tể thánh linh, hắn. Hắn. Đương phong linh lực lượng buộc phát ra tới thời điểm, nó trong lòng không tự chủ được sinh ra thần phục cảm giác. Thần quân sắc mặt đại biến, cái gì? Phong chi chúa tể thánh linh. hoang vô dạ thế nhưng khế đước một cái lợi hại như vậy thánh linh. Thần vực bên trong, thiên tư chắc tuyệt người là có tư cách bị thánh linh tán thành, khế đước thánh linh. Nhưng là thánh linh cũng là có mạnh yếu chi phân. Mỗi một cái nguyên tố đều có một cái chúa tể thánh linh, chúa thể thánh linh đó là này một loại nguyên tố thánh linh vương, vương chi linh, mặt khác thánh linh cũng chỉ có ngoan ngoan thần phục Liền giống như hiện tại như vậy, thần quân tuyệt đối không thể làm hắn thánh linh ra tay hỗ trợ, thậm chí liền thánh linh lực lượng hắn đều không dùng được. May mắn hắn là thần quân, mặt khác thủ đoạn cũng không nhỏ. Hoàng vô dạ vận khí thật sự thực không tồi. Liên như thế cao ngạo phong chi chúa tể thánh linh thế nhưng đều nhận hắn là chủ, may mắn buồn quân tự mình buông xuống, bằng không chờ hắn trưởng thành lên, hơn nữa Hoàng Chín Uyên, tuyệt đối sẽ trở thành ta thần tộc một đại hòa hại. Ta là thần quân. Ngươi liền tính là phong chi thánh linh chúa tể, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Ta như vậy chờ xem đi. Thần quân lạnh lùng nói. Hắn điên tiêu hao đế khí, có đế khí che giấu, hắn không kiêng ngể gì bùng nổ hắn chí tôn thần lực. Phong chi chúa tể thánh linh, khiến cho ta đánh bại ngươi, thuần phục ngươi, trở thành chủ nhân của ngươi đi. Thần đế nói vừa mới rơi xuống, khủng bố sát khí bạo phát ra tới. Phong linh kia một đôi đạm mạc hoàng vu con ngươi, lúc này nhiễm đỏ như máu quan mang, phong linh hắn trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Hoàng vu dạ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thần quân này mà một cái ngốc xoa, liền tính trong lòng có vọng tưởng, cũng không nên nói ra kia hai chữ à. Kia hai chữ chính là phong linh có kỵ, ai dám nói ai tìm chết. Phong linh trực tiếp tiến vào bạo tẩu hình thức, thủ đoạn tàn nhẫn làm hoàng vô dạ đều liễu lưới. Phốc phốc phốc. Thần quân kia cái gì trí tôn thần lực hộ thể, ở phong linh phong nguyên tố công kích dưới, như là một khối phá bố giống nhau bị trực tiếp xé nát. hắn kia cường đại thần lực công kích, ở phong nguyên tố dưới hóa thành hư vô. Phốc phốc phốc. Khủng bố phong nguyên tố thổi quét mà đến. Thần quân chỉ cảm thấy bị thiên đao vạn quả giống nhau đau. Hán Thánh Linh cũng là phong chi Thánh Linh, nhưng là tuyệt đối không có lợi hại đến như vậy nông nỗi, chẳng lẽ Chúa Tể Thánh Linh cường như vậy thái quá. Hán cảm giác chính mình đối mặt không phải một cái Thánh Linh, mà là một đầu bạo tẩu thượng cổ hủy diệt hung thú, thật sự là thật là đáng sợ. Vài lần giao thủ, thần quân lúc này trên người đã có không ít vết máu. Chủ nhân Này hai chữ là phong linh nhất cấm kỵ từ ngữ. Hoàng vô dạ lúc trước khiêu khích, ngại với hắn là nghịch thiên âm dương đỉnh lựa chọn chủ nhân, hắn vẫn luôn áp chế hắn tức giận, không có thật sự hạ sát thủ. Nhưng là này một loại phẫn nộ áp chế lâu như vậy, hiện giờ đụng phải một cái làm người chán ghét người ta nói ra này hai chữ, tự nhiên hoàn hoàn toàn toàn bộ phát ra tới. Này không đem đối hoàng vô dạ lúc trước sát ý trồng lên, hơn nữa hiện giờ đối thần quân chán ghét đồng thời bộ phát ra tới, có thể thấy được này vì lực có bao nhiêu đánh. Quản hắn là thần quân vẫn là ma quân, này đều không phải bọn họ có khả năng thừa nhận được. ầm ầm ầm, Hoàng vô dạ lần đầu tiên kiến thức đến phong linh bạo tẩu chiến đấu bộ giáng, đã từng hắn liền tính là động thủ giết người cũng là giết phong khinh vân đạo. Tàn nhẫn, hung tàn tới rồi cực điểm. Phúc. Thần quân thân thể đều phải chia 5 xe 7, hắn nghe được hắn thánh linh run bẩn bẩn nói, Chủ nhân. Chủ nhân nếu không chúng ta về trước thánh vực đi. Người. Ngươi chỉ sợ không phải chúa tể đại nhân đối thủ Ngươi này một cái đồ vô dụ Thần quân tức giận phi thường Rõ ràng hắn sắp bắt sống Hoàng Chí Nguyên cùng hắn nữ nhi Lại còn có cũng được đến nghịch thiên âm dương đỉnh Vì này một ít hắn trả giá rất nhiều Hiện tại muốn chạy trốn đi từ bỏ hết thảy Hắn thực không cam lòng a. Phúc Thần quân một chân trực tiếp bị lưới dao gió cấp cắt xuống dưới Hắn hiện tại chỉ có thể dựa một chân ở không trung lượn bay Nếu hắn thánh linh là phong chi chúa tể thánh linh nói, hôm nay loại này ngoài ý muốn căn bản là sẽ không phát sinh. Cho dù không cam lòng hắn cũng biết chính mình không thể không chạy, bằng không lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, bị phong chi thánh linh bắt được linh hồn là muốn chạy đều chạy không được. Thần quân cười nói, "Hảo. Hoàng vô dạ, Hoàng Chính Uyên, các ngươi hảo thật sự." Bản thần quân hủy diệt thần hoàng nhất tộc, trừ bỏ các ngươi thần hoàng nhất tộc người toàn bộ đều bị bổn quân người giết. Ha ha ha. Các ngươi có phải hay không muốn báo thủ, muốn báo thủ cũng đừng tránh ở này nho nhỏ thương lan đại lục, tới thần vực đi. Ta thần vực phi thường phi thường hoan nên ngươi. Tại đây thương lan đại lục, liền tính là mượn dùng đế khí vẫn là áp chế không ít lực lượng, nếu là ở thần vực, cho dù là phong chi thánh linh hắn cũng không có khả năng như vậy chật vật. Hắn khẳng định bọn họ tuyệt đối không cam lòng đái tại đây thương lan đại lục, một khi bọn họ đi thần vực, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn thanh em rơi xuống, thương lan đế quân kia một cái thân thể đã từ không chung rơi xuống.